Bất quả bây giờ, Kinh Bình lợi dụng bản đồ tinh không đã đại khái suy tính ra cản trưởng môn thủ đoạn, đối với thiên cơ điều khiển cũng có cực kỳ sâu sắc nhận thức, vì lẽ đó giờ khắc này hắn, chính đang âm thầm cười gắn. Hừ, một đám ngu xuẩn, các ngươi liền tiêu hao đi, ta cần phải đem các ngươi cái kia mấy triệu năm cảm ngộ toàn cho trà sáng. Lại cho các ngươi một bộ giả tạo tương lai, nhìn các ngươi làm sao khóc. Từng đạo từng đạo kim quang cũng bắt đầu không ngừng mà thoáng hiện, chuyên vào giữa hư không cái kia một kia bị bao vây lấy khí tức cấp tốc bắt đầu tăng cường, nhưng cũng trước sau làm ra một bộ sắp tan vỡ dáng vẻ. Chốc lát thời gian trôi qua, vô số lao giả tất cả đều khuôn mặt âm trầm, tại này ngăn ngắn phiến khắc thì quang ở trong, bọn họ đã tiêu hao mấy trăm ngàn năm bản nguyên, từng cái từng cái ánh mắt đều trở nên đỏ chót, tựa hồ muốn giết người. Đáng tiếc Kim Quang như trước như vậy, vẫn là không ngừng mà vận chuyển. Đáng ghét à, nay tiên giới chủ nhân số mệnh làm sao có khả năng như vậy dày đặc Mỗi người chúng ta đều tiêu hao mấy trăm ngàn năm cảm nộn nhưng vẫn như cũ không được. Nếu như tại tiếp tục như thế, chúng ta mấy triệu năm tu luyện, tất cả đều sẽ trở thành cho bụi A. Ta bản nguyên A, ta bản nguyên A. Từng tiếng giống giận bắt đầu từ những lao giả này trong miệng gào thét mà ra, bọn họ từng cái từng cái khuôn mặt dữ tợn ở tại một bên thần tiên kia cảnh giới người trung niên cũng đều nhìn ra ở lại, sương sở. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, trong ngày thường xem ra cao cao tại thượng, một bộ tiên gia diễn xuất các vị trưởng lão. Giờ khác này Dĩ nhiên sẽ biến thành như vậy giữ tợn mô dạng cái kêu ông lão dẫn đầu lúc này cũng là sắc mặt tâm trầm biết nếu là vẫn chưa thể phá tan kim Quang này này hơn 10 vị lao giả ngay lập tức sẽ tạo phản bởi vì bất kể là ai cũng không thể chịu đựng chính mình khổ sở tu luyện mà đến đồ vật bị từng đau từng đau chặt xuống năm tháng buổi bạm thiên đạo chí lý một tiếng quát tầm bắt đầu từ vị lao giả này trong miệng phát sinh cái kêu bạch quang ngưng tụ đuổi b lập tức bắt đầu lay động đoán một cái chỉ là như thế hơi một động tác Kim quang nhất thời bắt đầu gia tăng tốc độ vỡ vụn, phản phất đã trải qua vô số thời gian trôi qua, càng ngày càng yếu đối Nga. Hừ, long hổ giết gạo, phá cho ta chó này thì phất trần, còn có này vô số thiên đạo bản nguyên. Ẩn dấu ở điện bên trong kinh bình lập tức quát lạnh một tiếng, kim quang mãnh liệt bạo phát, truyền vào cái kia một tia bị bao vây lấy khí tức bên trong. Ngao. Hống. Tiếng rít gạo bắt đầu truyền đến, này một tia kinh bình khí tức trận bắt đầu điên cuồng nổ tung, long hổ trong thời gian ngắn thành hình. Cả tòa động thiên cũng bắt đầu bị chấn động chương 578 chấn động hết thể lão giả nhìn thấy cảnh ngậy nhất thời thay đổi sắc mặt mỗi một cái đều hét lớn một tiếng muốn thu hồi chính mình thiên đạo bản Nguyên thế nhưng ngay bọn họ mới vừa động niệm thời gian bên trong thành hình long hổ cũng đã bắt đầu phùng rộngthôn phệ vô cùng thiên đạo bản Nguyên bắt đầu dồn rậpiền ác Ph phúcc thổ huyết tiếng bắt đầu chuyển đến này vô số lao giả trong nháy mắt liền bắt đầu thân thể chấn động khoe miệng đột xuất một cái màu đỏ tươi đại huyết đồng thời phát ra thê thảm gào thét, thiên đạo bà nguyên bị đánh nát, chỉ là lần này, liền phá giết bọn hắn tiếp cận 8 tầng thiên đạo càng ngộ. Ròng dã 8 tầng. Điều này đại biểu mấy triệu năm khổ cực toàn bộ hóa thành hư hảo, tất cả tất cả tất cả đều trở thành vô dụng công. Loại này tổn thất, tại sao có thể không cho nhân kêu rên, loại thống khổ này, tại sao có thể không cho nhân đau lòng? Đặc biệt là cái kia ông lão dẫn đầu, hắn thiên đạo phất trần đứng núi chịu xào long hổ vừa há miệng liền đem này phất trần cho cắn cái nát tan. Chỉ là lần này, liền để này ông lão dẫn đầu tổn thất tiếp cận 9 tầng bản nguyên. a ta bản nguyên, ta bản nguyên. Lão giả này hờ hững khí chất đã không còn xót lại chút gì, hoàn toàn trở thành một cái chó chết, kêu khóc hô. Từng tiếng kêu khóc truyền khắp toàn bộ đạo huyền môn, mà ở vào đại thiên điện bên trong kinh bình nhưng là ngửa mặt lên trời cười to, cười cực kỳ vui sướng. Ha ha, một đám lao ngu xuẩn, thực sự là sảng khoái a sảng khoái. Suy tính ta, đây chỉ là một điểm cái giá phải trả mà thôi. Sớm muộn cũng có một ngày ta liền tự mình đem các ngươi sát quang, sau đó sẽ nhìn này đạo huyền môn chó má thái thượng lao tổ là một cái gì phế vật. Kinh bình ngưng kim quang truyền vào, thu nạp tất cả kim quang, chỉ để lại giả tạo hình ảnh. Đối với cái kia trong động phủ nói chuyện, hắn nghe được có thể nói là rõ rõ ràng ràng, cho rằng trong đó có ẩn nút ý niệm của hắn. Chỉ là này ngăn ngắn chốc lát công phu, đạo huyền môn bên trong hơn 10 vị thiên đạo trưởng lao, toàn bộ tổn hại 9 tầng bản nguyên, trở thành một cái nhất là cơ bản học đồ Lần này đã kích, không thể bảo là không trầm trọng, phải biết mỗi một vị thiên đạo trưởng lão đều là không diễn sinh pháp lực, ở bên trong môn phái sinh sống mấy triệu năm nhân vật, trong ngày thường nhìn một lần cũng khó khăn, nhưng ngay khi này ngăn ngắn trong chốc lát, nhưng tổn hại nhiều như vậy. Hết thể cao tầng đều tới, đầy đủ mấy trăm cái thần tiên cảnh giới tu sĩ bắt đầu khó phân đi tới, thấy được này khóc thét các lão giả, đều đều khiếp sợ đối diện. Chuyện gì thế này, thiên đạo trưởng lão môn dĩ nhiên bị cái này thương. Ta trời ạ. Bản môn tiên đạo trưởng lão tổng cộng thì có 72 vị, nhưng là bây giờ dĩ nhiên tổn hại hơn 20 người. Nơi này đến cùng xảy ra cái gì? Từng tiếng không thể tin tưởng giống giận bắt đầu xuất hiện, vô số thần tiên cảnh tiên nhân tất cả đều bắt đầu giống giận. từng Nơi này xảy ra chuyện gì? Đang lúc này, một tiếng hàm chứa vô cùng lửa giận âm thanh xuất hiện, này âm thanh vừa ra, động phủ lập tức liên tục lay động. Vô số thần tiên cảnh người tất cả đều không đứng thẳng được, từng cái từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim Cùng kính mà đang đợi cái gì? Lập tức một người mặc thuần trắng quần áo, tản ra thiên đạo khí tức bóng người bắt đầu đã xuất hiện ở này trong đậu phủ. Bái kiến thiên đạo hộ pháp Trong miệng một lời lời nói bắt đầu từ này vô số thần tiên chân nhân trong miệng nói ra, trong đó mỗi một cái thần tiên, tất cả đều biểu thị cực kỳ đầy đủ lễ nghi. Người đến là đạo huyền môn chỉ đứng sau môn chủ thiên đạo hộ pháp, chuyên môn quản lý thiên đạo tu sĩ sinh hoạt cùng đãi ngộ, nghe đồn người này cũng là bởi vì cảm ngộ đạt đến kim tiên cảnh giới. Mới bắt đầu tấn thăng đến cảnh giới này Đại la giới, đều là run dế Kim tiên bên dưới, tương tự là run dế Kim tiên đã là không xấu đỉnh điểm Cũng có thể nói là chân tiên giới bên trong đỉnh cấp cao thủ Hơi hơi động nhiệm, đó là đạo pháp diễn sinh Hơi khoát tay chặt lại, đó là cùng thiên đạo hợp nhất Mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động dựa vào đều tràn đầy thiên đạo chí lý Huy năng vô biên, chấn động vạn giới Loại này kim tiên muốn là xuất hiện ở hạ giới bên trong Sợ là một cái hát sỉ đều sẽ tạo thành chư thiên vạn giới hủy diệt trên người mặc bạch đi tu sĩ bị thiên đạo khí tức bao phủ thấy không do khuôn mặt hắn vừa mới đi tới nơi này trong động phủ lập tức liền biết rồi những lao giả này khóc thét nguyên nhân hắn không có ở tiến hành phí lời trực tiếp vây bàn tay lớn một cái một vài bức hình ảnh liền bắt đầu ngưng tụ mà thành kinh bình thân ảnh liền bắt đầu xuất hiện ở trong đó những này hình ảnh bên trong ẩn chứa kinh bình quá khứ hiện tại tương lai vô cùng giếtócc nương theo ở bên cạnh hắn vô cùng sức mạnh nương theo ở bên cạnh hắn Cuối cùng cảnh giới càng là đạt đến kim tiên cảnh giới, nắm giữ trí cao vô thượng sức mạnh cũng không xấu căn bản. Bạch thi nhân này ảnh nhìn đến đây, lập tức gầm lên một tiếng, nguyên lai là một cái nắm giữ kim tiên tiềm lực nhân vật. Đồng thời ngày sau còn có thể cùng ta đạo huyền môn giao hảo, theo lý thuyết loại người này cho dù khó hơn nữa suy tính cũng sẽ không khiến các ngươi như vậy tiêu hao ai vậy sai khiến, đứng ra cho ta. Một người trung niên nghe được này âm thanh quát lớn, lập tức run run dậy dậy đứng dậy. Đồng thời trở ra đồng thời liền dầm một tiếng bắt đầu quỳ xuống, trong miệng nói rằng, hộ pháp, người này đến thần bí, đồng thời giết ta phái đệ tử, lúc này mới thoát khỏi mấy vị thiên đạo trưởng lão tiến hành suy tính, nhưng ta vạn không nghĩ tới sẽ tạo thành như vậy tổn thất thật lớn à. Này trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng thế nhưng bạch dĩ nhân kia ảnh nghe nói lời ấy nhưng là càng thêm sự phấn nộ, trực tiếp đi tới người trung niên này bên người, dơ tay chính là một cái tác. Đúng. Lênh lành tiếng vang bắt đầu chuyển đến. Trong bàn tay hẩn chứa sức mạnh có thể nói là mạnh mẽ cực kỳ, người trung niên này chịu đến một tát này lập tức đầu lâu nổ tung, máu tươi phun ra tung tué, bất quá tốt xấu là thần tiên, đầu lâu tuy rằng nổ tung, thế nhưng thân thể nhưng bắt đầu ở đàng hoàng quy tắc, không có chút nào dám nhúc đích. Ngu xuẩn, biết rõ người này bất phạm, lại dám không lên báo. Trái lại đơn độc tìm bản môn thiên đạo tu sĩ, lần này tổn thất người có thể bồi được lên. Bạch thí nhân này ảnh gầm lên nói rằng, trong đó mỗi một chữ, đều giống như sấm sét nổ vang, vô cùng không gian cũng bắt đầu phá tàn đến, chấn động đến mức tên người trung niên này thân thể liên tục run dậy. Hộ pháp đại nhân tha mạng A, ta vốn đang cho rằng điểm ấy việc nhỏ không cần phiền phức đại nhân, nơi nào có thể nghĩ tới đây tiểu tử nắm giữ như thế giày đặc số mệnh. Người trung niên này lúc này trong lòng đã sớm hối thanh ruột, thế nhưng là không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ là liên tục cầu xin tha thứ. Tiên giới chủ nhân, số mệnh có thể không giày đặc mạng. Bài thi nhân phẫn nộ nói rằng Ngươi tên ngu xuẩn này, bởi vì ngươi ngu xuẩn, dẫn đến ta trong môn phái tổn hại hơn 20 cái thiên đạo tu sĩ, hiện tại, ngươi cút cho ta. Lan tới tiên giới trong đại quân đi. tương lai cùng các giới tu sĩ tiến hành chém giết. Không tới 10 vạn năm, không cho trở về. Tạ hộ pháp đại nhân, tạ hộ pháp đại nhân. Người trung niên này không đầu thân thể lập tức liên tục quý lệnh, cái này hình ảnh xem ra rất buồn cười, thế nhưng giữa trường mọi người, nhưng là không có một cái cười. Mạnh mẽ sức mạnh trực tiếp quyết định quyền lợi cùng địa vị, tuy rằng người này tạo thành tổn thất thật lớn, nhưng cũng không thể tùy ý đánh giết. Dù sao cũng là một cái thần tiên cảnh giới nhân vật, phi thường hiếm thấy, nếu thật là đánh giết, phi thường đáng tiếc. Dập đầu hai cái đầu sau, người trung niên này thân ảnh liền bắt đầu biến mất, trực tiếp thoát đi tòa động phủ này, chạy về phía vừa ra không biết tên vị trí. Trong cả động phủ, vô số thần tiên chân nhân vẫn là không nói lời nào, lặng lặng mà chờ bạch tí nhân phân phó. Một vài bức hình ảnh lần thứ hai bắt đầu diễn sinh mà ra, bạch ý nhân này âm thanh lạnh lùng, người này số mệnh dày đặc, càng là nắm giữ tấn thăng đến kim tiên tiềm lực, đồng thời ngày sau sẽ là ta đạo huyền môn bằng hữu, này rất tốt. Bất quá cho dù tốt, cũng chỉ là bằng hữu, cũng không phải là ta đạo huyền môn người. Lời này vừa nói ra, hết thể thần tiên chân nhân đều đều thân thể chấn động, ý niệm tất cả đều vận chuyển. Đồng thời bởi vì người này, ta đạo huyền môn tổn thất hơn 20 vị thiên đạo trưởng lão. Này là tổn thất rất lớn tuy rằng nhân không ở hắn, nhưng là chịu tội khó thoát. Bạch thi nhân lạnh lùng nói, các ngươi đều cho ta nghe, ngày sau người này tấn thăng đến chân tiên cảnh dưới lúc, liền cho ta quá khứ mượn hơi người này, nếu là hắn đồng ý gia nhập ta đạo huyền môn tự nhiên là hay nhất, không đồng ý, tại chỗ giết chết. Đến mức cái kia chân tiên tiềm lực, liền nhìn các ngươi có thể hay không đạt được. Lời này vừa nói ra, hết thẻ thần tiên chân nhân đáy lòng đều đều đại hỷ. Cái gì mượn hơi, này hoàn toàn chính là cho bọn hắn để bọn hắn đến cấp đoạn Ai chỉ cần giết kinh bình, này thành tựu kim tiên tiềm lực liền quy ai. Kinh bình để đạo huyền môn tổn thất những thiên đạo này trưởng lao, này trực tiếp đưa tới thiên đạo hộ pháp sự phẫn nộ, vì lẽ đó liền lạc đến như vậy một cái hậu quả. Bất quá lúc này kinh bình, nhưng là đúng này vừa lòng phi thường. chương 579, chư thiên đệ nhất giới. Đại thiên điện bên trong hắn, lúc này đang xem một bộ hắc kim tương giao tranh vẽ. Đây là bản đồ tinh không diễn biến công năng, kim vì hắn, hắc là địch. Vốn là tranh vẽ bên trong kim quang rạng rỡ, Hắc Quang tuy rạng dày đặc, nhưng cũng bính trừ ở bên ngoài, chỉ có thể dương nhanh múa rướt, nhưng không thể động thủ, thế nhưng hiện tại, này từng cái từng cái Hắc Quang bắt đầu điên cuồng bắt đầu phun trào. Cảnh tượng như vậy, lập tức để kinh bình rõ ràng, kế hoạch của mình thành công, đạo huyền môn bên trong một nhóm lớn tiên nhân đã đối với hắn nổi lên tham nghiệm. Hắn trong thân thể bí mật, vốn là chỉ có chính hắn biết được, thế nhưng từ khi tại vũ trụ trong trời sao cắn nuốt hơn vạn ma thần đại quân sau, tin tức kia cũng đã ẩn giấu không được, mà hắn cũng không nghĩ ẩn giấu. Đầy đủ hơn bạn ma thần đại quân bị hắn thôn phệ, ngay lập tức sẽ tạo cho hắn đại thừa chi cảnh tu vi, có 999 vạn long hổ thần lực làm kiên cường hậu thuẫn. Ngoại trừ chân tiên, chân ma, tầng thứ càng cao hơn giết chóc tu sĩ, thiên ngoại ma thần, còn lại thế giới không người là đối thủ của hắn. Hơn nữa này tứ đại thế lực vẫn hứng chịu thiên đạo cùng quy tắc các loại hạn chế, cũng không thể ra tay đối phó hắn, đây chính là hắn sinh tồn không gian. Bất quá sinh tồn không gian tuy rằng có, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ tiêu hao cả tỉnh, đồng thời lấy tiềm lực của hắn đến xem, tại chư thiên vạn giới bên trong nhiều nhất có thể tấn thăng đến điệu tiên cảnh giới cho dù là không tầm thường, như muốn cao hơn, nhất định phải đến chân tiên giới bên trong đi. Tứ đại thế lực hiện tại mỗi một người đều là đối với hắn tiến hành tính toán, như kế càng ngày càng độc, càng ngày càng tàn nhẫn, nếu là chiếu tình huống này xuống, sợ là không cần thời gian bao lâu, hắn cũng sẽ bị này vô cùng như kế lôi lui Sớm muộn cũng sẽ bị trở thành hiếp đáp, tùy ý sâu xé. Loại cục diện này hắn cũng sớm đã dự đoán đến, cho nên hắn xin nhờ Cản trưởng môn vì hắn làm ra một bộ giả tạo tương lai, mê hoặc những cảnh giới này trí cao cường giả. Hoàn toàn là kẻ địch, như vậy Kinh Bình khẳng định không phải đối thủ, hoàn toàn là bằng hữu, đây căn bản là không thể nào việc. Vì lẽ đó Kinh Bình đã nghĩ đem Đạo Huyền Môn lôi kéo đi vào, để Đạo Huyền Môn phát hiện tiềm lực bản thân cùng tương lai, đồng thời tạo thành phá hoại cực lớn, khiến cho đối phương sự phẫn nộ cùng tham lam. Cứ như vậy đạo huyền môn nhất định sẽ đem kinh bình chân chính coi là chính mình con ngồi, do đó không cho phép những thế lực khác đúng tay. Mà kinh bình đối mặt tác lực, lập tức liền nhỏ rất nhiều, hắn chỉ cần đối mặt một cái đạo huyền môn là đủ rồi, còn những khắc đánh hắn chú ý tu sĩ, không cần hắn động thủ, đạo huyền môn sẽ giúp hắn che ở bên ngoài. Như vậy không chỉ suy yếu đi chính mình đối mặt táp lực, càng là suy yếu đi đạo huyền môn sức mạnh, quan trọng nhất đó là chính mình còn có thể thu được một nhóm lớn chất dinh dưỡng, tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn có thể nói là một mũi tên ba điều Vì lẽ đó đây là kinh bình nhất là muốn kết quả. Nếu là vị này thiên đạo hộ Pháp biết mình bị tính toán như vậy sâu, tất nhiên sẽ phun máu ba lần, hồn phách xuất hiếu. Được, kế hoạch cuối cùng cũng coi như đã đạt thành, tuy rằng trong đó còn có thể có thể sẽ có một ít biến cố, nhưng tổng thể ảnh hưởng không được không được đại cục Đạo huyền môn chư vị, các người liền thay ta chống đối này bên ngoài vài cổ thế lực đi, chờ ta thực lực đầy đủ thời gian, sẽ chúng nói cho các ngươi biết ta tính toán tất cả không biết khi đó các ngươi, sẽ là tâm tình gì. Cười gần tại kinh bình trên mặt vạch một cái mà qua, tuy rằng vẹn vẹn là xuất hiện ngáy mắt, nhưng đáng sợ đến cực điểm, lãnh khốc cực kỳ. Đối với kẻ địch, liền muốn không chút lưu tình chen ép, đối với bằng hữu liền muốn chân tâm thật ý trợ rút. Đây chính là kinh bình đạo lý, trực tiếp mà lại đơn giản, tràn đầy máu tanh. Trong ngáy mắt, 3 tháng thời gian liền đã qua. Trong khoảng thời gian này bên trong, đại thiên môn tiên gọi đã chuyển khắp thiên giới Nô trọng mấy người cả ngày bên trong vội đông nội tây, phàm là có sinh linh tồn tại thế giới, toàn bộ đều bị bọn họ thành lập sân môn, chuyển xuống đạo thống, hơn nữa kinh bình uy danh, hai hai kết hợp, đã đạt đến một cái như mặt trời ban chưa chi tượng. Vô cùng số mệnh cùng công đức bắt đầu từ vạn giới bên trong chuyển ra, đồng thời dồn dập hội tụ đến kinh bình trên người, mỗi một cái chấp mắt, cũng làm cho hắn trở nên càng cường hoành hơn, công đức kim quang đã hoàn toàn bao phủ thân thể của hắn, giơ tay nhấp chân thì có lớn lao huy nghiêm cùng mỹ năng. Kim quang này hàm chứa thiên đạo thủ hộ, không chỉ có thể sinh uy, càng có thể cường hồn trấn phách, tăng cường pháp lực, đối với các loại thai họa đều có cực kỳ mạnh mẽ lực trấn nhiếp cùng lực sát thương. Có thể nói, tại này cố kim quang dưới, cái kia địa ma cảnh đại ma đầu tới cũng muốn bó tay chờ chết, bởi vì kinh bình cũng không cần động thủ, vẹn vẹn dựa vào này công đức kim quang liền có thể đem áp chế, sau đó chỉ cần hơi động thủ, liền có thể lấy tính mạng, dường như trò đùa. Hơn nữa chỗ tốt vẫn không chỉ dừng này. Theo vạn giới số mệnh hội tụ, toàn bộ tiên giới căn cơ bắt đầu trở nên càng ngày càng vững chắc, tinh thuần tiên linh khí tẩm bổ trong thế giới tất cả, thậm chí còn hấp dẫn không ít những khác thế giới người tu hành. Trong khoảng thời gian ngắn, thế giới của hắn bên trong sinh cơ bừng bừng, lên tới đại thừa đỉnh cao, xuống tới lê dân bách tính, tất cả đều là tuấn kiệt hạ người. Đương nhiên, mới tiến vào thế giới này tu sĩ cũng có không ít ác độc người, giết người cấp của việc cũng không phải là không có, tại loại này thời khắc mấu chốt. Đại thiên liên minh phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng, các phái đệ tử tạo thành chấp pháp đội điên cuồng bấy quét, có một cái giết một cái, có hai cái giết một đôi, không thể nói là hoàn toàn ngăn chặn, nhưng đã tại cái này tiên giới sáng lập vi danh huyền hoách, cho dù có người muốn làm ác, cũng sẽ nghĩ đến đại thiên liên minh tồn tại. Trong lòng khẳng định có chô cố kỵ, chỉ là lần này, lại là vô cùng công đức. Hán tiên giới, hiện tại đã bị mệnh danh, gọi là đại thiên tiên giới, là ẩn chứa tất cả tâm ý. Chư thiên vạn giới vô số tu sĩ đã sớm biết cái này tiên giới chủ nhân là Kinh Bình Càng biết rồi Kinh Bình làm ra một loạt chấn động lòng người sự tình Này chủng chủng uy nghiêm cùng truyền thuyết lẫn nhau Ngay lập tức sẽ để Kinh Bình uy danh tại trên một tầng lầu Kinh sợ vô số bọn đạo trích Hơn nữa chấp pháp đội tàn sát đấm máu cùng không chút lưu tình Đã thế giới này công bằng cùng tự do trực Tiếp để đi tới nơi này Rất nhiều tu sĩ đều sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có khổng lồ thể chế Có ổn định cùng công chính thể chế Dĩ nhiên là có thể hấp dẫn càng nhiều tu sĩ, ngăn ngắn thời gian 3 tháng bên trong, toàn bộ tiên giới bên trong liền xuất hiện vô số mới phát môn phái, vô số giao dịch đại hội, Kỳ Chân môn tự nhiên cũng ở trong đó làm lên chuyện làm ăn, cả ngày bên trong lui tới tu sĩ núi liền không ngừng, thực sự là một chỗ thánh địa. Càng có vô số tu sĩ bị thế giới này tất cả chấn động, lưu lại chư thiên đệ nhất giới tên gọi. Phải biết gì, vãng tiên giới thể chế hỗn loạn không thể tả, đều là từng người chiếm núi làm vua, trên danh nghĩa tuy là tiên đạo tu sĩ, Lén lút nhưng là tranh đấu không ngớt, mỗi một khắc đều có vô số chiến đấu cùng ác độc sự tình đang phát sinh, có thể nói là mục nát tới cực điểm. Thế nhưng đại thiên tiên giới nhưng là tuyệt nhiên không giống, mỗi một cái muốn ở chỗ này thành lập môn phái tu sĩ, tất cả đều muốn gia nhập đại thiên liên minh bên trong, chịu đến liên minh bên trong luật pháp quản chế, sau đó môn nội mới có thể lại chế định chính mình muốn quy, tiến hành phát triển. Loại này chế độ nói trắng ra là rất là đơn giản, giống như là phạm trong nhân giới nhân hoàng cùng thế gia quan hệ. Đương nhiên trong đó quy định cũng không phải là như vậy nghiêm khắc, chỉ là chế định mấy cái đại phương hướng, liên minh cũng không phải là một nhà độc đoán, mà là lấy chi với chúng định ra luật pháp. Kể từ đó, đại thể nhân liền có thể giảng buộc chính mình, một cái chân chính thể chế cũng đã hình thành, tuy rằng không phải thập toàn thập mỹ, nhưng là thập toàn chính mỹ, phù hợp phần lớn tu sĩ lợi ích, càng tràn đầy tự do khí tước. Loại này thế giới, làm sao khi không lên chư thiên đệ nhất giới xưng hô Kinh bình thế giới biến hóa tự nhiên là tránh không khỏi một ít hữu tâm nhân cha xét. Giờ này khắc này, xa xôi mà lại trí cao vô thượng chân tiên giới bên trong, tụ tập một nhóm tu sĩ, những tu sĩ này mỗi một cái đều tản ra cực kỳ ba động công bố, thời không ở trước mặt bọn họ đều có thể tùy ý điều khiển, tuy rằng vẹn vẹn là đứng ở cái kia, nhưng cũng tản ra một cỗ chấn động lòng người uy nghiêm. Những người này chính là đạo huyền môn thần tiên chân nhân, chỉ bất quá giờ khắc này, bọn họ tất cả đều nhìn kinh bình thế giới, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng đấu khí. Tiểu tử này thủ đoạn thật là lợi hại, ngăn ngắn 3 tháng công phu liền trưởng thành đến trình độ này, chúng ta đừng nói giết hắn cướp đoạt bí mật, coi như là động hắn một thoáng đều sẽ đưa tới thiên phạt. Hừ, cái kia thì thế nào, chúng ta căn bản không cần động thủ, phái môn hạ đệ tử đi vào chính là. Đúng là như thế, chúng ta xem như là xem thời cơ cực sớm, cái khắc thần tiền chân nhân vẫn đang đợi tiểu tử này phi thăng đến chân tiên giới thời điểm động thủ lần nữa, thực sự là ngu xuẩn, bất quá bọn hắn ngu xuẩn, nhưng là cơ hội của chúng ta chương 580, công đức pháp chế. Không sai, lần này vạn giới tiên duyên đến, chính là chúng ta động thủ cơ hội. Trực tiếp phái chính mình môn hạ đệ tử, phân ra hóa thân, đồng thời truyền vào một cỗ chúng ta thần tiên sức mạnh, cứ như vậy thì có thể làm cho đệ tử hóa thân trở nên cực kỳ mạnh mẽ. nắm giữ thần tiên một tia vi năng. Đồng thời đem này nhân quả cùng chúng ta đoạn tuyệt ra, để môn hạ đệ tử gặp thiên phạt, chúng ta nhưng là không chút tổn thương. Kha kha, chư vị sư huynh sư đệ quả nhiên là nhân vật thiên tài lại có thể nghĩ ra như vậy biện pháp, bất quá chúng ta có thể nói được rồi, sau khi chuyện thành công, bí mật này sẽ bỏ mặc môn hạ đệ tử tiến hành tranh đoạn, chúng ta không thể nhúng tay, đến thời điểm ai đệ tử đạt được bí mật này, nộp lên cho ai, đây đều là nhất định việc, không thể cấp giận. Cái này mọi người tự nhiên rõ ràng, chúng ta đều là thần tiên chân nhân, là đạo huyền môn bên trong cao tầng, nơi nào có thể tự giết lẫn nhau. Đúng, không thể tổn thương chúng ta sư giữa huynh đệ hòa khí. Từng đợt lời nói bắt đầu truyền ra, Những này đạo huyền môn thần tiên chân nhân, dĩ nhiên nghĩ ra như thế một cái độc kế, muốn tại vạn giới tiên duyên mở ra thời gian liền động thủ. Ngược lại bọn họ không cần trực tiếp động thủ, chỉ cần hy sinh mấy tên đệ tử là được, nếu như thành công tự nhiên là hay nhất, không thành công vậy chính là tổn thất mấy cái điệu tiên đệ tử mà thôi, căn bản không tính là cái gì. Nay độc kế vừa ra, đang ở đại thiên điện bên trong kinh bình nhất thời có cảm ứng, chỉ bất quá hắn nhưng là khẽ mỉm cười, căn bản không thèm để ý. Thiên đạo dưới, không chỗ nào không rõ. Một thêm một giảm chính là chân chính chí lý, mấy thần tiên này chân nhân tự cho là thông minh, cho rằng hy sinh mấy tên đệ tử là đủ rồi, nhưng kỳ thực hy sinh nhưng là bọn họ số mệnh, có thể nói là vô cùng ngù xuẩn. Đạo lý này kinh bình đã sớm biết được, liền mặc cho bọn họ đập xuống điệu tiên đệ tử hóa thân đến đây, những này hóa thân đối với hắn mà nói có thể đều là tốt nhất chất dinh dưỡng, thôn phệ một cái, liền có thể bớt đi không ít công phu, vẫn có thể để mấy cái thần tiên số mệnh tiêu giảm, pháp lực suy yếu. Đây quả thực là tuyệt hào chuyện tốt. Không sợ các người đến, chỉ sợ các ngươi không đến. Đây chính là kinh bình hiện tại tâm tính. Thời gian 3 tháng đã qua, vạn giới tiên duyên lại quá 2 ngày sẽ mở ra, xem ra là thời điểm ngưng tụ công đức pháp chế. Kinh bình cảm thụ trong cơ thể công đức, lầm bầm lầu bầu nói rằng, công đức pháp chế, chính là công đức trí cao diệu dụng, có thể hộ thân, ngưng tụ ý chí, xoay chuyển tạo hóa. Kinh bình hiện tại thân thể hội tụ vạn giới công đức, hùng hồn cước điểm. Tuy rằng dơ tay nhất chân đều là uy nghi, nhưng là ít đi càng thêm cẩn thận ứng dụng, nếu như có thể ngưng tụ công đức pháp chế, cái kia ngay lập tức sẽ là thu được vạn giới luật pháp gia trì, mỗi tiếng nói cử động đều có luật pháp uy lực, có thể nói là mở miệng thành phép thuật, trí cao vô thượng. Nói cách khác, chỉ cần có người cùng kinh bình là địch, như vậy chính là tại cùng luật pháp là địch, tại cùng chính nghĩa là địch. Dù cho dụng tâm của ngươi cho dù tốt, dù cho hành vi của ngươi tại không thể soi mói, chỉ cần dám đối mặt kinh bình cái kia ngay lập tức sẽ can đảm đều run, một thân thực lực phát huy không ra một nửa. Công đức, chính là thiên đạo thần vật, công đức càng nhiều, phúc duyên càng rộng, số mệnh lại càng thịnh, cổ kim vang lai, có thể ngưng tụ công đức pháp chế người có thể nói là rất ít không có mấy, phàm là có thể ngưng tụ, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm, đặt đến trí cao bất diệt hạng người. Có thể nói, đây là chỉ có đại la mới có đặc quyền. Thế nhưng kinh bình tại đại thừa bên trong cảnh liền đã đạt đến trình độ này, nếu là chuyển ra ngoài Lập tức sẽ làm vô số tu sĩ khiếp sợ thần hồn xuất hiếu, lập tức mà đến, chính là đầy trời truy sát. Vì lẽ đó ngưng tụ sau, Kinh Bình liền định dùng đại thiên biến ảo phương pháp che giấu, không cho bất cứ địch nhân nào biết được. Pháp chế ngưng tụ, ta vì làm trí cao. Kinh Bình trên người trong dây lát kim quang tỏa sáng, kim quang này chính là công đức biến thành. Hiện tại một phóng thích mà ra, dĩ nhiên ngưng tụ trở thành từng đóa từng đóa hoa sen vàng, trong phút chốc liền tràn đầy toàn bộ đại thiên điện. Một cỗ thần thánh mà lại ôn hòa khí tức tỏa ra mà ra, nếu là có sinh linh ở đây, lập tức sẽ cảm giác tâm hồn đều tĩnh, phản phất trở về đến cơ thể mẹ ở trong thư thích. Lập tức toàn bộ tiên giới tiên linh khí, bắt đầu không ngừng mà phun trào, thật giống xảy ra nhất là bản nguyên biến hóa. Tiên linh khí lan lột, ngay lập tức sẽ chấn động toàn bộ thế giới, trong đó có một ít đại thừa tu sĩ đều đều lộ ra kinh hại ánh mắt, bọn họ tuy rằng không biết cụ thể xảy ra cái gì, thế nhưng bọn họ có thể cảm nhận được tiên linh khí chính đang phát sinh biến kh Đúng như dự đoán, một cố rộng lớn cực kỳ kim quang bỗng nhiên bộc phát ra, đồng thời chấp mắt công phu liền bao dùng toàn bộ tiên giới, tiên linh khí phong trào vào đúng lúc này hoàn toàn định chỉ. Môn nội hai vị người thủ hộ, Thần Long cùng Chu Tước, lúc này cũng bỗng dưng một thoáng mở hai mắt ra, trong mắt đồng thời tránh qua một tia sâu sắc kinh hãi. Trong đó Thần Long nuốt một thoáng ngụm nước, run dậy nói rằng, chuyện này, đây chẳng lẽ là công đức pháp chế? Hả là? Đúng không? Chu Tước lúc này đã sớm không còn khí. Trong giọng nói cũng dẫn theo một tia run dậy, này pháp chế ngưng tụ, chỉ có đại la mới có thể làm được, trưởng môn làm như thế nào. Công đức đến, dĩ nhiên là có thể ngưng tụ, ai cũng không quy định chỉ có đại la mới có thể thu được. Đột nhiên, kinh bình lời nói âm thanh bắt đầu xuất hiện, lập tức thần lòng cùng chu tức thân ảnh trong phút chốc dĩ nhiên đi tới đại thiên điện bên trong. Thấy được điện bên trong kim quang dạng rỡ bóng người, thần Long cùng chu tức nhất thời hành lễ, bái kiến trưởng môn. Các ngươi truyền thừa ký ức ngược lại là đủ tất cả. Dĩ nhiên biết đây là mỗi một vị đại la đều sẽ có được đồ vật. Cả người trải rộng kim quang kinh bình nói rằng, bất quá công đức không phân cảnh giới, phàm nhân cũng có thể ngưng tụ. Cái gọi là công đức pháp chế, cũng chỉ là công đức có đủ nhiều duyên cớ, cũng không phải là chỉ có đại la mới có thể nắm giữ. nhan nhạt lời nói từ hắn trong miệng nói ra, mặc dù là lời nói âm thanh rất là bình thẳng, thế nhưng thần lòng cùng chu tức đều đều cảm nhận được một cỗ sợ hãi, phản phất thấy được cái gì trí cao tồn tại, cả người run, run dậy. Đây chính là pháp chế bi lực, mỗi tiếng nói cử động đều tràn đầy tuyệt đối uy áp, bất kể là nhân vật gì đối mặt uy áp như vậy, đều sẽ lòng sinh sợ hãi, run run rẩy rẩy. Ngược lại là lỗi lầm của ta. Kinh Bình thấy được cảnh này, lập tức cười nhạt một tiếng, Kim Quang lần thứ hai một thả, bao phủ hai cái thần thú. Lần này chu tức cùng thần long đều dễ dàng rất nhiều, thế nhưng trong lòng đối với Kinh Bình kính nể nhưng là càng thêm sâu sắc. Nô Trọng, mấy người các ngươi cũng đều lại đây. Kinh Bình lại cổ động đại thiên doanh uấn. Đồng thời Kim Quang liền chuyển vào trong đó, trực tiếp tìm được tại chư thế giới bận rộn mấy vị nóng cốt, trực tiếp dẫn theo lại đây. Mấy người vừa vẫn còn bận rộn chư thế giới sự vật, nơi nào có thể nghĩ đến trong nháy mắt liền trở về đại thiên điện, là mỗi một người đều không tìm được manh mối. Đừng xem, là ta chịu hoán các ngươi chạy tới. Kinh Bình nói một câu, ta chính đang ngưng tụ công đức pháp chế, các người quang thời gian này cũng đều tích lũy không ít công đức, lần này liền dựa vào ta muốn ngưng tụ pháp chế cơ hội cho các người cũng có thể thu được pháp chế bên trong bộ phận sức mạnh. Rõ ràng, nô trọng mấy cái cũng không phải là rong dài người, trả lời ngay một câu, lập tức bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng chờ đợi. Tinh tế cảm nộ. Kinh Bình nói một câu, lập tức một điểm chỉ, kim quang lập tức sinh ra chập trùng, vốn là vẫn tương đối tản mạn rộng lớn kim quang, trong phút chốc liền ngưng tụ trở thành một cái to lớn tháp cao. Này tháp cao toàn thân lưu chuyển, kim quang soi sáng, tổng cộng có 9 tầng, nếu là tỉ mỉ quan sát Ngay lập tức sẽ có thể phát hiện này mỗi một tầng bên trong kim Quang cũng đã đã biến thành từng cái từng cái màu vàng sợi tơ, hôn nộn liên tiếp theo. Đồng thời mỗi một cái màu vàng sợi tơ, đều là độ lớn không giống, càng là cao tầng, liền càng là thô to. Tu sĩ bình thường có lẽ sẽ xem không hiểu trong đó thần diệu, thế nhưng tại ngô trọng mấy người trong mắt, này mỗi một cái màu vàng sợi tơ, đều đại biểu này một cái sinh linh. Chỉ cần là sinh linh, bất kể là tranh hoa điệu trùng ngư, vẫn là nhân yêu tiên ma. Tất cả đều tại ẩn chứa ở trong đó. Đoạn một cái, ngay lập tức sẽ có thể tạo thành một cái sinh linh diệt vong. Đây chính là pháp chế chân chính thần diệu sao. Nô trọng mấy người nhất thời lộ ra chấn động nói rằng. Không sai, đây chính là pháp chế chân chính thần diệu, ngưng tụ pháp chế sau Có thể nói liền nắm giữ phần lớn sinh linh sinh mệnh trì tuyến, càng là thô to màu vàng sợi tơ, liền đại biểu càng cường đại sinh linh. Có cái này, ta là có thể suy tính tương lai của bọn hắn, càng có thể chặt đứt bọn họ tất cả. Kinh Bình đột nhiên vung tay lên, đem này một tòa tháp cao trong thời gian ngắn biến thành hơn 10 phần, phân biệt truyền vào giữa trưởng chi thân thể con người ở trong. Đây là pháp chế một phần sức mạnh, nhưng ngươi môn sinh uy, càng có che chở chư thiên vạn giới không người dám động các ngươi chỉ cần có người ra tay, ngay lập tức sẽ là pháp chế lực lượng đánh giết, ai cũng không chịu nổi chương 581, dập đầu tạ thưởng. Thế nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, này pháp chế lực lượng không thể lạm dụng càng không thể tùy ý chặt đứt trong đó màu vàng sợi tơ, bởi vì mỗi một cái sợi tơ đều đại diện cho một cái sinh linh tồn tại cùng tương lai. Nếu là lung tung vận dụng, ta là không có một chút nào nguy hại, các ngươi nhưng là sẽ đối mặt to lớn nguy hiểm, biết chưa? Kinh Bình vẻ mặt nghiêm túc nói. Vâng, chúng ta rõ ràng. Nô trọng đám người lập tức ngưng trọng trả lời. Có này pháp chế sức mạnh, các ngươi cũng có thể tự do qua lại vạn giới. Kinh Bình gật gụ, lập tức nói rằng, được rồi, thời gian 3 tháng đã đến Vạn giới tiên duyên sắp mở ra, ta này đã sắp qua đi một chuyến, cướp đoạt sức mạnh, trong khoảng thời gian này bên trong, cái này tiên giới liền giao cho các ngươi đến thủ hộ, ta đã tại nơi đây bày ra tầng tầng sức mạnh, còn có pháp tắc người thủ hộ thủy thần tại, bảo đảm tính tuyệt đối đầy đủ, nếu như thật gặp được cái gì to lớn nguy hiểm, ta ngay lập tức sẽ có thể tới rồi, các ngươi yên tâm. Trường môn, ngươi lần đi nhất định phải cẩn trọng, ta cảm giác chân tiên giới các loại, chờ, mấy thế lực lớn khẳng định có động tá Nô trọng nặng nghề nói rằng, tất cả đều tại sự trưởng khống của ta bên trong. Kinh Bình cười cười, được rồi, vậy ta liền đi, các ngươi cũng từng người đi thôi. Trong giọng nói, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất, đã xuất hiện ở một mảnh không gian vũ trụ bên trong. Hắn một dáng lâm, vô số ngôi sao cũng bắt đầu run rẩy chỗ sâu trong lòng đất đều chuyển ra từng đợt thân cận tâm ý, dĩ nhiên là cảm nhận được Kinh Bình công đức pháp chế. Kinh Bình khẽ mỉm cười, lập tức cũng không núp ních, ánh mắt nhìn về phía quanh người một chỗ không gian. Dầm. Nghiên nát tiếng bắt đầu chuyển đến, lập tức một đạo hư huyến thân ảnh bắt đầu xuất hiện ở trước mắt của hắn, kinh bình, vạn giới tiên duyên chẳng mấy chốc sẽ mở ra, lần này ta đạo huyền môn vì trợ giúp ngươi, đặc biệt tại bậc này hậu, vào đi. Ồ, cái kia còn cần cảm ơn đạo huyền môn chư vị. Kinh bình không mặn không nhạt nói, bước chân trực tiếp bước ra, tiến vào đến bên trong không gian này. Hắn biết trước mắt cái này hư ảnh là một cao thủ ý niệm, bản thân cảnh giới có thể là đạt đến thần tiên cảnh giới, mạnh mẽ cực kỳ vất quá hắn nhưng không sợ hãi chút nào. Ý niệm mà thôi, không nói hắn bây giờ đã ngưng tụ công đức pháp chế, có thể tùy tiện trấn áp, chính là hắn không có ngưng tụ thời gian cũng có thể dễ dàng nghiền nát, mạnh mẽ sức mạnh chính là hắn hung hăng tiền vốn. Vừa tiến vào đến trong không gian, lập tức phát hiện có tới 20 mấy đạo hư ảnh phân biệt đứng thẳng, mỗi người đều thiểm phát ra một cỗ cao quý vô thượng, nắm giữ thời không khí tức. Nhìn những này hư ảnh, Kinh Bình tùy ý nở nụ cười, đồng thời trong không gian lập tức ngưng tụ một cái vương tọa. Hắn cứ như vậy tỏa ở bên trên. Thần tiên đứng, ta ngồi. Vô số hư ảnh thấy cảnh này, lập tức đều là run run một hồi, nghĩ đến cũng là bị Kinh Bình lần này làm cho khí đến, bất quá lại khí cũng không thể làm gì, bởi vì bọn hắn không có thực lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cảm nhận được những này hư ảnh sự phẫn nộ, Kinh Bình trong lòng rất là vui sướng, ngược lại những này hư ảnh đều là một đám bất an hảo tâm thần tiên, có thể tức chết đối phương tự nhiên là hảo, khí bất tử ít hôm nữa sau thực lực của hắn được rồi liền trực tiếp giết chết. Nhân muốn giết ta, ta liền giết người, đây chính là kinh bình lý niệm, cũng là hắn một đường đi tới hiện tại căn cơ. Tuy rằng hắn nhập cái thứ nhất môn phái tu tiên chính là đạo huyền môn, thế nhưng vừa tiến vào trong, liền hứng chịu các loại sa lánh cùng chết ép, liền ngay cả lúc trước trưởng môn đều là đối với hắn có mưu đồ, hận không thể có thể giết hắn, mà tiên giới đạo huyền môn càng là kỳ phôi cực kỳ, nếu không phải hắn liên tục chiến đấu, đạo tâm kiên cường, sợ là cũng sớm đã bị giết vong. Trên danh nghĩa gọi phải là vì chúng sinh, lén lút nhưng làm hết tác sự. Như vậy môn phái, tại sao có thể không làm hắn chẳng ghét? Chỉ cần lực lượng của hắn vậy là đủ rồi, sớm muộn đều muốn đem này đạo huyền môn cho giết cái hoa rơi nước chảy triệt để tuyệt diệt loại độc chất này lưu môn phái. Đáng ghét, tên tiểu tử này quả nhiên hung hăng ngông cùng, dĩ nhiên mới vừa ở trước mặt chúng ta ngồi xuống. Hừ, mà lại tha cho hắn hung hăng, chờ vạn giới tiên duyên mở ra thời gian, nhất định phải đem hắn thần hồn cho thiêu đốt và năm Đúng, chính là muốn như vậy, đồng thời muốn lột ra đánh cốt, liền thế giới của hắn đều muốn chiếm lĩnh, phàm là cùng hắn có quan hệ người hết thể đều muốn cùng theo một lúc bị khổ. Đến, chúng ta cũng ngưng tụ châu ngồi, đồng thời ngồi xuống, cũng không thể để hắn xem thấp chúng ta. Từng tiếng lời nói truyền ra, lập tức không gian bắt đầu vạn mẹo, từng cái từng cái vương tọa bắt đầu hiện hiện những này hư ảnh ngay lập tức sẽ muôn dưới trướng. Ấm Ấm ầm Liên tiếp tiếng nổ vang đông nhiên nhớ tới, kinh bình hơi một điểm chỉ. Này vương ngưng tụ vương tọa tất cả đều nổ tung ra. Ngươi làm gì? Một vị thần tiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ta cho các ngươi ngồi sao? Kinh bình nhàn nhạt nói, ta không cho các ngươi tọa, ai cho các ngươi đảm. Ngươi nói cái gì? Chúng ta dưới chướng chẳng lẽ còn muốn đồng ý của ngươi không được? Thực sự là phản ngày Chúng ta đường đường thần tiên, thậm chí ngay cả tọa cũng không được. Ngươi coi ngươi là ai? Đáng ghét tiểu tử, thật là đáng chết. Đúng. Từng tiếng sáng lòng bàn tay tiếng đến Kinh Bình trực tiếp giơ tay, phiến chúng rồi một cái hư ảnh khuôn mặt. Những này hư ảnh mặc dù là ý niệm biến thành, không có bất kỳ sức mạnh, nhưng rầu gì cũng là một vị thần tiên ý niệm, dĩ nhiên cứ như vậy bị mạnh mẽ làm mất mặt. Một cỗ phẫn nộ đột nhiên xuất hiện, này toàn bộ hư ảnh cũng bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực, từng cái từng câu ngọn lửa màu vàng nhạt bắt đầu buộc phát ra. Ngươi lại dám đánh ta? Ngươi lại dám đánh ta? Không thể tin tưởng tiếng gào bắt đầu ở cái này hư ảnh trên người phát sinh, hán tựa hồ làm sao cũng không thể tin được. Hán đường đường thần tiên, trong ngày thường địa vị tôn sủng, thưởng thụ đều là người khác quy lệ, nhưng là bây giờ lại bị sinh sôi đánh một cái tát. Đánh ngươi làm sao vậy? Đây là thưởng cho ngươi. Kinh Bình cười lạnh ngươi muốn đang nói chuyện, có tin ta hay không liền đem ngươi này ý niệm tiêu diệt? Hiện tại, cho ta quỳ xuống. Dập đầu ta thưởng. Lời này vừa nói ra, hết thảy thần tiên tất cả đều sợ ngây người. Bọn họ không phải chưa từng nghe nói Kinh Bình hung hăng, nhưng là không nghĩ tới đã vậy còn quá hung hăng đánh thần tiên một cái tác, vẫn làm cho đối phương quỳ xuống dập đầu, biểu thị cảm tạ, trên đời này nơi nào có như vậy đạo lý, đây quả thực là điên rồi. Cho dù là một phạm nhân, đều không nhất định có thể chịu được loại khuất lục này, huống chi một cái đường đường thần tiên. Chỉ thấy này hư ảnh bắt đầu phẫn nộ bắt đầu run rẩy, hữu tâm giết kinh bình, nhưng không có nửa phần sức mạnh, dĩ nhiên cương ở tại nơi nào, bất động. Được rồi kinh bình, tìm khoan dung mà độ lượng, nói như thế nào ngươi cũng là ta tiên đạo tu sĩ, chừa chút màu sắc. Ngày sau đại gia cũng tốt gặp lại. Đúng. Lại là một cái tát mạnh mẽ vung ra. Cái này làm người tốt thần tiền cũng bị Kinh Bình thường một cái tát. Ngươi là ai? Lại dám đối với ta chỉ chỉ trò trò. Kinh Bình cười gần một tiếng. Trực tiếp cầm lên cái này hư ảnh cổ. Hiện tại ngươi cũng cho ta quỷ xuống giọt đầu. Cảm tạ ta ban thưởng. Trong giọng nói, cường hạn sức mạnh cũng đã xong chấn động mà ra. Trực tiếp đặt ở hai người này hư ảnh trên đầu. Mạnh mẽ hạ theo. Đẻ. Để... Thung thung hai tiếng. Hai người này hư ảnh vẫn không phản ứng lại có chuyện như vậy, cũng đã đối với liền Kinh Bình dập đầu hai cái dập đầu. Rất tốt, bất quá các ngươi đã xúc phạm ta huy nghiêm, ta sẽ không lại cho các ngươi nói chuyện cơ hội, cút đi. Kinh Bình cười lớn một tiếng, lập tức trên tay xuất hiện hai đám điện quang, chỉ là hơi một làn sóng động, lập tức đem hai người này hư ảnh cho đánh thành hư vô. Hết thể thần tiên ý niệm lúc này đều không nói, hoàn toàn bị Kinh Bình thủ đoạn cùng hung hăng chấn động ốc. Tiểu tử này dĩ nhiên ở trước mặt chúng ta vũ nhục hai cái thần tiên. Cùng không một bên, thực sự là quá ngông cùng rồi. Hắn lẽ nào liền không sợ chúng ta trả thù? Hắn dựa vào đến cùng là cái gì? Thật là đáng chết thằng con hoang. Hắn căn bản không đem chúng ta để vào trong mắt, đáng ghét ta. Được rồi, tất cả mọi người bình tĩnh một thoáng, chính sự quan trọng hơn, tiểu tử này hung hăng ngông cuồng Lẽ nào các ngươi cũng muốn chịu một phen cái kia khuất đủ? Lời này vừa nói ra, vô số ý niệm giao lưu tiếng nhất thời bất động, bọn họ là tới mưu đồ kinh bình bí mật đến. Không phải là tìm đến tội chịu, loại vũ nhục này quả thực là không thể chịu đựng Cho dù bọn họ là thần tiên, cũng chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu, căn bản không hề có một chút sức mạnh, tại kinh bình trong tay có thể tùy tiện nhào nặn, loại này hậu quả thật sự là quá là đáng sợ. Được rồi, chuyện này liền do ta tới nói đi, tạm thời nhẫn lại một thoáng, chờ một lát lại tìm hắn toán sổ cái. Ý nghĩ này chậm dãi nói rằng, lập tức hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhìn về phía kinh bình. Kinh bình! Sớm nghe nói qua ngươi của ngạo, hôm nay gặp mặt, quả thật là danh bất hư truyền. chương 582, dối trá. Rốt cục đi ra một cái hội nói tiếng người. Kinh Bình cười lớn một tiếng, danh bất hư truyền không thể nói là, vẫn là dựa vào các vị làm nền, không có các ngươi, nơi nào có danh hiệu của ta. Lời này ngữ bên trong khắp nơi mang gai, cái gì gọi là không có các ngươi nơi nào có danh hiệu của ta, rõ ràng chính là tại châm trọc mấy ngày trước đây hắn giết chết người tiên hóa thần. Lúc này mới tạo cho hắn hung hăng ương ngạnh danh tiếng. Các vị thần tiên đều đều tức giận hư ảnh loáng một cái, nhưng vẫn là cường cố nén, không có nhiều lời. Ngày đó đây đều là hiểu lầm, hiện tại liền không cần nhắc lại đi. Này hư ảnh thản nhiên nói, nói thật, ta rất thưởng thức ngươi sát phạt quả quyết, ngày sau lên cấp nhân tiên thời gian, ta đạo huyền môn nhất định sẽ hai tay hoang nền, phải biết, chư thiên vạn giới, như ngươi loại này dám làm dám chịu tu sĩ đã quá ít. Nghe được lời ấy, kinh bình nhất thời cười lạnh, Cái gì gọi là dám làm dám chịu, không phải là nói hắn hung hăng ương ảnh, vẫn ngày sau đạo huyền môn sẽ hoan nghênh hắn, chỉ sợ hắn chỉ cần vừa phi thăng, ngay lập tức sẽ là vô cùng đá kích, vô cùng thủ đoạn, không đem chính mình tươi sống lột ra đều xem như là hảo. Bất quá bây giờ vẫn không có xé ra mặt, kinh bình cũng không dễ sẽ hành động lại tay, cũng là thản nhiên nói, đạo huyền môn xác thực là uy phong lẫm lẫm danh tiếng truyền khắp chư thiên vạn giới, bất quá ta tự do tản mạn quen rồi, chịu không nổi ràng buộc, chuyện này liền không cần nhắc lại. Còn các ngươi nói trợ giúp, đến cùng là cái gì? Ồ, vậy cũng thực sự là đáng tiếc. Nay hư ảnh thở dài một tiếng, bất quá lập tức liền nói đến, bang này giúp đỡ thực chính là ta đạo huyền môn một ít đệ tử phân ra hóa thân, muốn cùng ngươi cộng đồng hợp tác, tại vạn giới tiên duyên ở trong cùng tiến vào cùng lùi, cộng đồng thu hoạch, tùy tiện còn có thể giúp ngươi phái một ít phiền thoái nhỏ. Nay thì không cần, lực lượng của ta cùng Tu Vi đã đạt đến một cái viên mãn cảnh giới, tự vệ là không có vấn đề, coi như là chân chính thiên tiến tới. Ta cũng có thể đối phó không dùng tới phiền thoái như vậy kinh bình thản nhiên nói bất quá đạo huyền môn chư vị hảo ý ta nhưng là tâm lĩnh ngày sau tất có báo đáp lời này mặt sau vài chữ kinh bình đặc biệt tăng thêm ngư khí hết thể hư ảnh nghe được lời ấy đều đồng loạt run lên phản phất nhìn thấy gì đáng sợ chẳng cảnh thì ra là như vậy này hư ảnh rất nhanh khôi phục bình tĩnh sau đó khách khí nói đã như vậy vậy ta đạo huyền môn đệ tử liền sẽ không đang giúp giúp người bất quá ngươi tóm lại là tiền đạo tu sĩ ta còn là để chư vị đệ tử đi ra, cùng ngươi gặp gỡ, định ra khế ước, đến vạn giới tiên duyên bên trong, cũng có thể lẫn nhau trong lúc đó chiếu cố một thoáng, cộng đồng chống đỡ cái kia ma giới tu sĩ cùng giết chóc tu sĩ. Nghe nói lời ấy, Kinh Bình trong lòng nhất thời phát sinh một nụ cười lạnh lùng, hắn rõ ràng, cái gì chó ma khế ước, đây chính là một cái ràng buộc công cụ của hắn, ngược lại những đệ tử này là vật hy sinh, đến thời điểm bọn họ trực tiếp vi ước, chính mình lại bị khế ước thoải mái, đông Dương suy yếu một phen thực lực, Cái này không thể được. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, thế nhưng trên mặt nhưng không thể nói như vậy, Kinh Bình khẽ mỉm cười, gặp gỡ cũng tốt, dù sao đồng thời tiên đạo tu sĩ, bất quá này khế ước coi như xong, tất cả các loại, chờ, tiến vào bên trong lại nói, làm sao? Lời này vừa nói ra, nhất thời để rất nhiều hư ảnh cũng bắt đầu một làn sóng động Bọn họ không nghĩ tới, Kinh Bình dĩ nhiên như vậy không lên sáo từng cái từng cái đều đều hận đến hàm giang ngứa thế nhưng là không thể làm gì. Cái kia nói chuyện hư ảnh xem ra thật giống như là một cái đầu lĩnh, phản ứng cũng là nhanh nhất, lúc này nói rằng, ngươi nói đúng, khế ước chẳng qua là một cái hứa hẹn mà thôi, đối với ngươi tín nghĩa, ta còn là tin trải qua, được rồi, các ngươi đều ra đi. Vèo vèo vèo. Từng đợt tiếng xe gió đột nhiên xuất hiện, có tới hơn ngàn cái điệu tiên hóa thân, bắt đầu đã xuất hiện ở kinh bình trước mặt. Những này điệu tiên hóa thân, mỗi một cái nhìn về phía kinh bình ánh mắt đều là cung kính cực kỳ. Chỉ bất quá trong mắt lóe ra cái kia một kia giả dối cùng tham lam, nhưng là bị Kinh Bình nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Một đám ngu xuẩn, bị lợi dụng còn không biết, thực sự là không lời nào để nói. Âm thầm ý niệm tại Kinh Bình trong đầu xuất hiện, lập tức trên mặt hắn nở nụ cười. Được được được, mỗi người đều là tiên đạo hiểu sở, bất phàm hàng người. Các người đều cho ta nghe, đây chính là ta đạo huyền môn quý khách, một lúc tiến vào vạn giới tiên duyên bên trong, nhất định phải tôn kính tại tôn kính, tựa như tôn kính như chúng ta tôn kính h Hiểu chưa? Này hư ảnh bỗng nhiên lên tiếng, quay về này hơn ngàn tên điệu tiên hóa thân nói rằng. Đệ tử rõ ràng. Một tiếng chấn động lời nói bắt đầu xuất hiện, hơn ngàn cái điệu tiên đồng thời nói chuyện, ngay lập tức sẽ tạo thành không gian run run. Này hư ảnh thỏa mãn gật gụ, lập tức quay về Kinh Bình nói rằng, kính xin Kinh Đạo Hưu phát biểu. Ta không cái gì có thể nói, chỉ có một câu nói. Kinh Bình trực tiếp nói, chỉ cần nhân không phụ ta, ta tất không phụ nhân. Lời này vừa nói ra, Hơn ngàn cái điệu tiên hóa thân nhất thời cung kính gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Chỉ bất quá bọn hắn trong mắt lé ra cái kia một kia tham lam, nhưng chút nào không có giảm bớt. Nhìn đến đây, Kinh Bình trong lòng sát ý chẳng ngập Thoại đã nói rất rõ ràng, nếu các ngươi khăng khăng một mực, vậy thì hết thể trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Kinh Đạo Hữu vậy ta liền nói cho ngươi một thoáng này vạn giới tiên duyên bên trong chi tiết nhỏ. Lúc này, cái kia hư ảnh nói chuyện, vạn giới tiên duyên, tên như ý nghĩa, chính là chư thiên vạn giới Bất luận nhân tiên yêu ma quỷ, vẫn có hình vô hình tồn tại, chỉ cần đạt đến đại thừa chi cảnh, đều có thể tiến vào bên trong, dựa vào tự thân nỗ lực, thu được tiên duyên. Cái gọi là tiên duyên, chính là thành tiên cơ duyên, này vạn giới tiên duyên, cũng có này bao quát vạn giới hết thảy đại thừa tu sĩ ý tứ, còn này tiên duyên bản thân, nhưng là một cái to lớn thời không, bên trong ẩn chứa các loại tồn tại, khắc thường tộc thần linh, cũng có tiên đạo tu sĩ, càng có vô số thần bí truyền thừa. Tuy rằng này trên danh nghĩa là đại thừa tu sĩ mới có thể tham gia, nhưng kỳ thực coi như là chân tiên chân ma, cũng có thể tiến vào bên trong. Bất quá ta các loại, chờ đã là thần tiên cảnh giới, nhưng là không thế tiến vào, thiên tiên giới, cũng có thể tiến vào bên trong, cho nên mới có bảo vệ nói chuyện. Kinh đạo hữu, trong chuyện này tuy rằng trải rộng cơ duyên, nhưng là nguy cơ trùng trùng a giết chóc, cấp dở, hiểm địa, trận pháp, không chỗ nào không có, không chỗ nào mà không bao lấy. Nghe đồn trong đó thậm chí có có thể giết chết thần tiên tồn tại, ngươi tiến vào bên trong, nhất định phải cẩn trọng. Cẩn trọng không nên bị người khác giết, để các ngươi giết là không." Kinh Bình trong lòng nói rằng, chỉ bất quá trên mặt nhưng là khẽ mỉm cười, Đa Tạ Đạo Hữu nhắc nhở. "Kinh đạo hữu, ngươi tuy rằng cảnh giới không cao, thế nhưng ta nhưng vẫn xưng hâu ngươi thành đạo hữu, một là coi trọng tiềm lực của ngươi, hai chính là coi trọng ngươi dám làm dám chịu, hy vọng ngươi có thể từ trong đó thu được phi thăng chân tiên cơ duyên, một lần phi thăng, cứ như vậy, Chúng ta chân tiên giới liền lại tăng thêm một cái cường lực cánh tay, có thể nhiều chém giết một ít giết chóc tu sĩ, cũng coi như là vì làm vạn giới chúng sinh, nhiều hơn một phần hy vọng. Này hư ảnh khách khi nói. Lời nói này, có thể nói là đem kinh bình nhắc đến một cái cực cao mức độ, giống như kinh bình đã là toàn bộ chân tiên giới hy vọng, vô số địa tiên đệ tử lúc này đều đều tránh qua một tia xấu hổ vẻ. Như vậy thần tiên, quả nhiên là dối trá đến cực điểm, rõ ràng chính là muốn giết kinh bình, nhưng vẫn là muốn quán mê hồn thang quả nhiên là tâm tư độc ác. Loại tu sĩ này thường thường cũng là đáng sợ nhất, chưa đạt mục đích không trừa thủ đoạn nào, uy nghiêm cùng khuất nhục đây đều là hư, chỉ có mục đích mới là tối sáng tỏ. Kinh Bình tuy rằng cũng chán ghét thần tiên này dối trá, nhưng lúc này dù sao không có xé ra mặt, nói một câu hai nghĩa, đạo hưu nói như vậy ta là không dám khi, bất quá có câu nói nói được lắm, đường Diêu biết mã lực, lâu ngày mới rõ lòng người, tại thời gian chạy xuôi dưới, tất cả đều sẽ nổi lên mặt nước. đó là tự nhiên Chúng ta hy vọng đạo hữu lên cấp tri tâm cực kỳ chân thực có thể biểu thiên địa có thể chứng ngôi sao âm ẩm một tiếng rung động vũ trụ nổ vang bắt đầu xuất hiện trực tiếp các nước này hư ảnh lời nói dối kinh bình ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trong vũ trụ chỉ thấy một cái to lớn thời không đường hầm bắt đầu xuất hiện tiên khí yêu khí sắc khí âm khí quỷ khí vân vân đồng thời xuất hiện phản phất tẩn chứa chư thiên vạn tả các loại năng lượng các loại phái phức tạp cực kỳ đây chính là cái gọi là vạn giới thiên duyên Kinh Bình lầm bầm lầu bầu nói rằng, lập tức hắn cười ha ha, đối với những này điệu tiên đệ tử hóa thân liền không thèm để ý, trực tiếp biến thành một đạo kinh hồng, vọt thẳng hướng về phía cái này thời không trong thông đạo. Vô số hư ảnh nhất thời chấn động, lập tức cái kia cầm đầu nói rằng, còn đứng ngây ra đó làm gì, tất cả đều đuổi theo cho ta. Giết người này, các người hết thể có thưởng. chương 583, di tộc thần linh. Vâng. Vô số điệu tiên hóa thân đồng thời hét lớn một tiếng. Nhất thời hóa thành hơn 1000 nghìn đạo kinh hồng, xét qua vũ trụ, xông về này vạn giới tiên duyên trong thông đạo. Chờ những này điệu tiên đệ tử đều đều biến mất sau, giữa trường liền chỉ còn lại có mấy cái thần tiên ý niệm. Được. Sự tinh đã thành công một nửa, hết thảy điệu tiên hóa thân cũng đã tiến vào, không tới một lúc, tất nhiên để tiểu tử này cốt nhục chia lịa, hồn phách tiêu đốt. Chỉ có như vậy, mới có thể vừa mất chúng ta mối hận trong lòng. Không sai. Lần này vạn giới tiên duyên mở ra. Chính là tiểu tử này thống khổ cơ hội. Kính chào cuồng, chưa từng thấy như thế cuồng. Bất quá như vậy cũng tốt, càng là cuồng, tiểu tử này hấp dẫn hỏa lực thì càng nhiều, chúng ta điệu tiên đệ tử cơ hội lại càng lớn. Bất quá ngàn vạn không thể để cho người khác đem tiểu tử này chém, vậy chúng ta chẳng những không có chút nào chỗ tốt, trái lại không công bị dừng lại, một trận xỉ nhục Yên tâm đi, những này điệu tiên đệ tử hóa thân bên trong đều bị rót vào một tia thần tiên đạo vận, có thể nắm giữ thời không, phá diệt tất cả. Đầy đủ hơn ngàn cái liên hợp lại cùng nhau, sợ sẽ không giết nổi người này. Chờ lần này sự tình xong xuôi sau ngay lập tức sẽ đem những này điệu tiên đệ tử giết chết, phòng ngừa tin tức để lộ, đồng thời triệt để đức đoạn rồi nhân quả, không có quan hệ gì với chúng ta. Thâm độc ý niệm bắt đầu khó phân mà lên, những thần tiên này ý niệm đều âm âm nợ nụ cười. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, những này độc kế sớm đã bị kinh bình suy tính mà ra, thuần túy là tường kê tiểu kế mà thôi, nếu là bọn hắn biết rồi. E sợ mỗi một người đều sẽ tức giận thổ hết Lúc này kinh bình, đã hoàn toàn tiến vào cái này vạn giới tiên duyên trong không gian, thân thể bắt đầu trở nên trong suốt lên, ẩn dấu tự thân. Hán tuy cường hoành vô biên, nhưng là không muốn tới liền quay về hơn ngàn cái hóa thân động thủ, nơi này dù sao cũng là vị trí bí ẩn. Trước tiên đại khái phòng trừng một thoáng nơi này không gian địa vực, cha xét rõ ràng, đến lúc đó đang động thủ cũng không mượn. Hơi chút một điểm chỉ, không gian liền bắt đầu xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách Chỉ bất quá này vết rách nhưng là cực kỳ không phổ thông, trong đó xung kích xuất ra các loại năng lượng quần bạo, nếu là phổ thông đại thừa tu sĩ, ngay lập tức sẽ bị xung kích thành trọng thương. Năng lượng này hoặc là binh ao, hoặc là hung quỷ, có đủ loại tà ác đồ vật, càng có các loại mê tín huyễn hồn cảnh giới, hung hiểm cực kỳ. hào gia hỏa, nơi này không gian yếu đối dường như trang giấy, năng lượng hơi chút dùng mạnh mẽ một điểm, thì sẽ tạo thành trang giấy này sẽ rách, vô số công kích sẽ hiện lên. Xem ra dáng lâm ở đây tu sĩ, vẫn chưa thể quá mức lực buộc phát lượng, nếu là bằng không thì tất nhiên sẽ bị vây công thương tích đầy mình, hồn phi phát tán. Kinh bình linh giác mở rộng đi ra ngoài, phản phất thấy được vô số tà ác chi niệm tại bên trong không gian này ở nút, chỉ cần có một đạo khe nước, ngay lập tức sẽ là điên cuồng sung phong, quả thực là một chỗ hãng cảnh. Dĩ nhiên, trong này cũng không riêng ẩn chứa các loại hung ác ý niệm, còn có rất rất nhiều cơ duyên, vẹn vẹn dựa vào hắn linh giác tra xét liền biết được không ít trận chứa cấp cao năng lượng vị trí. Tại hắn quan sát đồng thời, ngoại giới vô số tu sĩ cũng bắt đầu dâng lên hệ ra, phần lớn đều là chư thiên vạn giới đại thừa tu sĩ, có nhanh chóng quá mạnh, không gian cắt phá, lập tức liền có bàn tay lớn màu máu xuất hiện, đồng thời trực tiếp nắm lấy thân ảnh, sờ một cái liền bạo, tàn nhẫn cực kỳ. Dung động thế giới đại thừa tu sĩ, ở chỗ này dường như chuyện vặt. Cái kia hơn 1000 hóa thân cũng bắt đầu dồn dập xuất hiện, đối với những này tà mị đồ vật không chút nào sợ sệt rồn rập phát ra công kích, trong lúc nhất thời hành kích tiếng liên tục xuất hiện, vô cùng ác quỷ hung linh cũng bắt đầu liên tục tiến công, toàn bộ không gian bên trong, khắp nơi đều xảy ra kinh thiên giống như đại chiến. Kinh Bình nhìn tất cả những thứ này, khoe miệng nở một nụ cười, được, nơi này quả nhiên là năng lượng khắp nơi, nếu là đối với người khác mà nói vẫn tràn đầy to lớn nguy hiểm, thế nhưng đối với ta mà nói nhưng là một chỗ thánh địa tu hành, hết thể năng lượng đều sẽ đem bị ta hấp thụ. Trong giọng nói, Trong cơ thể hắn khí tức liền bắt đầu ở chỗ này khắc họa tòa độ, cứ như vậy, hắn là có thể tùy ý ra vào, ngày sau này vạn giới tiên duyên hết thể năng lượng, tất cả đều là hắn. Khắc họa xong xuôi sau, kinh bình thân ảnh liền bắt đầu hiện lộ ra, ánh mắt nhìn về phía cái kia vô số đại chiến. Tươi sống A, vì làm cao quý tử chi quân vương, hiến tế đi. Đang lúc này, một câu nghe không hiểu lời nói âm thanh bắt đầu văng lên, tuy rằng lời nói nghe không hiểu, thế nhưng sóng tinh thần nhưng là vô cùng đơn giản, trong ngáy mắt. Kinh bình xung quanh cơ thể dĩ nhiên xuất hiện một mảnh lớn hắc khí, ngay lập tức sẽ đem phạm vi mấy chục ngàn dặm đều bao phủ ở tại trong đó. Vô số bộ xương bắt đầu từ hắc khí bên trong xuất hiện, tính mịch khí tức tạo thành vô số binh khí, những này bộ xương dối tay chảo một cái, ngay lập tức sẽ nắm ở trong tay. Hô! Lấy được binh khí bộ xương, chất bắt đầu rung động ra ngọn lửa màu xanh. Đồng thời trực tiếp bao trùm những này bộ xương toàn thân, tạo thành một vài bức màu đen khôi giáp cùng lúc đó Một trận to lớn tiếng ngựa hí có bắt đầu xuất hiện. Vô số ngựa bắt đầu thành hình. Đầu tiên là bạch cốt, sau đó chính là mục nát cùng thối giữa huyết nụ. Cuối cùng chính là đỏ như máu hai con mắt. hung ác, giết chóc, cùng nhiệt khí tức bắt đầu xuất hiện, dĩ nhiên là dòng dã mấy trăm ngàn khô lâu kỵ sĩ. Trước tiên một kỵ sĩ, dưới khố mục nát chi mã cường trắng nhất, cao to nhất. Đồng thời bạch cốt bên trên dĩ nhiên mơ hồ để lộ xuất ra một cô ánh sáng vàng kim lộng lây. Đông nhiên, Trong tay của hắn trường thương giơ lên cao, phát ra hung lực gào thét, tuy rằng nghe không hiểu nói chính là cái gì, thế nhưng là có thể thông qua sóng tinh thần lý giải ý tứ trong đó. Vì ta chủ, tử vong thần vực. Vì ta chủ. Kinh thiên tiếng gào bắt đầu chuyển đến, vô số không gian bắt đầu dồn dập phá diện, trong đó hung ác quỷ linh dĩ nhiên dồn dập bị những này khô lâu kỵ sĩ hấp thụ, một cỗ tử vong lốc xoáy bắt đầu quát lên. Dị tộc thần linh. Hơn nữa còn là tu luyện tử vong chi đạo. Những này bộ xương kỵ binh khi còn sống cũng là chiến sĩ, bây giờ lại bị chuyển hóa thành bộ xương kỵ binh, quả thật là thủ đoạn cao cường, tính được là là khắc ít lối tát. Kinh bình âm thầm nghĩ đến, bất quá trợn hắn khỏe miệng liền lộ ra một tia cởi gắn, bất quá đến cùng là dị tộc. Không thông đại đạo, hết thể đều là phế vật, chết đi cho ta. Ấm ẩm. Một cố mạnh mẽ sức mạnh nhất thời bắt đầu bạo phát, cao đại vĩ nạn khí tức hóa thành ư ác, trực tiếp ép hướng về phía này vô số bộ Xương kỵ binh Kinh bình thân thể căn bản vẫn không lúc ních, thế nhưng mạnh mẽ huy áp đã hóa thành vô số cự sơn, mấy trăm ngàn khô lâu kỵ sĩ nhất thời thân thể một trận, dưới khố ngửa cũng bắt đầu đố lượng, tựa hồ sau một khắc liền muốn quỷ trên mặt đất. Ta chủ vĩnh tồn. Cái kia cầm đầu khô lâu kỵ sĩ trong thời gian ngắn hét lớn một tiếng, mãnh liệt khí lưu màu đen lần thứ hai một bạo, dĩ nhiên mưu Newton trung hòa áp lực này. Vạn giới pháp chế, cho ta trấn áp. Kinh bình đối với này chỉ là cười lạnh, trong miệng nhẹ nhàng đột xuất một chữ. Uy áp này dĩ nhiên đống nhiên ra tăng gấp 10 lần. Giang giác. Chu vi vô số không gian dĩ nhiên như cái gương bình thường bắt đầu dồn dập vỡ vụt. Trong đó vô số yêu ma tả vật vừa muốn xuất hiện, nhưng trong thời gian ngắn đã bị ép trở thành cho bụi. Đây chính là pháp chế uy áp. Đây chính là kinh bình uy nghi. Mấy trăm ngàn khô lâu kỵ sĩ giờ khắc này cũng là dồn dập không chịu nổi khôi giáp mặt trên xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, dưới khố ngựa phát ra khốc liệt hí giải. Này là kiểu gì uy nghiêm à? Liên ngay cả trí cao vô thượng lanh chúa cũng là so với không được. Ẩn nút trong bóng tối âm thanh bắt đầu tràn ngập kinh hãi, kỵ sĩ của ta, lui lại đi. Muốn chạy? Kinh Bình cười lạnh, đồng thời bàn tay lớn vô một cái, ngay lập tức sẽ trọc thủng một chỗ thấu kính tựa như không gian, một đạo màu vàng sầm to lớn bộ xương nhất thời xuất hiện ở Kinh Bình trước mặt. Khô lâu này sự to lớn, quả thực chính là dường như cự sơn, hào quang màu đen bên trái nhãn, hào quang màu đỏ bên phải nhãn. Chỉ là vừa xuất hiện liền tản ra khó có thể hình dung uy nghiêm cùng tạ ác, thật liền phản phất tử vong chủ nhân giống như vậy, nhìn về phía Kinh Bình. Nguyên lai là một cái phá bộ xương. Kinh Bình cười lệnh, cho ta lại đây. Trong giọng nói, trên người hắn liền tuôn ra một cỗ sức hút, biến thành một cái hát động lớn. Các kỵ sĩ, bảo vệ ta. Khổ lâu này lập tức gào lên một tiếng, mắt phải bên trong hào quang màu đỏ đống nhiên sáng trang, đồng thời mắt trái bên trong hát quang trực tiếp bắn tới Kinh Bình trong hố đen. Thử vong chi diễm. Ngu không ai bằng. Kinh Bình cười lạnh nói, hào quang màu đen căn bản không có phát huy ra huy lực, đã bị hôn độn thế giới cho hút cái sạch sẽ, đồng thời cái kia vô số khô lâu kỵ sĩ phản phất hứng chịu cái gì to lớn nghiền ép giống như vậy, dĩ nhiên rồn dập hóa thành một phấn. Ta bàn tặng người tử vong. Khô lâu này gầm dữ dội một tiếng. chương 584, ma thần tại xuất hiện, dị tộc tồn tại. Ấm ẩm. Đen kịt hào quang lần thứ hai buộc phát ra, dĩ nhiên mang theo nhiều tia thời gian trôi qua Mạch liệt mục nát ý niệm bắt đầu bao phủ Kinh Bình. Trấn áp. Kinh Bình không nhúc nhích, trên người uy áp lần thứ hai dâng lên. Thời gian trôi qua sức mạnh trong thời gian ngắn phá diện, đồng thời dư uy không suy, mạnh mẽ đặt ở này màu vàng sẫm bộ xương trên người. Nó cái kia màu vàng sẫm xương cốt, ngay lập tức sẽ xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, mạnh mẽ tử vong sức mạnh bắt đầu bị hấp thụ sạch sẽ. Cảm nhận được sức mạnh trôi qua, cái này màu vàng sẫm bộ xương điên cuồng rãy rủa rít gào, ta ban tặng ngươi tử vong. Ta ban tặng ngươi Tử. Thanh âm của nó càng ngày càng yếu, trong mắt màu đen đỏ, dần dần trở nên hư vô. Cái gì ban tặng tử vong, bất quá là một ít sức mạnh vận dụng, hết lần này tới lần khác còn muốn theo, để cái ban tặng. Kinh bình thản nhiên nói, lập tức bàn tay lớn vỗ một cái, này như là núi màu vàng sậm bộ xương bắt đầu từng mảnh từng mảnh vỡ vụn, biến thành màu vàng bột phấn trên không chung lay động rực rỡ cực kỳ. Lần này đánh giết dị tộc thần linh, lập tức để thực lực của hắn tăng trưởng một chút phải biết này màu vàng sẫm bộ xương sức mạnh đã đạt đến nhân tiên cấp bậc, đồng thời có có bao hàm cực kỳ đặc thù quy tắc, tính được là là tương đối quý giá. Mà nơi đây tình cảnh cũng xuất hiện ở ngoại giới bên trong không gian kia. Vô số thần tiên ý niệm lúc này đều đều kinh hãi, bọn họ đã sớm vận chuyển thần tiên lực lượng ngưng tụ ra cái gương quan sát tiên duyên trong không gian tất cả. Nhìn thấy Kinh Bình chỉ là hơi vung tay lên, liền giải quyết dị tộc này thần linh, lần này để bọn hắn triệt để dự đánh giá sai lầm. Người này làm sao cường hoành như vậy? Hắn đến cùng làm như thế nào Đây cũng là dị tộc thần linh Nắm giữ đặc thủ pháp tắc cùng thực lực Nhưng là dĩ nhiên đơn giản như vậy đã bị xóa bỏ Nhất định là hắn có mang bí mật nguyên cớ Thực sự là không biết là đồ vật như thế nào à Lại có thể qua trong dây lát đem này Mấy trăm ngàn khô lâu kỵ sĩ nghiền ép thành phấn Tuy rằng chúng ta cũng có thể làm được Nhưng là người này mới tu vi gì Bí mật này tất nhiên là rất lớn Phí lời Nếu như không lớn chúng ta vẫn phế khí lực này Then chốt là tình huống bây giờ không giống, hắn đơn giản như vậy liền có thể xóa bỏ thần linh, vậy chúng ta này hơn ngàn cái điệu tiên hóa thân liền khó khăn. Đáng ghét, nhất định phải làm cho những này hóa thân cấp tốc độc thủ, nếu là bằng không thì tiểu tử này liên tục đánh giết dị tộc thân linh, nếu là tấn thăng đến đại thừa đỉnh cao, ế sợ không người có thể trị. Không sao, tiểu tử này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là bất quá là phụ dung chấm nở thôi. Vạn giới tiên duyên ở trong nguy hiểm tầng tầng, cho dù chúng ta đi đều không nhất định có thể bình yên vô sự Chỉ bằng tiểu tử này đánh giết dị tộc thần linh chính là tội lỗi lớn, nhất định sẽ có càng cường hoành hơn tồn tại muôn xóa bỏ hắn. Chúng ta trước hết để những đệ tử này hoán một chút, chờ đến thời khắc mấu chốt tại một lần động thủ, tất có thể hoàn toàn thắng lợi. Lời ấy có lý, vậy trước tiên làm chậm lại một chút. Trong lúc nhất thời các loại ý niệm khó phân lớp lõe, từng đạo từng đạo mệnh lệnh bắt đầu chuyển tới xuống, vô số điệu tiên hóa thân giờ khắc này đều nhận được chỉ lệnh, bắt đầu chậm rãi cùng quái vật bắt đầu chém giết ch Nguyên lai tả vấn thiên dĩ nhiên trở thành kinh bình. Đang lúc này, tiên duyên trong không gian một cái đen kịt cái bóng nanh cười nói, bất quá bất luận ngươi là ai, đều là con mồi của ta. Ma thần đại nhân hóa thân tuy rằng diệt vong, thế nhưng bản thể nhưng không tiếc mở ra đường hầm không gian, cho ta chuyển vào năng lượng. Tiểu tử, ngươi liền ngoan ngoắn ở dưới tay ta kêu rên đi. Cái bóng đen này dĩ nhiên có thể gọi ra kinh bình cha xét ma thần thời điểm sử dụng cách gọi khác, đồng thời mở miệng một tiếng ma thần đại nhân, như vậy có thể khẳng định Người này tuyệt đối là ma thần dư nghiệt. Không sai, người này chính là đã từng loạn tâm ma thần coi trọng nhất thủ hạ ma loạn sinh. Không nghĩ giờ khắc này hắn cũng lẫn vào chiến trường bên trong, muốn đối với Kinh Bình bất lợi, đồng thời xem trên người khí tức, dĩ nhiên đã đạt đến chân chính địa ma cảnh. Đồng thời trong thân thể còn có này một cố cực kỳ mạnh mẽ hủy diệt lực lượng, có thể chung kết tất cả. Bất quá ngay hắn động niệm trước mắt, Kinh Bình cũng đã có cảm ứng. Ừm, có người muốn đối với ta bất lợi, đồng thời thực lực của người này vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Ý niệm loay lên, trong đầu của hắn bản đồ tinh không liền bắt đầu vận chuyển lại, chỉ thấy một cái to lớn Hắc quang, bắt đầu đã xuất hiện ở kim quang sau lưng, đồng thời này Hắc quang bên trong vẫn dẫn theo nhiều tia mở nhạt màu sắc. Mà thần dương nghiệt, kinh bình hơi nhúng mày, lập tức trong mắt lạnh sát tránh qua, hừ, không nghĩ tới còn có một cái cá lọt lưới, tuy rằng không biết cụ thể xảy ra cái gì, nhưng có thể khẳng định, người này sẽ đánh lén cùng ta, được, người muốn đánh lén ra liền cho người đánh lén. Hiện tại bắt đầu, ta đều không ngừng dết chóc, hấp thụ sức mạnh. Đưa tôi càng mạnh hơn kẻ địch, sau đó liền kỳ địch lấy nhược, đem những này phạm là đối với ta có mưu đồ toàn bộ cho dẫn ra, hết thể dết sạch. Kinh Bình cười lạnh nghi đến, hắn rõ ràng, mình bây giờ nắm giữ sức mạnh thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đã sớm để rất nhiều người đó mắt, chỉ cần mình tại thời khắc mấu chốt yếu thế, ngay lập tức sẽ nên đón vô số đối với hắn có mưu đồ giả. đến lúc đó một lần bạo phát Hết thể thu thập, không chỉ có thể tỉnh một nhóm lớn phiến phức, càng có thể hấp thụ vô số sức mạnh, khiến cho hắn trực tiếp đạt đến nhân tiên cảnh giới. Nghĩ đến liền làm, kinh bình thân thể căn bản không có nửa phần dừng lại, trong dây lát bắt đầu bùng nổ ra sức mạnh, phá vỡ vô số không gian, đồng thời lan truyền trong thân thể huyết dịch, tản mát ra mùi thơm kỳ dị. Hắn bây giờ thân thể, chính là một cái đại linh dược, đại bảo khố, trong đó mỗi một giọt máu, đều là cực kỳ sền sệt màu hoàng kim, coi như là thiền tiên nu đều sẽ để thể chất tăng cường, húng chi những này yêu ma đổ vật. Quả nhiên, ngay hắn lan truyền huyết dịch đệ nhất trong ngáy mắt, vô số yêu ma quỷ quái toàn bộ điên cuồng, một cố bản năng kích động bắt đầu xuất hiện. Thật nồng nặc năng lượng A, thực sự là hảo huyết thực. An hắn, an hắn, giết. Vô số yêu ma đều phát ra đủ loại gào thét, có lại vẫn chảy ra ngụm nước, trong hai mắt hoàn toàn chính là tham lam, bắt đầu điên cuồng hướng về kinh bình nào tới. liền ngay cả chính đang nơi khác chém giết các giới tu sĩ, địa tiên hóa thân. Giờ khác này cũng nhìn không được nữa nuốt một ngũm nước bọn, đồng thời kinh hãi nhìn về phía kinh bình vị trí. Chỉ thấy nơi nào đã bị các loại âm lịch hung sát đồ vật bao phủ, khắp bầu trời đều có các loại tà ác khí tức, lít nha lít nhít, quả thực chính là châu chấu. Mà ở vào trong đó kinh bình nhưng là cười ha ha, hôn độn thế giới mãnh liệt vận chuyển, trực tiếp biến thành một cái hắc động lớn thôn phệ. Đếm không hết các loại lén lút đồ vật bắt đầu thả ra lực lượng của chính mình điên cùng ngoanh kích, thế nhưng mới vừa ra tay, đã bị hôn độn thế giới nuốt đi vào Nửa điểm sóng lớn đều không làm kinh động Hác động thật lớn, vô cùng yêu ma quỷ quái Xa xa nhìn sang liền dường như lại nhìn quỷ giới địa ngục giống như vậy Những này yêu ma không muốn sống đi vào trong khiêu Mà hác động kia liền phản phất vĩnh viễn lấp không đầy Hết thể tới chỗ này tu sĩ đều ngoác to miệng Trong mắt tràn đầy dại ra, liền ngay cả ngoại giới trong không gian Vô số thần tiên ý niệm cũng không có một chút nào nói Toàn bộ bị một màn này sợ ngây người Tiểu tử này làm sao đáng sợ như vậy, chiếu tiếp tục như thế Ai còn có thể trừng trị hắn? Lẽ nào kế hoạch của chúng ta muốn thất bại sao? Vội cái gì? Không cần phải gấp, tiểu tử này càng mạnh, hấp dẫn hỏa lực thì càng nhiều. Ta có thể khẳng định, vạn giới tiên duyên bên trong vô số tồn tại, đã đối với hắn tiến hành quan sát, hơn nữa lập tức liền muốn xuất hiện chân ác. Đúng, không cần phải gấp, tùy ý tiểu tử này cùng đi, ngược lại đến thời điểm lưỡng bại câu thương thời gian, chính là chúng ta những này điệu tiên đệ tử cơ hội. Vô số ý niệm chính đang lẫn nhau giao lưu. Mà bọn họ sở liệu cũng không tồi, tiên duyên trong không gian vô số nhân vật mạnh mẽ cũng bắt đầu chú ý tới kinh bình. Tiên duyên không gian, một chỗ nơi xa xôi, đứng sừng sững một tòa đèn kịt to lớn cung điện. Cung điện này ngoại hình rất là đơn giản, vững vước, không có bất kỳ tô điểm, hoàn toàn dùng tảng đá đen kịt kiến tạo mà thành, đơn thuần màu đen kịt, trực tiếp lộ ra lạnh lùng, tiêu ngạo, cao quý, thiết huyết. Giờ này khắc này, đang ngồi trong cung điện, tụ tập vô số dị tộc tồn tại, có chính là một đôi đen kịt cánh điều nhân. Có nhưng là nửa người nửa mã tồn tại càng có cao đại tráng thạc nhân loại ngắn nhỏ mà sốt vác cải tử những tồn tại này mỗi một cái trên người đều tản ra cực kỳ mạnh mẽ song chấn động có chính là sức mạnh có chính là đại địa còn có chính là hòa viêm lôi đình mê man vân vân mỗi một loại cũng khác nhau vô cùng chỉ một thuần túy chỉ bất quá giờ khắc này những này mạnh mẽ dị tộc tồn tại đều tại cung kính nhìn một cái tóc đen áo vào đen mô dạng quái dị người trẻ tuổi chương 585 Nghị luận không ngừng. Này tóc đen áo bảo đen thanh niên, mô dạng tuy rằng quá dị, thế nhưng là có một loại yêu dị mỹ lệ, không phải dùng từ ngôn có thể hình dung. Điện bên trong trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên, thanh niên này liếm liếm môi, ta cười nói, hảo thuần túy máu tươi mùi vị a Là cái này hèn mọn tiện trùng sao? Hắn lại có thể nắm giữ như thế tươi đẹp màu tươi. Cao quý tử vong lanh chúa, chính là tên tiện trùng này tản mát ra mùi, đồng thời vẫn khinh nhờn ngài vinh quang, chém giết tử vong sứ giả Đang lúc này, một người cao lớn tráng hán nói chuyện, trên tay hắn nắm giữ một thanh cự kiếm, đảo ngược cắm trên mặt rớt, hai tay nâng đỡ, tản ra giã tính cùng côn bạo. Chỉ bất quá giờ khắc này hắn nhưng quỳ một chân trên đất, cung kính quay về thanh niên này bắt đầu trả lời. Ồ! Dĩ nhiên giết chết ta dưới trướng tử vong sứ giả. Ta, cao quý tử vong lãnh chúa Victor, chính thức hướng về người này tuyên chiến. Thanh niên này ánh mắt nhất thời loại lên, phát ra lạnh lùng mà lại tham lam âm thanh. Nhưng là... Đây là dị tộc cao cấp tồn tại. Nay Tráng Hán do dự một chút, cung kính nói: "Cái kia thì thế nào?" Vít to lạnh lùng nói: "Thượng quân của ta, lẽ nào ngươi e ngại mạn? Ta vĩnh viễn sẽ không e ngại." Nay Tráng Hán bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tránh qua trung thành vẻ, vì vĩ đại tử vong lãnh chúa, ta có thể kính dâng ra ta tất cả. "Rất tốt." Vít to thỏa mãn gật gù, lập tức nhìn về phía sự hiện hữu của hắn, "Chúng ta là nhân vật vĩ đại, người nắm giữ trí cao vô thượng vinh quang, nắm giữ tất cả quyền lợi." Nhưng là bây giờ lại bị hèn mọn tiện chúng khiêu khích, đối với loại này khiêu khích, chúng ta đáp lại là cái gì? Chiến tranh. Vô số tồn tại đồng thời hét lớn một tiếng. Ta, trưởng quản hỏa diễm thờ giang sít, nguyện ý vì làm tử vong lanh chúa cống hiến. Ta, trưởng quản lôi đình rắc mắt tin, nguyện ý vì làm tử vong lanh chúa cống hiến. Ta, trưởng quản đọa lạc tử vong thiên sứ, nguyện ý vì làm tử vong lanh chúa cống hiến. Ta, trưởng quản sức mạnh chiến tranh tướng quân, nguyên tưởng rằng tử vong lanh chúa cống hiến. Điện bên trong vô số tồn tại cũng bắt đầu dồn dập quỳ một chân trên đất, biểu thị thần phục cùng trung thành. Kỵ sĩ của ta, xuất hiện đi. Thanh niên này đột nhiên quát to một tiếng, nồng nặc mà lại bạo ngược khí tức sát phạt bắt đầu xuất hiện, từng cái từng cái huyết nhục khô héo, trong hai mắt chàn đầy khí tức sát phạt kỵ sĩ bắt đầu xuất hiện. Loại kỵ sĩ này, so với khô lâu kỵ sĩ không biết phải cường hoành bao nhiêu lần. Hiện tại vừa xuất hiện, quả thực chính là vô cùng vô tận, lít nha lít nhí Mỗi một cái đều tương đương với hợp thể cảnh giới sức mạnh. Tử vong chi long. Thanh niên lại là hét lớn một tiếng, lập tức một con to lớn bỏ sát xuất hiện, trên lưng có hai cái to lớn màu đen cánh, trực tiếp ngâng lên thanh niên này, phát ra dùng trời gào thét. Ta lấy tử vong lãnh chúa thân phận ra lệnh cho các ngươi chiến đấu. Thanh niên quay về điện bên trong tồn tại nói rằng, trong giọng nói màu đen sức mạnh cũng đã rót vào đến những tồn tại này thân thể ở trong. Các người nắm giữ trí cao tử vong quy tắc, nắm giữ ta ban tặng vinh quang Nắm giữ lực lượng của ta, hiện tại, tùy tùng ta, đi tới. Vì lanh chúa, vì lanh chúa, to lớn gầm rú bắt đầu xuất hiện, vô số tồn tại đã hoàn toàn trải rộng cho nguội khí, triệt để điên cuồng. Xuất phát, thanh niên lại là hét lớn một tiếng, lập tức vỗ một cái dưới trướng đại bỏ sát, bắt đầu mãnh liệt đi tới. Mà lúc này kinh bình, thân thể cũng là hơi chấn động, hấp thu nữa vô số yêu ma đổ đồ vật đồng thời, nhìn về phía một chỗ xa xôi không gian. Cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Di tộc tồn tại dĩ nhiên toàn thể điều động, sức mạnh thật lớn. Nếu là bị ta căn ướt, nhất định là bổ dưỡng cực kỳ. Đến đúng lúc, Kinh Bình em thầm nghĩ đến, trong ánh mắt tránh qua một tia lạnh sắc. Hắn chính là dẫn những này ẩn nút trong bóng tối tồn tại đến đây, như vậy mới có thể làm cho lực lượng của hắn có càng to lớn hơn trình độ tăng trưởng. Hiện tại bọn hắn tới, Kinh Bình có thể nói là vô cùng vui vẻ. Đang cần một hồi cho hay, hiện tại đã tới rồi tiết mục. Ánh mắt của hắn sâu sắc nhìn chăm chú phát hiện tại một con quái dị sinh vật, mặt trên thổ một thanh niên. Dây đặc tử vong sức mạnh bắt đầu từ thanh niên này bên trên thân thể truyền ra, trong đó ẩn chứa vô số gào thét, vô số thống khổ, tràn đầy bạo ngược cùng dết chóc, sức mạnh trình độ, dĩ nhiên là có ở vào khoảng giữa điệu tiên cùng thiên tiên trong lúc đó. Hào ra hỏa, thanh niên này không đơn giản, dĩ nhiên đạt đến trình độ như thế, bất quá vậy thì thật là tốt, có thể làm cho trình diễn càng chân thực. Kinh Bình cười lạnh nghĩ đến, lập tức xoay chuyển ánh mắt Nhìn về phía này mặt đất nơi sâu xa, bất quá ta trước tiên đem những bảo bối này cùng chuyển thừa đều cho thu lấy, tăng cường một phần sức mạnh lại nói. Động nghiệm trong lúc đó, lực lượng của hắn liền bắt đầu buộc phát ra, màu vàng mặt đất bắt đầu xuất hiện to lớn lay động cùng run dậy, khác nào hải dương. Không sai, kinh bình sức mạnh, dĩ nhiên đem toàn bộ mặt đất đều tạo thành hải dương bình thường cảnh tượng, quả thực là khủng bố cực kỳ. Vô số tu sĩ bắt đầu điên cuồng lùi về sau, sợ bị thai vạ tới, thế nhưng kinh bình nhưng cười ha, ha. Căn bản mặc kệ những tu sĩ này chết sống, chỉ là hung hăng, cổ động sức mạnh. ầm ầm ấm, ấm. To lớn mặt đất bắt đầu bị sốc lên, ẩn chứa ở sâu dưới lòng đất vô cùng tài bảo. Tất cả đều bắt đầu hiện hiện ở tại đi ra, đồng thời xuất hiện trong nháy mắt liền bắt đầu bị kinh bình hôn độn thế giới hấp thụ. a đây là một bộ chân tiên pháp bảo, thậm chí có vô số phi kiếm rèn đúc mà thành, là một cái kiếm trận khổng lồ đồng thời đựng kiếm quyết. Ta trời ạ, đây là chân tiên mới có thể có được tàu cao tốc có thể vận tái vô số hàng hóa, qua lại vạn giới dường như trò đùa. Đây là trí cao chân dương năng lượng A. Nếu như chúng ta cắn ướt, ngay lập tức sẽ có thể thành tựu cảnh giới càng cao hơn. Còn có tiên nhân cung điện. Trời ơi! Bên trong ẩn chứa không biết là bao nhiêu pháp bảo cùng truyền thừa. Hiện tại toàn bộ người này cướp đi A. Chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào cho phép hắn cướp đoạn mạng? Thần tiên lão tổ mệnh lệnh không có chuyển đến, các ngươi ai dám động? Chờ đến chúng ta ra tay thời gian lại cấp giật cũng không muộn. Nếu như hỏng rồi thần tiên lão tổ đại sự, chúng ta đừng nói đạt được những bảo bối này truyền thừa, e sợ ngay lập tức sẽ tan thành mây khói, và năm tu vi trở thành cho bụi. Đáng ghét. Đến cùng lúc nào ra tay, thần tiên lão tổ làm sao còn không hạ lệnh? Vô số đang quan sát điệu tiên hóa thân giờ khắc này cũng nhịn không được, thấy được từng cái từng cái bảo bối cùng của cải bị kinh bình cướp đi, loại cảm giác này liền dường như lấy dao cắt bọn họ thịt như thế, vô cùng thống khổ, từng cái từng cái con mắt đều đỏ. Đáng tiếc không có thần tiên lão tổ hạ lệnh, cũng không ai dám trước tiên động thủ, chỉ có thể kìm nén. Kinh Bình thấy được cảnh tượng này, vui sướng cực kỳ, một đám ngu xuẩn, các ngươi liền ở lại đi, chờ một lát chính là của các ngươi hối hận thời gian. Mà lúc này, vạn giới bên trong vô số đại thừa tu sĩ cũng trốn ở trong bóng tối quan sát, đối với Kinh Bình cấp đoạt, bọn họ bắt đầu thương lượng lên. Làm sao bây giờ, sớm nghe nói qua Kinh Bình hung danh, nhưng là bây giờ hắn đem đổ vật đều cho đoạt. Chúng ta khổ sở chờ đợi vạn năm cơ hội há không phải là không có. Không có biện pháp, chúng ta sức mạnh thật sự là quá mức nhỏ yếu, những tiêu điệu tiên đều chỉ dám ở một bên quan sát, hướng chi chúng ta. Nhận đi, lần này coi như đến xem cho vui. Hừ, ta ngã, cũng không cho là như vậy. Đang lúc này, một cái đại thừa tu si nói chuyện, theo ta nói, cấp được, cấp rượu. Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến cho một trận thảo luận, có mắng to, cũng coi trầm mặc, bất quá càng nhiều nhưng là nói rằng, Lời ấy nghĩa là sao? Ta biết các ngươi không cam lòng, ta cũng không cam lòng. Tu sĩ này cười gần nói rằng, nhưng là không cam lòng hữu dụng sao? Các ngươi những người này đại khái đều là lần đầu tiên tham gia vạn giới tiên duyên, không biết bên trong sự tình, này tiên duyên nói là vạn giới đại thừa tu sĩ cơ hội, nhưng là xứng đáng cái tên. Ta tổng cộng tham gia 3 lần vạn giới tiên duyên, ngươi biết ta đều nhìn thấy gì? Ta thấy được chỉ là chân tiên giới cấp đoạn, chân ma giới tàn sát. chúng ta những tu sĩ này Chỉ cần có một người đạt được chỗ tốt, ngay lập tức sẽ đối mặt tiêu diệt giết nguy hiểm. Biết chưa? Ồ, bọn họ vì sao phải làm như vậy? Tại sao, cường giả giết người yếu còn cần nguyên nhân sao? Tu sĩ này cười gần nói rằng, bất quá nói cho các ngươi cũng không sao. Này vạn giới tiên duyên tràn đầy vô số kỳ ngộ, bên trong thậm chí hàm chứa thành tiểu kim tiên huyền bí. Đã từng có nhân đạt được loại bí mật này, đạp đất phi thăng, trực tiếp liền đạt đến kim tiên cấp độ. Chân tiên giới các tiên nhân. Lên cấp thật sự là quá khó khăn Không chỉ phải có quanh năm tích lũy Càng phải có quanh năm tu luyện cùng đánh bóng chương 586 tử vong đại quân Nhưng là cái này cũng chưa tính là cái gì Còn muốn có tuyệt cao nộ tính Ta hỏi một chút các ngươi Ai có thể có tư chất này Cho nên bọn hắn muốn cấp đoạn Cấp một phần đó là một phần Nói không chắc liền có thể xếp vào cái đại vận Khiến cho bọn hắn tăng cảnh giới lên Mà chúng ta nhiều nhất chỉ là run dế thôi Mấy lời nói này nói ra Hết thể đại thừa tu sĩ đều trầm mặc. Vậy ngươi tại sao trả lại? Cơ duyên, đều là muốn làm liệu một phen. Ta tuổi thọ có hạn, lại ngao cũng nhịn không được thời gian dài bao lâu, đương nhiên muốn đến đây thử thời vận. Tu sĩ này nói, bất quá các ngươi nhưng vẫn là có này thời gian, sau đó này vạn giới tiên duyên, không tới tuổi thọ đã hết thời gian, liền không nên tới, thực sự không có biện pháp thời điểm, trở lại làm liệu một phen đi. Thất vọng tâm tình bắt đầu tràn ngập tại những tu sĩ này ý niệm ở trong. Bất quả cái kia đại thừa tu sĩ lại là cười nói, các ngươi trước tiên đừng thất vọng, theo dự đoán của ta, lần này có lẽ sẽ có thay đổi, kinh bình người này tuy rằng hung danh lan xa, nhưng là công và tư rõ ràng, sự sự có nguyên tắc người, chúng ta chỉ cần ở một bên thành thật quan sát, không ra tay với hắn, tuyệt đối sẽ bình yên vô sự. Đồng thời người này cho dù tại hung tại tàn nhẫn, cũng không thể nào đem sự tình làm như vậy chi tuyệt, nhất định sẽ cho chúng ta chia lại một ít chỗ tốt. Nói không chắc người người đều sẽ có cơ hội. Quả thực chính là thôi lắm. Điều này sao có thể, ai đạt được chỗ tốt còn có thể phân cho người khác. Ngươi là anh hùng, vậy ngươi đi a ta dám đánh cuộc, ngươi đi liền hồn phi phách tán. Tu sĩ này lạnh lùng nói, nếu là sự tình như như lời ta nói, cái kia tự nhiên là hay nhất, nhưng là không bằng như lời ta nói, đó cũng là nhất định, không có biện pháp thay đổi, có thể an toàn đi ra ngoài cho dù các ngươi tạo hóa rồi. Ta nói xấu nói phía trước, nếu ai mê tít mắt muốn liều một phen, cứ việc đi. Thế nhưng đừng liên lụy đến ta. Nếu là bằng không thì, đừng trách ta tay hắc vô tình. Lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức tràn đầy nồng đậm sắc ý, không có ai nói thêm nữa, chỉ là từng người chuyển từng người ý niệm. Kinh Bình cũng không biết nơi đây chuyện đã xảy ra, chỉ là thỏa thích hấp thụ những pháp bảo này chuyển thừa, đồng thời từng cái gửi. Những này có thể đều là đồ tốt, ngày sau mang về đại thiên môn, ngay lập tức sẽ có thể làm cho ngô trọng mấy người tăng nhanh như gió, mạnh mẽ thực lực. Đạp đ Ngay kinh bình liên tục hấp thụ thời điểm chấn động tiếng vó ngựa không ngừng vang lên một đoàn tử vong kỵ sĩ bắt đầu xuất hiện lập tức vô số dị tộc tồn tại bắt đầu ở bầu trời hiện lên thật cao nhìn xuống tại trong lòng đất kinh bình đặc biệt là thanh niên kia trong ánh mắt để lộ tuyệt đối tàn nhẫn cùng tham lam ti tiện tồn tại người Dĩ nhiên chu diệt ta dưới chướng tử vong sứ giả làm bậ ta tử vong lãnh chúa vít to vinh quang thanh niên này lạnh lùng nói trong giọng nói một cỗ t mịch khí lưu màu đen liền bắt đầu xong chấn động mà ra Đồng thời trực tiếp bao phủ tất cả, vô số yêu ma quỷ quái trong thời gian ngắn liền biến thành ác linh, dồn dập bị thu nạp sạch sẽ. Lời này ngư nói không minh bạch, thế nhưng một cỗ sóng tinh thần nhưng bắt đầu rung động mà ra, làm cho hết thể tu sĩ đều rõ ràng ý tứ trong đó. Hơn nữa ngón này tiêu diệt vô số yêu ma quỷ quái sức mạnh, ngay lập tức sẽ tạo thành tuyệt đối uy nghiêm. Hiện tại, quỳ đến trước mặt ta, hôn môi ta trần bối, dâng ngươi tất cả, sau đó khẩn cầu ta khoang dung. Tiêu ngạo âm thanh bắt đầu vang lên. Cùng lúc đó, vô số tử vong kỵ sĩ cũng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, quỳ xuống. Ầm ẩm. Mãnh liệt tiếng gào trực tiếp tạo thành không gian sổ xuống. Kinh Bình quanh người nhất thời tràn ngập vô cùng áp lực. Tử vong lãnh chúa. Chó má. Kinh Bình cười lạnh một tiếng, thân thể không chút nhích, mặc dù là ngưỡng mộ trên trời tồn tại, nhưng tất cả mọi người cảm thấy hắn là tại nhìn xuống. Đồng thời lời kia ngữ, càng là tràn đầy tuyệt đối xỉ nhục. Lớn mật. Thanh niên này thật giống nghe hiểu lời này. Đẹp trai mặt bên cạnh bắt đầu vặt mẹo, lại dám lần thứ hai khinh nhờn ta huy nghiêm. Như vậy ngươi chuộc tội cơ hội, hoàn toàn biến mất. Thực sự là phí lời liền bản. Kinh bình lạnh lùng nói, không phải là nắm giữ một ít tử vong quy tắc. Còn dám nói mình là lãnh chúa, vượn đội mũ người đồ vật. Chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt của ta bày ra huy nghiêm. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Trong giọng nói, một cố cùng bạo sát ý liền bắt đầu hiện lên mà ra, trực tiếp nhào tới thanh niên này bên người. Hắn rơi trướng quái dị sinh vật cũng bắt đầu sợ hãi gào thét một tiếng, phản Phất cảm nhận được cái gì sức mạnh đáng sợ. Chư vị điệu tiên bằng hữu. Đang lúc này, Kinh Bình đột nhiên chuyển đề tài, "Hiện tại các ngươi quý khách hướng trì uy hiếp, dựa theo các ngươi nói, phải làm gì?" Thời khắc mấu chốt, hắn dĩ nhiên đem câu chuyện chuyển rời đến những này điệu tiên hóa thân trên người. Không có người trả lời, có chỉ là một mảnh trầm mặc. Ngoại giới trong không gian, vô số thần tiên ý niệm cũng bắt đầu đàm luận. "Tiểu tử này có ý gì?" Cái này thời khắc mấu chốt làm sao sẽ hỏi bọn hắn. Làm sao bây giờ? Trả lời vẫn là không trả lời. Không bằng này liền động thủ đi, giết tên tiểu tử này lại nói, hai mặt giác công, ta cũng không tin hắn còn có thể lật tung trời đi. Phải biết những dị tộc này tồn tại nhưng là cực kỳ khó chơi. Không được. Không thể động thủ, nhưng là không thể trả lời. Giữ yên lặng. Tiểu tử này hiện tại đã là ngoan cố chống cự, nhưng cũng không thể phòng bị hắn có hậu chiêu. Đúng. Đợi được có niềm tin tuyệt đối thời gian, chúng ta tại truyền lệnh xuống. Mà cái kia vô số dị tộc tồn tại giờ khắc này cũng là trong lòng nhấc lên, tựa hồ không nghĩ tới kinh bình còn có giúp đỡ, bọn họ cũng không muốn cái này thời khắc đi đối mặt địa tiên vây quét. Bất quá có chỉ là một mảnh trơ mặc. Thanh niên kia lập tức bắt đầu cười lớn một tiếng, "Hèn bọn tồn tại, người đã mất đi minh hữu. Ngoan ngoan tiếp thu ta thẩm phán đi." Lập tức cái kia vô số kỵ sĩ bắt đầu gào thét một tiếng, không nói hai lời dĩ nhiên liền quay về kinh bình tấn công tới. Cao quý tử vong lãnh chúa, chúng ta sẽ vì ngươi cống hiên cho. Vô số kỵ si hò hét, xung phong, vô cùng tĩnh mịt sức mạnh bắt đầu ngưng tụ tới đồng thời, tạo thành một cái to lớn sát trận Thần quỷ biến sắc, thiên địa chấn động. Khà khà, thì ra là như vậy. Kinh bình không nói thêm gì, chỉ là cười lạnh, vậy ta liền một mình phấn khởi chiến đấu rồi. Lời nói chỉ thấy, hắn cũng đã một quyền oanh kích mà ra. Một quyền này không có bất kỳ giả tạo, chính là một quyền, vô cùng chân thực, cũng vô cùng phổ thông. Bên trong lần chứa là kinh bình 999 vạn long hổ thần lực. Khinh nhẫn ta chủ tồn tại đều sẽ diệt vong. Nhưng vào lúc này, một cái vóc người cực kỳ cao to tráng hán xuất hiện, hai tay của hắn nắm thật chặt chua kiếm, một thanh cự kiếm bỗng nhiên chém xuống. Một kiếm này bên trong cũng là không có bất kỳ giả tạo, thuần túy chính là sức mạnh. Mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh. Kinh bình nắm đấm không có bất kỳ dừng lại, như trước cùng cái kia đại kiếm đụng vào nhau. Ầm ẩm, Nổ vang bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện. Đại hán này trong tay cự kiếm, ngay lập tức sẽ hóa thành mảnh vỡ. Hầu như liền trong nháy mắt đều không có trống đỡ. Đồng thời Kinh Bình nắm đấm có đi mà không có về, phản phất căn bản không có chịu đến ngăn trở, chỉ là đột nhiên đánh ra, nhất thời liền với đại hán thân thể đều cho đánh xuyên qua. Ẩm! Tiếng nổ vang bắt đầu xuất hiện, này tráng hán liền tiêu thảm thiết đều cũng không nói đến, liền biến thành đầy trời huyết nục, đồng thời từng cỗ từng cỗ sức mạnh quy tắc bắt đầu bị Kinh Bình hấp thụ sạch sẽ. Thế nhưng này nắm đấm vẫn là liên tục Mánh liệt xung kích đến này vô số tử vong kỵ sĩ trên người mạnh mẽ sức mạnh giờ khắc này mới phát huy chân chính tác dụng mấy trăm ngàn tử vong kỵ sĩ căn bản không có bất kỳ dừng lại đã bị đánh trở thành một đoàn hắc khí lấy kinh bình nắm đấm làm trung tâm phạm vi mấy chục ngàn dặm tất cả toàn bộ đều gặp phải nguồn sức mạnh này càng quét tiếng nổ vang bắt đầu liên tục chuyển ra những kỵ sĩ này tất cả đều diệt vong bất quá qua trong giây lát này bị đánh thành hắc khí kỵ sĩ lại ngừ tụ ở cùng nhau hen mọn tồn tại Chỉ dựa vào gắng sức lượng tựa như tuyệt diệt kỵ si của ta tammạn thực sự là ngu xuẩn đại biểu thanh niên kia cũng là khiếp sợ liên tục chỉ bất quá hắn trong miệng nhưng vẫn như cũ hung ác tử vong thánh địaxoạn đen kỵ tínhmịch sức mạnh bắt đầu bao phủ kinh bình trong phút chốc vô số thời không quy tắc toàn bộ bị thay đổi kinh bình dường như nằm ở một cái tuyệt nhiên thế giới khác nhau bên trong ở chỗ này khắp nơi đều mục nát thi thể xương khô Thành Sơn không có một chút nào sinh mệnh chỉ có tử vong yên tĩnh Trên trời xuất hiện một vòng màu máu mặt trăng, hào quang màu đỏ ngầu tràn đầy toàn bộ thế giới, vô số mục nát thân thể bắt đầu đứng thẳng lên, vô số gào thét bắt đầu phát sinh, khiến người ta nghe không hiểu đến cùng nói thêm gì nữa. Cái kia quái lạ sinh linh xuất hiện ở vết nguyệt bên trong, ma to, nhưng là đứng ở này sinh linh trên lưng, phát ra cực kỳ ác độc cùng tàn nhẫn cười gian. Chương 587, ta mới là người quân vương. Nơi này là lãnh địa của ta, ở chỗ này, ta chính là người chưởng khống. Hết thảy tất cả đều sẽ theo ý tưởng của ta thay đổi. Hèn mọn tồn tại, người có thể xuất hiện ở ở chỗ này, đã là lớn lao vinh quang. Tiếp đó, chính là người diệt vong thời cơ." Này Tử vong lãnh chúa lạnh lùng nói. Kinh bình sức mạnh sắc thực là mạnh mẽ vô cùng, chỉ dựa vào vừa nãy một quyền kia liền đem dưới tay hắn chiến tướng đánh giết, này đủ để chứng minh nguồn sức mạnh này đáng sợ. Thế nhưng sức mạnh mạnh hơn thì lại làm sao? Nó bản thân liền là giới tử hữu hình cùng vô hình tồn tại, có thể ý chuyển đổi, nắm giữ bất tử bất diệt năng lực có thể nói kinh bình sức mạnh, căn bản đối với hắn không tạo được chút nào thương tổn, vậy còn có điều kiện kỵ gì? Hơn nữa nó đã cảm nhận được kinh bình trong cơ thể cái kia ẩn chứa năng lượng tinh thuần huyết nục, chỉ cần nó có thể đánh giết đồng thời thôn phệ, cái kia ngay lập tức sẽ có thể có được không gì sánh kịp chỗ tốt to lớn. Người tất cả đều sẽ là ta. Nghĩ tới đây, Tử vong lãnh chúa to liền đưa ra màu đỏ tươi đầu lưới, liếm liếm môi, đồng thời hét lớn một tiếng, thuộc hạ của Tamôn, kỵ sĩ của Tamôn Xuất hiện đi. Vì ta mà chiến. Vì làm vinh hạnh của ta mà chiến. Tuân mệnh, cao quý mà lại vĩ đại tử vong lên chúa. Ấm ẩm. To lớn tiếng gào bắt đầu chuyển đến, lập tức nắm giữ màu đen cánh chim điểu nhân, cầm trong tay trùy sát hải nhân, nửa người nửa mã tồn tại, còn có vô số trên người mặc áo bào đen tu sĩ, toàn bộ bắt đầu ráng lâm mà ra. Sức mạnh. Hỏa diễm. Lôi đình. Gien đúc. Đoạn lạc. Ngọn lửa màu đen cùng lôi đình bắt đầu xuất hiện. Trần đầy phá hoại cùng giết chóc khí tức bắt đầu rung động, đọa lạc cùng tính mịch bụi trần liên tục lay động, lập lòe ám hắc binh khí phát sinh tản nhận ánh sáng lạnh, vô số tử vong kỵ sĩ bắt đầu dơ lên cao trường thương. Tử vong lãnh chúa huy nghiêm, sẽ không tiêu vong. Một cỗ kinh sợ thiên địa vũ trụ tiếng gào bắt đầu xuất hiện, vốn là tà ác cùng mục nát khí tức, dĩ nhiên tràn đầy cao quý tâm ý. Đồng thời to lớn tiếng gào hội tụ thành màu đen sức mạnh dòng lũ, mạnh mẽ đặt ở kinh bình trên người. Này cỗ dòng lũ, đủ để giết chết nhân tiên. Cái gì chó má huy nghiêm? Kinh bình trên mặt cười lạnh, vạn giới pháp chế đã sớm bảo vệ thân thể của hắn, này cố dòng lũ đen ngỏm căn bản không có tạo thành thương tổn, ngay lập tức sẽ bị chấn áp nghiền ác, sau đó tiêu tán vô tung. Cùng lúc đó, trên người hắn hôn độn thế giới lần thứ hai bạo phát, biến thành một cái có thể thôn vệ tất cả hố đen, hiện tại ta liền để các ngươi mở mang cái gì gọi là chân chính huy nghiêm? Hô! Mạnh mẽ cực kỳ sức hút đống nhiên xuất hiện, Đồng thời lại xuất hiện trong nháy mắt liền điền cùng xoay trọn, biến thành một cái to lớn vòng xoáy. Nay cố vòng xoáy, liền dường như trong vũ trụ tinh vân. Chỉ bất quá xem ra nhưng không có tinh vân cái kia xinh đẹp hào quang, có chỉ là cái kia mãnh liệt cắn giết sức mạnh. Lên trước đến trả kiêu ngạo cực kỳ các loại tồn tại, dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị cắn giết hơn nữa. Đồng thời cái kia màu đèn kỵ sĩ bị cắn giết sau đó lại cũng khôi phục không ra, hoàn toàn bị hôn độn thế giới hấp thụ sạch sẽ. Không thể nào. Đó là của ta thế giới. Ta là trí cao vô thượng tử vong lãnh chúa, các kỵ sĩ, xung phong. Victor sắc mặt nhất thời không thể tin tưởng hét lớn một tiếng, bất quá đến cùng là dị tộc cao cấp tồn tại, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tại này mạnh mẽ sức hút bên dưới lại vẫn có thể cổ động chính mình kỵ sĩ. Vì vinh quang. Còn lại tử vong kỵ sĩ nhất thời một tiếng ho hét, mục nát ngựa bắt đầu bắt đầu chạy, đen kịp trường thương đồng thời ám sát mà ra, tạo thành một cỗ màu đen trùng sáng, văng kích đến kinh bình biến thành hố đen bên trên. Vì ta chủ, đoạt lạc đi. Đang lúc này, Tử Vong Thiên Sứ dĩ nhiên đã xuất hiện ở kinh bình sau lưng, màu đen cánh mảnh liệt vô một cái, các loại mê hoặc liền bắt đầu xuất hiện ở trong đầu của hán. Tử Vong Hỏa Diễm, đều sẽ ban tặng ngươi thống khổ. Đồng thời qua trong giây lát, lại có một người mặc áo bào đen xương khô bắt đầu đã xuất hiện ở kinh bình sau lưng, màu trắng đốt ngón tay điểm ra, một câu ngọn lửa màu đen liền bắt đầu biến thành hải dương, nhấn chìm tất cả. Ầm. Ba cú khủng lồ công kích Cùng một thời gian công kích về phía Kinh Bình. Ha ha ha. Đi chết đi. Tử vong lãnh chúa phát ra điên cuồng cười to. Phải biết này ba cỗ sức mạnh, nắm giữ đủ để diệt vong địa tiên uy lực. Công đức pháp chế. Kinh Bình trên người đột nhiên tránh qua một vẹn kim quang. Tuy rằng vẹn vẹn là nháy mắt công phu, thế nhưng này ba cỗ hung ác sức mạnh dường như gặp được khắc tinh giống như vậy, bắt đầu cấp tốc phân giải. Trong mắt của hắn tránh qua một tia trầm trọng, chỉ bằng loại này giống như phế vật sức mạnh, cũng vọng tưởng thương ta Thực sự là ngu xuẩn vô chi dị tộc. Ta chủ, xin ban cho ta vinh quang cùng sức mạnh. Đang lúc này, lại là giống to một tiếng chuyển đến, dĩ nhiên là một cái nửa người nửa mã tồn tại, mở ra trong tay màu đen kịt cung, thành kính nhìn về Vitor. Như người mong muốn. Vitor nhất thời đáp lại, vừa nói xong địa, một cô thuần túy hắc cám sức mạnh liền bắt đầu rót vào đến nhân mã này trong tay, tạo thành một con thiểm xúc đen kịt mũi tên, tính mịch khí tức bắt đầu từ mũi tên bên trong bắn ra, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu run dậy. Phản phất nên đón trí cao tồn tại. Nguyên lai ngươi thật là một phế vật. Kinh bình thấy cảnh này, nhất thời rõ ràng này tử vong lãnh chúa Vít to thủ đoạn, không phải mạnh mẽ vô biên sức mạnh, mà là trưởng khống tinh thần cùng ý chí bản lĩnh. Nói cách khác, nó không có sức mạnh, chỉ có thể khống chế có sức mạnh tồn tại, mà những này tử vong kỵ sĩ, cũng chỉ là hắn tử dị tộc trong thế giới triệu hoán mà đến. Này Vít to nghe được kinh bình ngôn ngữ, nhất thời phát ra gầm lên giận dữ, ta là cao quý vĩ đại tử vong chúa vinh quang cùng quyền lợi là ta tượng trưng, ta có thể trưởng khống vô số nhân vật cường hành, ở đâu là phế vật? Hèn bọn run rế a, ngươi vĩnh viễn không rõ loại sức mạnh này vĩ đại. Đại biểu tử vong mũi tên, đều sẽ cho người vĩnh viễn trầm luân. Đang lúc này, nhân mã kia trong tay mũi tên cũng bắt đầu ngưng tụ xong tất, đồng thời chớp mắt đã đến kinh bình mặt trước đó. Quang, kinh bình đao trong tay quang lóe lên, tại một phần ngàn chớp mắt chém vào đến này tràn ngập khí tức tử vong mũi tên trên, sắc bén sức mạnh mãnh liệt bộc phát. Thế nhưng mũi tên này thì nhưng phản phất nắm giữ linh tính giống như vậy, dĩ nhiên trực tiếp né tránh ra đến, lần thứ hai xoay một cái, đâm về kinh bình ngực bụng. Haha, đây là đại biểu vẫn lạc mũi tên, người vĩnh viễn không thể nào phá hoại, cũng vĩnh viễn không thể nào vô lấy đến, chỉ có thể bị công kích. Dù cho ngươi chạy trốn tới bất kỳ thế giới, nó đều sẽ đi theo ngươi, ám sát ngươi, cho đến tiêu vong. Vít to cười lớn lên, ta nắm giữ ban tặng cùng trưởng khống bản lĩnh, những này tuy rằng không phải chân chính sức mạnh nhưng cũng muốn so với chân chính sức mạnh còn cường đại hơn. Ta, tử vong lãnh chúa, là bất hủ. Theo nó điên cuồng cười to, một cố khiến lòng người quý uy nghiêm xuất hiện lần nữa, vô cùng tử vong kỵ sĩ phản phất hứng chịu cảm hóa giống như vậy, lần thứ hai khởi sướng xung phong. Ẩm. Một tiếng nhỏ bé tiếng vang đột nhiên truyền đến, hết thể tử vong kỵ sĩ đều khiếp sợ dừng lại, mà nhân mã kia cùng vít to thì lại càng là ngây dại. Tại trước mắt bọn hắn hiện lên, là một con phổ thông tay. Bắt được một con đen kịt mà lại to lớn tiễn. Đây chính là đại biểu vẫn lạc mũi tên. Kinh Bình cười lạnh một tiếng, nhìn về phía này Victor. Chuyện này. Điều này sao có thể? Cho ta đọa A. Cho ta đọa A. Victor điên cuồng, một cố ý chí mánh liệt cách không dốt vào đến cái kia mũi tên bên trong, khiến cho không ngừng mà dãy rủa Như vậy dãy rủa sức mạnh, coi như là một thế giới, cũng có thể bị lật tung, coi như là một cái tinh cầu, cũng có thể bị nổ tung. Thế nhưng tại kinh bình trong tay, này dãy rủa sức mạnh phiên không ra nửa điểm bọc nước, thậm chí liền cánh tay của hắn run run đều mang không đứng lên. Sau đó bàn tay của hắn sờ một cái, này cái gọi là đại diện cho vẫn lạc mũi tên, liền bắt đầu muốn nổ tung lên, biến thành dày đặc như biển cho ngội sức mạnh, thế nhưng cái kế tiếp trước mắt, này tử vong sức mạnh hải dương đã bị hấp thụ sạch sẽ. a hét thảm một tiếng bắt đầu chuyển đến, chỉ thấy cái kia cao to nhân mã, thân thể trong dây lắt muốn nổ tung lên. Tản ra tanh hôi huyết nục bay múa đầy trời. Tử vong lãnh chúa Vít to trong mắt nhất thời tránh qua một tia kinh hãi, mảnh liệt sợ hãi sông lên đầu góc của nó, liên quan nó cái kia dưới trướng tử vong chi lòng, cũng bắt đầu bất an lay động. Ta vẫn lạc chi tiễn, thuộc hạ của ta, kỵ sĩ của ta, làm sao sẽ không đỡ nổi một đòn như vậy? Dị tộc, ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao sẽ nắm giữ loại sức mạnh này? Chất vấn âm thanh bắt đầu xuất hiện, này nay to bị đả kích mất đi lý trí, nó xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như thế ta mới là người quân vương. Kinh Bình cười lạnh nói một câu. chương 588, xuyên qua lồng ngực. Trong giọng nói, Kinh Bình thân ảnh liền đã xuất hiện ở Vít To trước mặt, đồng thời một tay đột xuất, phải bắt được cái này tử vong lanh chúa. Hống. Nhưng vào lúc này, Vít To dưới khố tử vong chi Long dĩ nhiên phát ra một tia giít gào tuy rằng nó cũng e ngại Kinh Bình sức mạnh, nhưng đối mặt như vậy nguy cơ thời điểm, này Long vẫn là phát ra chiến đấu gào thét. Thật can đảm, bất quá cũng là phế vật. Kinh bình nhất thời cười gần một tiếng, vốn là chụp vào vít to bàn tay lớn nhất thời tâm tích, mạnh mẽ vô vào này tử vong chi long phía bên trên đầu. Giang giác. Xương gãy vỡ âm thanh bắt đầu xuất hiện, lập tức này tử vong chi long cái kia như là núi đại trên đầu xuất hiện dạn nước vết tích, máu đỏ tươi phun trào mà ra, long nhãn đều bị đánh muốn nổ tung lên. Ngao. Một tiếng gào thét chuyển đến, nếu là phổ thông sinh vật, cho dù là thần thú bình thường tồn tại, bị kinh bình đòn đánh này cũng là diệt vong bất quá này tử vong chi long đến cùng là tử vong sinh vật, nắm giữ nhiều tia bất diệt đạo tính, Kinh Bình cái vô này, trái lại kích phát rồi tiềm lực của nó, một cái tràn đầy sức mang rồ đen kịt đuôi, trong dây lát quét ngang mà đến. Kinh Bình cười lớn một tiếng, thân thể không động chút nào, bàn tay lớn bỗng nhiên một chảo, chỉ nghe được một tiếng to lớn tiếng nổ mạnh hưởng, này đen kịt đuôi nhất thời bị bàn tay của hắn năm lấy, đồng thời tại trước tiên liền đâm xuyên qua đuôi trên da rẻ, bắt được trong đó sương cùng. Thống khổ gào thét còn chưa tới cùng phát sinh Kinh bình bàn tay lớn cũng đã bỗng nhiên phát lực, nhất thời một cỗ chấn động lòng người hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Một cái nho nhỏ người, một tay nắm lấy một cái khác nào cự to bằng núi quái dị sinh vật, tùy ý xoay chuyển. Để nó trên đông nó trên đông, để nó trên tây nó trên tây, lung tung xoay quanh. Nhẹ nhàng thoải mái, dường như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Ầm ầm ầm. Kinh bình bàn tay lớn dỗng nhiên một lần, này như to bằng núi tử vong cự long bị hắn mạnh mẽ đèn ở trên mặt đất. Vô số vết rách bắt đầu xuất hiện. Nay tỉnh mịch thế giới cũng bắt đầu xuất hiện nổ tung. Khắp nơi đều là một mảnh phá diệt cảnh tượng. Mà cái kia tử vong chi long thân thể liền dường như nổ tung cà chua, khốc liệt cực kỳ. Gầm rú tiếng không ở chuyên gia, bởi vì này tử vong chi Long đã bị kinh bình một thoáng cho luân nổ tung, bất kể là sinh cơ vẫn là ý chí, toàn bộ nát tan. Đồng bọn của ta, đồng bọn của ta a Mà cùng lúc đó, cái kia tử vong lãnh chúa vít to đã sớm biến thành vô hình tồn tại, tránh nẽ lần này nổ tung sức mạnh. Thế nhưng khi nó nhìn thấy chính mình vật cười khốc liệt thành bộ ráng này thời điểm, nhất thời phát ra bi phân giống to, hèn mọn run rế ngươi dĩ nhiên giết làm bạn ta vô số năm đồng bọn, ta sẽ trở lại báo thủ. Trong giọng nói, ví to liền biến thành một đạo đen kịt khí tức muốn chạy trốn. Còn muốn chạy? Cúp cho ta lại đây. Kinh bình bên ngoài thân kim Quang lần thứ hai loe lên, đồng thời một cố mập sức hút bắt đầu buộc phát ra, này một đạo đen kịt cái bóng nhất thời hứng chịu sức hút lôi kéo. Liền dây rũa công phu đều không có đã bị một bàn tay lớn bắt được thân thể. Làm sao có khả năng? Ta là vô hình tồn tại. Ngươi làm sao có khả năng vỗ lấy đến ta? Sợ hại giống to bắt đầu chuyển đến, này vít to triệt để hoảng rồi, nó tồn tại vô số năm, xưa nay vẫn không có bị nắm đi qua. Vô hình, là nó cường hành nhất địa phương, cũng chính bởi vì loại năng lực này, nó mới từng bước đi tới ngày hôm nay, thành tựu tử vong lánh chúa tên gọi, thu nạp một nhóm lớn thuộc hạ. Đáng tiếc hiện tại, Hắn nhất là tự kêu thủ đoạn, tại Kinh Bình thủ hạ nhưng là chút nào vô dụng. Cái gì chó má vô hình tồn tại, bất quá là so với thần hồn càng thêm hư huyện đồ vật, tại ta pháp chế bên dưới căn bản là một chuyện cười Kinh Bình lạnh lùng nói, cùng lúc đó bàn tay của hắn bắt đầu bước lên vô cùng hỏa diễm, ta đã sớm nói ngươi ngày hôm nay sẽ bị diệt vong. Hiện tại chính là chứng minh thời khắc. a tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu xuất hiện, này được xưng tử vong lãnh chúa, dị tộc thần linh, hoàn toàn bị trở thành bị tinh bình tùy ý xâu xé. Theo nó kêu thảm thiết xuất hiện, trên bầu trời cái kia to lớn huyết nguyệt bắt đầu nghiến nát, đen kịt thế giới bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ, tính mịch khí tức toàn bộ bị hôn độn thế giới hấp thụ, tràn ngập tính mịch sức mạnh quy tắc phát ra bản năng phản kháng, thế nhưng không hề bất ngờ, toàn bộ bị đánh nát. Trung kết. Nhưng vào lúc này, thanh âm lạnh lùng dĩ nhiên vang vọng ở tại kinh bình bên hai, đồng thời đang vang lên triệt đồng thời, một thanh lập loè mờ nhạt khí trường kiếm cũng đã ám sát mà ra. Xi Long lực của hắn lại bị xuyên qua rồi. Cùng lúc đó, mãnh liệt hủy diệt lực lượng bắt đầu ở trong cơ thể hắn bạo phát. Kinh bình trên mặt nhất thời lộ ra một bộ khiếp sợ cùng vẻ thống khổ. Khuôn mặt cũng bắt đầu bắt đầu vặn mèo. Ha ha ha. Một trận vui sướng cực kỳ tiếng cười bắt đầu xuất hiện, sau đó trôi kiếm chỗ xuất hiện một bàn tay trắng xám, sau đó là một thân màu đen án mặc, lại sau đó chính là một tấm để lộ âm tà tuấn giật khuôn mặt. Người này chính là đã từng loạn tâm ma thần thủ hạ, ma loạn sinh. Ngươi không nghĩ tới sao, ngươi không nghĩ tới sao? Ta rốt cục đắc thủ rồi. Ta ma loạn sinh rốt cục vì làm ma thần đại nhân báo thủ. Một trận tiếng gào bắt đầu xuất hiện, ma loạn sinh trên khuôn mặt tràn đầy cực độ vui vẻ cùng điên cuồng, đã hoàn toàn đánh mất lý trí, ngươi tất cả đều là ta, ngươi hết thảy bí mật, hết thảy tu vi cũng đều chính là ta. Ngươi gọi ma loạn sinh. Đột nhiên, bị đâm đâm thủng ngực thang kinh bình gian nan mở miệng, nguyên lai cũng thật là ma thần dư nghiệt. Phải gọi ma thần đại nhân. Ma loạn sinh nhất thời giống to một tiếng, lập tức trong tay mở nhạt chi kiếm bắt đầu bắt đầu chuyển động. Ẩm. Một cánh tay, đột nhiên bắt được ma loạn sinh cánh tay. Khà khà, ngươi đã là cái người chết, nắm lấy cánh tay của ta, lại có ích lợi gì đây? Ma loạn sinh nhìn cánh tay của mình bị nắm, không có một chút nào biến sắc, còn tưởng rằng là kinh bình quá mức thống khổ cử động, hay là trước khi chết dãy ruột, cho nên hắn nanh cười nói, yên tâm đi, chờ ngươi diệt vong sau, ta sẽ đạt được ngươi tất cả. Sau đó trở lại thế giới của ngươi, triệt để diệt vong hết thẻ cùng ngươi có quan hệ người. Kinh bình đầu hạ thắp xuống, mái tóc dài màu đen che lại khuôn mặt của hắn, phản phất đã vô thanh vô tức. Ma loạn sinh kế tục cười ha ha, bắt đầu lay động một chút cánh tay. Nhưng là lần này lay động, dĩ nhiên không có tránh thoát mở. Không hổ là tiên giới chủ nhân cánh tay, vẹn vẹn là một trào liền nắm giữ sức mạnh như thế, bất quá mạnh hơn, cũng thua ở thủ hạ của ta. Ma loạn sinh không để ý lắm nói rằng, sau đó lại lay động một chút hay là không có tránh thoát mở. Trong mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một tia vô cùng kinh ngạc, vừa định lại muốn lần nữa giãy giụa, thế nhưng lập tức cánh tay của hắn đã bị nắm chặt hơn. "Ngươi, đâm này." Một tiếng giống như xé rách miếng vải âm thanh vang lên, trực tiếp cắt đứt ma loạn sinh lời nói, lập tức hắn sợ hai phát hiện, chính mình toàn bộ cánh tay, liên quan xương bả vai đều bị lôi hạ xuống. Đồng thời một cỗ hỏa diễm tùy theo mà lên, trực tiếp tiến vào gậy vỡ chỗ hồng bên trong bắt đầu thiêu đốt. Mãnh liệt thống khổ nhất thời dâng lên náo hải. Hắn không thể tin được mình bây giờ đã trải qua tất cả. Rõ ràng là hắn đánh lén thành công, xuyên qua kinh bình lồng ngực, nhưng là tại sao cánh tay của mình trái lại bị lôi kéo hạ xuống. Lập tức kinh bình đầu dơ lên, lộ ra vẻ một tia chân chính cười gắn, bàn tay lớn lần thứ hai một chảo, trực tiếp nắm đầu của hắn. Ta đã xin đợi ngươi đã lâu, hiện tại cuối cùng cũng coi như đem ngươi dẫn ra. Trong giọng nói, truyền thống kinh bình ngực trôi này mở nhạt chi kiếm liền bắt đầu hết lần này tới lần khác vỡ vụn. Lập tức triệt để biến thành hắn sức mạnh của bản thân Trung kết tất cả hủy diệt ý niệm Đối với hắn chút nào không tạo được ảnh hưởng Trong đó mãnh liệt hủy diệt ý chí Đối với hắn mà nói càng là dường như phê cha Không tốt Ma loạn sinh thấy cảnh này nhất thời trong lòng kinh hãi Trên người đột nhiên tránh qua một tia hoàng hôn khí Biến mất không thấy Bất quá kinh bình sắc mặt nhưng là biến đều không thay đổi Kim quang tràn ngập ở trong tay Lần thứ hai một trào Giang giác Không gian vỡ tan âm thanh bắt đầu chuyển ra Lập tức Kinh Bình bản tay lần thứ hai bắt được ma loạn sinh đầu lâu, trực tiếp từ trong không gian lôi đi ra. "Ngươi cho ta khoản đãi ta vẫn không có cảm tạng, này đã muốn đi." Kinh Bình nhanh cười nói, "Đem mệnh lưu lại, ngươi là có thể đi." Ma loạn sinh thân thể lúc này sớm lại bắt đầu run rẩy, hắn vạn lần không ngờ, chính mình hạ xuống mức độ như vậy. Vốn là hắn khổ tâm chờ đợi ở một bên, liền vì muốn đánh lén Kinh Bình, hơn nữa hắn cũng thành công, một chiêu kiếm đâm xuyên qua Kinh Bình lồng ngực. Nay kiếm là hắn thu được ma thần sức mạnh. Vốn tưởng rằng lần này đã thủ, nhưng là nơi nào có thể nghĩ đến càng đơn giản như vậy liền phá diệt. chương 589, khắp nơi là gian tế. Ma Kinh Bình nhìn này ma loạn sinh thân thể run dày, nhất thời lộ ra một tia châm trọng Sự xuất hiện của ngươi, đã sớm tại dự kiến của ta bên trong, ngươi cho rằng bằng vào sức mạnh của ma thần liền có thể làm sao ta. Ta đã sớm xem thấu hành tung của ngươi, ngươi tất cả. Bất quá ngươi hẩn nấp thuật đến là khá là thần diệu, không tốt điều tra. Nghĩ đến cũng là những tên phế vật này mà thần bàn tặng ngươi đi. Kha kha, Kinh Bình, ngươi lợi hại, ngươi thực sự là lợi hại. Ma loạn sinh thân thể bị thiêu đốt, thế nhưng giờ khắp này hắn lại vẫn phát ra cởi gằn, ta là coi khinh ngươi, ta đây thừa nhận, bất quá đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn cũng không biết ma thần sức mạnh vĩ đại. Trong giọng nói thân thể của hắn liền bắt đầu dần dần chuyển đạo, gần như trong suốt. Kinh Bình sắc mặt nhất thời lộ ra một tia ngưng trọng, trong dây lát trường đao vung ra, mảnh liệt ánh đao trong thời gian ngắn tạo thành thiên điệu chấn động nhưng là này hư ảnh nhưng không có chịu đến nửa phần thương tổn. Vô dụng, giờ khác này ta, đã hoàn toàn không nằm ở vũ trụ, không nằm ở vạn giới, cũng không thuộc về hữu hình cùng vô hình. Ma loạn sinh âm lãnh lời nói bắt đầu chuyển đến, đây là ma thần đại nhân ban tặng ta vô thượng biến hóa chi đạo, là ma thần bộ tộc đứng trên tất cả truyền thừa tuyệt học. Giờ khác này ta, đã ở vào ngươi không biết địa phương. Lời nói tuy rằng chuyển đến, thế nhưng kinh bình trên mặt không có nửa phần vẻ mặt, vẫn còn đang tìm kiếm nhưng là không thu hoạch được gì. Ma loạn sinh, phản phất chân chính biến mất rồi giống như vậy, không còn tiếng động, cũng không có nửa điểm vết tích, cho dù là vận chuyển bản đồ tinh không, đều không thể tìm. Thủ đoạn cao cường, không trách được ma thần bộ tộc có thể tồn tại đến nay. Kinh Bình trong miệng lạnh lùng nói rằng, ngươi quả thật có thủ đoạn, bất quá ở trong mắt của ta, ngươi vẫn như cũ chỉ là phế vật mà thôi. Loại biến hóa này chi đạo, đã hoàn toàn vượt qua cấp độ phân chia, vô cùng lịch thiên, cho dù tiêu hao rất nhiều Nhưng là tuyệt đối bảo mệnh chi chiêu Phế vật cũng tốt, thiên tài cũng được, lần này ta phạm vào khinh địch sai lầm, tiếp theo ta đều sẽ ngưng tụ càng thâm hậu hơn sức mạnh, triệt để đưa ngươi xóa bỏ. Ma loạn sinh thản nhiên nói, vì ma thần đại nhân, vì ma thần bộ tộc, ngươi nên đón, cuối cùng rồi sẽ là hủy diệt cùng chung kết. Ngươi vĩnh viễn không hiểu lực lượng của ta. Kinh Bình đột nhiên khỏe miệng nở nụ cười, ngươi tuy rằng hiện tại có này thần diệu thủ đoạn, thế nhưng rất nhanh, rất nhanh ta sẽ liên tục đột phá, đại thừa đỉnh cao. Nhân tiên, thậm chí địa tiên, đều không phải không thể nào. Ngươi cho rằng bằng vào ma thần bộ tộc biến hóa thuật là có thể thiên hạ vô địch. Ngươi cho rằng ta thật sự tìm không ra hành tung của ngươi. Thực sự là ngu xuẩn cùng vô tri chỉ cần ta nghĩ, cũng chưa có ta không tìm được sự tình, không có ta nhìn không thấy tồn tại. Bất quá bây giờ, nhưng vẫn không phải lúc, chờ xem, muốn không được bao lâu, ta chân sẽ đạp ở trên đầu ngươi, lắng nghe ngươi hét thảm. Lời nói nói đến đây, Kinh Bình liền không nói thêm lời bắt đầu đem khí tức ngụy trang trở nên suy yếu cực kỳ hắn muốn hấp dẫn này hơn ngàn cái điệu tiên tu sĩ đối với hắn phát sinh công kích đồng thời đưa tới vô số mạnh mẽ tồn tại hảo tiến hành lượng lớn lớnố phệ ma loạn sinh nghe được lời ấy thấy được một màn này sắc mặt nhất thời thay đổi hắn lập tức liền nghị đến kinh bình kế hoạch trong miệng phát ra kinh hô quả nhiên đủ cùng Dĩ nhiên không chút nào đem những này điệu tiên để vào trong mắt lại vẫn muốn dẫn bọn họ đến đây người thật là ta ma thần bộ tộc đại địch Xem ra ta muốn đem chuyện này báo cáo cho ma thần đại nhân. Trong giọng nói, ma loạn sinh thân ảnh cũng đã biến mất, tại chỗ bên trong chỉ để lại kinh bình một người. Hừ, phế vật thứ tầm thường, mà lại cho ngươi hung hăng hai ngày, đợi ta đặt thành mục tiêu, ngươi liền không chỗ nào đột hình. Kinh bình em thầm nghĩ đến, hắn biết, này ma loạn sinh nhận ngấp thuật sắc thực là thần diệu vô biên, coi như là hắn cha, cũng muốn tốn hao lượng lớn sức mạnh cùng thời gian, mới có thể tìm mà ra, nhưng là bây giờ là hắn thời khắc mấu chốt, kế hoạch trước mặt. Không thể bởi vì tên ma thần này dư nghiệt mà thay đổi. Cho nên hắn không ở lãng phí thời gian, trực tiếp vận dụng đại thiên biến ảo, làm ra một bộ đại chiến sau so suy yếu dáng vẻ, mau chóng tiến hành thực thi kế hoạch. Quả nhiên, tại hắn khí tức suy yếu một sát na, ngoại giới bên trong không gian, những thần tiên này ý niệm nhất thời phát hiện. Ha ha, quả nhiên không ra chúng ta sở liệu, tên tiểu tử này khí tức trở nên suy nhược rất nhiều. Cơ hội của chúng ta tới. Chuyên lệnh xuống, địa tiên đệ tử toàn bộ cho ta đọc thủ Đúng, thời cơ đã đến, không cho trì hoãn, lên cho ta. Đồng thời các ngươi phải chú ý những này điệu tiên đệ tử, không làm cho hắn cướp giật bí mật của chúng ta. Không sai, càng muốn từ dung, biểu hiện ra trước đó huy nghiêm, nhưng ngàn vạn không thể bức bách, trước tiên đem bí mật đoạt tới tay lại nói, các loại, chờ, tất cả Trấn ai lạc địa sau, chúng ta liền trực tiếp đem này vô số điệu tiên đệ tử cho thanh lý rồi. Yên tâm, loại này dễ hiểu đạo lý ai không rõ ràng, giết cho ta. Trong ngay mắt, Mệnh lệnh bắt đầu truyền đạt, tiên duyên không gian bên trong điệu tiên hóa thân dồn dập trở nên hương phấn, bọn họ nhưng là biết, kinh bình trên người có mang bao nhiêu tài bảo. Chỉ cần giết, ngay lập tức sẽ là cơ duyên to lớn. Đồng thời không chỉ chừng này, liền ngay cả chư thiên vạn giới một bộ phận đại thừa tu sĩ, cũng bắt đầu lộ ra tham lam ánh mắt, thân ảnh biến hóa, bắt đầu lặng lẽ tiếp cận kinh bình. Mà hắn, cảm nhận được này vô số tham lam ánh mắt, trên người khí tức lập tức trở nên càng hư nhược. Vẫn là không đủ còn có một chút không có nhảy ra, ta muốn càng thêm suy yếu. Kinh bình ý niệm chuyển động, lập tức trên người hắn khí tức bắt đầu trở nên càng suy yếu, càng suy yếu, nhưng cùng lúc đó, dòng máu của hắn nhưng bắt đầu cổ động, tản ra vô cùng hương vị. đường động nhân yêu hàng ma, giờ khác này hắn nhất định phải toàn bộ cho dẫn ra, dẫn tới một cái để hắn đủ để tăng cảnh giới lên trình độ. Vèo vèo vèo. Vô số tiếng xe gió bắt đầu xuất hiện, một cái lại một cái tu sĩ xuất hiện, trong đó có chính là đại thừa, có chính là yêu thú có chính là tiên đạo, có ma đạo. Ầm ẩm. To lớn bảo tàng tiếng bắt đầu chuyển đến, lập tức một đoàn ma khí bắt đầu xuất hiện, đồng thời tại xuất hiện trong nháy mắt liền nhét đầy toàn bộ thiên địa, cuồn cuộn hướng về Kinh Bình áp bách mà đến. Ha ha ha, Kinh Bình, ngươi cũng có ngày hôm nay, ngoan ngoãn làm ta đồ ăn đi. Đang lúc này, vô số đạo tản ra trùng thiên ma khí tồn tại bắt đầu giáng lâm, đồng thời trong giọng nói liền ngưng tụ mấy vạn đạo công kích, điên cuồng hướng về Kinh Bình đánh giết mà đi. Kinh Tiền bùi chớ hoảng sợ. Ta đạo huyền trước cửa đến giúp ngươi. Đang lúc này, từng tiếng hô to bắt đầu xuất hiện, không chung lại xuất hiện vô số đạo lưu quang, những này đạo huyền môn điệu tiên hóa thần, giờ khác này hết thảy đều đi tới kinh bình bên người, làm ra một bộ cực kỳ quan tâm cùng vẻ mặt lo lắng. Nếu là tu sĩ bình thường, nhất định sẽ bay lên một cố cảm động, thế nhưng kinh bình, nhưng đã sớm nhìn thấu bọn họ dụng tâm, trong bóng tối cười gần không ngừng. Vô số điệu tiên hóa thần vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ bắt đầu tạo thành một cái to lớn phòng hộ quyển. Tiên đạo khí tức cũng là phun trào mà ra, cùng cái kia vô cùng công kích đụng thẳng vào nhau, phát sinh vô số nổ vang, không gian vỡ vụn một mảnh lớn, vô cùng tà ác lén lút bắt đầu đi khắp, toàn bộ thế giới trong phút chốc liền biến thành một chỗ chiến trường. Giết! Mánh liệt chém giết tiếng bắt đầu hội tụ thành một mảnh, hầu như liền nửa phần dừng lại đều không có, một mảnh đại chiến liền bắt đầu điên cùng chiến khai. Kinh tiền bối, nhanh, đi theo ta, ta mang ngươi rời khỏi nơi đây đang lúc này Một chỗ tiên hóa thân thấy rõ một cái chỗ trống quay về Kinh Bình nói rằng. cc Nhưng ngay khi hắn lời nói vừa xuống đất trước mắt, thân thể của hắn liền biến thành vô số thi khối, một nữ tử bắt đầu xuất hiện. Kinh tiền bối, người này là gian tế, không nên nghe tin hắn, đi theo ta. Trong giọng nói, nữ tử này liền chạy tới Kinh Bình bên người, mà cùng lúc đó, hết thể đạo huyền môn đệ tử dĩ nhiên cũng bắt đầu giống to. Kinh tiền bối, không nên tin cô gái này, nàng mới là gian tế. Vô số công kích dĩ nhiên hướng về cô gái này đánh sang, nữ tử kia tu vi lại cao hơn cũng chỉ là một người, làm sao có thể đối mặt nhiều như vậy công kích, trong chấp mắt đã bị đánh trở thành hư vô. Hiện tại, ai tới gần Kinh Bình, người đó chính là gian Tế, đạo huyền môn đệ tử giết đạo huyền môn đệ tử, đồng thời còn muốn chống đối ngoại giới các loại tu sĩ tập kích. Một man này trắng cảnh, nhất thời bị những thần tiên này ý niệm nhìn thấy, mỗi một người đều phát ra mắng to, đám giác dưới này. Để bọn hắn liên hợp động thủ Trận bắt đầu tự giết lẫn nhau Không được, ta này đi bọn họ bản thể nơi nào Để bọn hắn liên hợp lại Tuyệt đối không thể Giờ khác này chính là then chốt thời gian Nếu là bức bách quốc cảnh, khẳng định có đàn hồi chương 590, đại thừa đỉnh cao đột phá Nếu là bức bách quá đáng Nhất định sẽ khiến cho đàn hồi Đúng, yên lặng xem biến đổi Những này điệu tiên đệ tử Cũng đều không phải người ngu Có mệnh lệnh của chúng ta Tại khẳng định không dám độc chiếm bí mật Nhiều nhất vậy chính là muốn thu được một ít chuyển thừa mà thôi. Liên để bọn họ tranh đoạt đi, vừa vặn chúng ta cũng cho chúng ta một cái lấy cớ, đồng môn trong lúc đó lẫn nhau tàn sát, theo môn nội luật pháp, toàn bộ đều là thần hồn câu diện. Ừ, vậy thì như vậy làm. Mấy cái thần tiên bắt đầu bắt đầu nghị luận, đồng thời tại cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong liền làm đã quyết định, nhưng là bọn họ không biết, chuyện này cũng sớm đã thoát ly sự trường khống của bọn hắn. Bọn họ chỉ có một câu nói nói đúng. Đó chính là chân tiên giới bên trong không có kẻ ngu si, tại những này địa tiên đệ tử nhận được mệnh lệnh một sát na, liền biết đã bị phán xử tử hình. Địa tiên cảnh giới, tại chân tiên giới bên trong liền thuộc về phàm nhân giai tầng, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, tuy rằng trên người bọn họ vắt lên đạo huyền môn đệ tử tên gọi, thế nhưng bọn họ lại há có thể không rõ, địa tiên chính là phá hôi đạo lý. Bực này chuyện nguy hiểm giao cho bọn họ những này không đáng một văn địa tiên đi làm, sau đó nhất định là cũng bị diệt hầu nhưng là trái với thần tiên lão tổ mệnh lệnh tương tự là tội chết ngược lại đều là tử như vậy bọn họ một đường sinh cơ ngay kinh bình bí mật lên làm sao có khả năng trung tâm cảnh cảnh đem bí mật giao cho những người khác sau đó nền cổ liền lục đây quả thực là kẻ ngu si mới việc làm thiệt thòi mấy thần tiên này lão tổ tự phụ thông minh tuyệt đỉnh không biết trí tuệ đều là tương đồng nếu là bọn hắn biết rồi những này đều tiên đệ tử ý nghĩ nhất định sẽ tức giận thổ huyết không ngừng lúc này vạn giới tiên duyên bên trong Chào mọi người như đều đạt thành ăn ý, tuy rằng ngoại giới đánh không thể tách rời ra, một trường máu me, thế nhưng kinh bình vị trí, nhưng là vô cùng yên tĩnh, không người nào dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Bởi vì chỉ cần có một cái tới gần, bất luận là ai, nhân vật gì, đều sẽ đụng phải thống nhất đánh giết, không có một cái ngoại lệ. Hình ảnh này rất quái dị, nhưng kỳ thực cũng rất dễ hiểu, tất cả mọi người nghĩ trước tiên đem người khác giết đi, trở lại đối phó suy yếu kinh bình. Tiên giới chủ nhân kinh bình Ngươi không nên tin những này chân tiên dối người, bọn họ đã sớm đối với ngươi mưu đổ gây rối ta khuyên ngươi mau chóng tới rồi chúng ta chân ma giới bên này, như vậy chúng ta còn có thể bảo hộ được ca an toàn của ngươi. Đúng. Chân tiên dối dối trá người nào không biết, kinh bình, ngươi làm ra sự tình chúng ta đều biết được, cũng rất là thưởng thức. Chỉ cần ngươi chủ động lại đây, bảo đảm không người nào dám động ngươi. các ngươi thôi lắm. Kinh tiền bối, tuyệt đối không thể lấy đợi tin này bởi yêu ma. Phải biết bọn họ có thể đều là nhất là tà ác tồn tại, chân chính thâm độc giả. Kinh tiền bối, ngươi cùng bọn ta đạo huyền môn thần tiên lao tổ đều có giao tình, sẽ không không tin tưởng chúng ta đi, ngươi chờ chút, chỉ phải chờ chúng ta đem bang này yêu ma đánh đuổi, ngay lập tức sẽ vì ngươi chữa thương. Tất cả đều là một đám dối trá mặt hàng, kinh tiền bối, không bằng chính ngươi chạy đi, ai ra tay với ngươi liền có thể nhìn ra là ai không có ý tốt. Cái gì? Kinh tiền bối tuyệt đối không thể đợi tin lời giảm pha. Muốn tin tưởng chúng ta đạo huyền môn, bằng không tất nhiên sẽ nguy hiểm liền tục A. Vô số lời nói âm thanh bắt đầu xuất hiện, tất cả đều là mượn hơi kinh bình, càng có chính là để kinh bình chính mình đi, hảo khiến cho chân chính người âm như động thủ. Bất quả nói lời này người cũng không an lòng, chỉ cần kinh bình hơi động, ngay lập tức sẽ bị vô cùng công kích nhân chìm, hết thể tranh đấu người sẽ ở cùng một thời gian giữ hắn lại. Đun xôi con vịt, tại sao có thể để nó bay đi? Kinh bình hiện tại, chính là con kia con vịt. Đạo huyền môn chư vị, Xem ta đánh giết ma đầu. Kinh Bình đột nhiên cười to một tiếng, tay sơn thế giới chi đao bắt đầu xuất hiện, mánh liệt sẽ qua, nhất thời có tới mấy trăm cái ma tu cùng đạo huyền môn đệ tử diệt vong ở tại một đào kia bên dưới. Vô cùng sức mạnh bắt đầu bị Kinh Bình hấp thụ, hết thể đạo huyền môn đệ tử đều ở lại, sướng sở, nghĩ không ra Kinh Bình làm sao sẽ nắm giữ sức mạnh cường đại như vậy, càng muốn không thông đây là ý gì. Nộ thương, đại gia liên hợp lại cùng nhau, chẳng yêu trừ ma. Kinh Bình giải thích một câu. Lập tức lại là một đao vẽ ra, mánh liệt ánh đao lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu mở rộng ra, chỉ nghe một trận nổ tung có tiếng kêu thảm thiết, lại là hơn trăm cái tu sĩ diệt vong. Kinh tiền bối, ngươi có ý gì? Con hỏi, rõ ràng chính là đang đùa chúng ta, giết. Giết người này. Không sai, giết ta. Giết cái này đã biến thành ma đầu tồn tại. Đạo huyền cửa mở bắt đầu buộc phát tiếng rào, bọn họ tại phát hiện kinh bình là đang đùa bọn họ sau, lập tức lại bắt đầu phản chiến đối mặt. Dự định trước tiên đem Kinh Bình giết chết lại nói. Ha ha, chân ma giới các vị đạo hữu chân tiên giới này quần ngụy quân tử muốn giết ta, các ngươi có thể chiếm được giúp ta à. Kinh Bình cười lớn một tiếng, lập tức thân ảnh lóe lên, trực tiếp chạy tới chân ma giới thế lực bên trong, lời nói nói, trường đao trong tay nhưng là liên tục, liên tục chém bảo, phàm là hắn vị trí, toàn bộ đều là một mảnh nổ tung tàn chi, máu chạy thành sông. A. Hắn căn bản cũng không có suy yếu, trái lại càng thêm mạnh mẽ rồi. Chúng ta đều bị chơi rồi. Làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Trên. Chúng ta nhiều như vậy chân tiên chân ma bình thường tồn tại, còn sợ hắn một cái chỉ là đại thừa bên trong cảnh tu sĩ. Lại là một trận lời nói âm thanh bắt đầu chuyển ra, giờ khác này hết thể tu sĩ đều phản ứng lại đây, nhưng đáng tiếc nhưng không có nhân lùi về sau. Trái lại đồng thời buộc phát sát ý, muốn chém kinh bình lại nói. Đại thừa bên trong cảnh. ha ha các ngươi sai rồi. Kinh bình cười to liên tục. Mỗi một đao đều mang đi vô số tồn tại, mạnh mẽ sức mạnh đã sớm tại trong cơ thể hắn bắt đầu lan chuyển đại thừa đỉnh cao, cho ta đột phá. Ơm ẩm Ẩm. mãnh liệt tiếng nổ vang bắt đầu truyền ra, chỉ thấy lấy kinh bình làm trung tâm, phạm vi mấy triệu giảm bên trong không gian, toàn bộ vỡ tan. Vô số yêu ma quỷ quái giờ khắc này toàn bộ xuất hiện. Hôn độn thế giới, cho ta hấp thu. Kinh bình khí tức mạnh mẽ tự dưng, ở đây thời khắc mấu chốt dĩ nhiên biến thành một cái chân chính hố đen. Đồng thời trong nháy mắt liền bao phủ phạm vi mấy triệu dằm hết thể tồn tại bất luận ngươi là yêu vẫn là quỷ bất luận ngươi là tiền vẫn là ma sức chống cự nhược nhất thời bắt đầu bị hấp thụ sạch sẽ chỉ để lại một đống một phấn mà còn lại một ít cường hãn nhưng là vẫn không nhúc nhích đồng thời có người hô đại gia hội tụ sức mạnh đồng thời đem người này đánh giết đến thời điểm bí mật lại mỗi người dựa vào bản lĩnh tiến hành tranh đoạn Nếu là bằng không thì các loại chờ tên tiểu tử này đang hút thu một ít Lực lượng của chúng ta nhất thời suy nhược, e sợ không người là đối thủ của hắn. Đây còn không phải là căn bản nhất. Căn bản nhất chính là chúng ta những này hóa thân, nói không chắc cũng muốn gây ở chỗ này. Đúng, thời gian khẩn cấp, chân tiên giới chư vị, các ngươi sẽ không không rõ đi, mau chóng hội tụ sức mạnh, phát sinh tuyệt sát một đòn. Hừ, chúng ta xưa nay không cùng yêu ma làm bạn, các ngươi liền chính mình vội đi thôi. Chân tiên giới trong giọng nói tuy rằng mang theo gai, thế nhưng là không có phản đối chân ma giới đề nghị. Nói cách khác bọn họ cũng đã đồng ý, chỉ bất quá muốn cho chân ma giới xuất thủ trước, sau đó bọn họ đang động thủ hái quả đảo. Bất quá chân ma giới cũng không phải người ngu, thấy được chân tiên giới tu sĩ thái độ này, dưới tay sức mạnh cũng là bắt đầu từng người phân tán. Các ngươi không ra tay, vậy chúng ta cũng không ra tay, ngược lại chờ một lúc người này sức mạnh sẽ càng cường đại hơn, đến thời điểm không người có thể trị, mà các ngươi những này người không phận sự hết thể đều phải gặp chịu đến cao tầng sự phạt. Kha kha! Chân tiên giới này quần tiên nhân chính là một đám ngu xuẩn, vào lúc này lại vẫn bảo tồn thực lực, vọng tưởng ngư ông đắc lợi, vậy chúng ta liền không ra tay, ngược lại chúng ta cũng không sợ môn nội trừng phạt, chúng ta háo nổi. Từng đợt lời nói âm thanh bắt đầu từ những này chân ma giới thế lực ở trong chuyên gia, vô số chân tiên giờ khắc này đều trong lòng hoảng loạn. Chân ma giới người nói không sai, bọn họ vốn chính là hung tàn cực kỳ, đối với thiên đạo trừng phạt từ trước đến giờ là đón đầu mà lên, không sợ chút nào, thuần túy chính là có rất tốt. Không có cung thương không tới cái gì trạng thái. Thế nhưng bọn họ những này điệu tiên không được, chuyện lần này không thành công, bọn họ liền mất đi duy nhất sinh cơ, tuyệt đối sẽ nên đón thần tiên lão tổ tàn nhẫn thủ đoạn. Đến, ngưng kết đạo huyền đại trận. Đột nhiên, một tiếng quát lạnh bắt đầu xuất hiện, lực lượng của chúng ta liên hợp lại cùng nhau, trước tiên ngăn cản Kinh Bình lên cấp. Sau đó sẽ động thủ đem những này chân ma cho ngoại trừ. Cuối cùng tại ngược lại đối phó Kinh Bình, cướp đoạt hắn tất cả. Đây là chúng ta duy nhất sinh cơ. Hết thể điệu tiên hóa thân cũng không phải là do dự người, qua trong giây lát đã nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, bắt đầu đem sức mạnh hội tụ đến đồng thời, muốn ngăn cản kinh bình lên cấp. chương 591, Pháp chế phong ấn. Một cố dày đặc sức mạnh bắt đầu bị bọn họ ngưng tụ, tuy rằng vẫn là nằm trong quá trình chuẩn bị, thế nhưng để lộ ra xong chấn động cũng đã liền vô số tồn tại đều ép ra, hơi chút có chậm một chút đẩy ra tu sĩ, ngay lập tức sẽ bị cố ba động này cho làm vỡ nát thân thể thần hồn. Đây là hết thể điệu tiên đệ tử liên thủ, đồng thời thi triển vẫn là ở chân tiên giới bên trong tiếng tâm lừng lấy đạo huyền đại trận, sức mạnh hiệu quả đương nhiên không giống, liền ngay cả chính đang giết chóc kinh bình, đều cảm nhận được nguồn sức mạnh này cường đại, trong lòng có một tiếng ngưng trọng. Tại hắn cảm ứng bên trong, nguồn sức mạnh này đã tăng lên tới thiên tiên cấp bậc. Chỉ cần thả ra, lập tức quét ngang tất cả, không người có thể ngăn trở. Chứ thiên vạn giới, cường đại nhất vẫn là sức mạnh, ai nắm giữ sức mạnh, ai liền nắm giữ tất cả. Bất quá ngưng trọng quy ngưng trọng, này vẫn ngược lại cùng ý nguyện của hắn. Phải biết hắn hôn độn thế giới có thể hấp thụ tất cả sức mạnh, hiện tại lại là tại lên cấp ở trong, đang cần cố lực lượng này bồi bổ. Nếu là cắn nuốt ngay lập tức sẽ có thể đột phá đến đại thừa đỉnh cao cảnh giới. Đồng thời còn có thể tích góp một bộ phận lớn sức mạnh, tiến hành đánh giết này hết thể tồn tại. Thô sơ giản lược phòng trường, nếu là đem nơi này điệu tiên hóa thần cùng chân ma hóa thân đồng thời hấp thụ sạch sẽ, như vậy hắn đột phá nhân tiên không là vấn đề kinh tiền bối, ngươi đã rơi vào ma đạo, vì vũ trụ nguồn dân, chúng ta chỉ có thể đưa ngươi đánh tan thần hồn. Không sai, ngươi nếu là còn có chút lương trì, không bằng đỉnh chỉ phản kháng, ngoan ngoắn làm cho ta các loại trở, đánh giết, cũng coi như là vì làm chân tiên giới hết một phần lực. Từ bỏ lên cấp, bó tay chờ chết, như vậy mới có thể cho thế giới của ngươi mang đến một tia sinh cơ, bằng không hết thể cùng ngươi có quan hệ tất cả, đều sẽ bị chân tiên giới tiêu vong. Đột nhiên, Cái kêu đạo huyền bên trong đại trận truyền đến vô số lời nói, tất cả đều là để Kinh Bình từ bỏ chống lại, đồng thời luôn mồm nói vì thiên hạ mươn dân, quả thực chính là dối trá cực kỳ. Ha ha, chân tiên giới chư vị quả nhiên là đạo đức cao thượng A. Không tội không tồi, hành giết người việc gọi đến thật là đại nghĩa, thật là khiến nhân bội phục không nớt. Kinh Bình, đây chính là ngụy quân tử đại biểu, lẽ nào ngươi liền cam tâm bị bực này phế vật tàn sát sao? Phản kháng đi, chúng ta vì ngươi áp trận. Đúng. Chỉ cần ngươi đem này quần rối trá chân tiên đánh giết, chúng ta lập tức sẽ bảo vệ cùng ngươi. Lại là vô số cười nhạo tiếng chuyển đến, chân ma giới cùng vô số không biết tên tồn tại bắt đầu nỗ lực nhiễu loạn chân tiên giới mục đích, để kinh bình liều mạng một lần, như vậy ngay lập tức sẽ có thể thay cái lưỡng bại câu thương cái giá phải trả, đến lúc đó bọn họ tại thu thập tàng cục Các người đam giác rời này, thật sự cho rằng ta tình thế nguy cấp. Nói thiệt cho các người biết, ngày hôm nay phàm là đánh ta chú ý, một cái đều chạy không được Hết thể cũng phải chết đi cho ta hóa thành hố đen kinh bình đột nhiên giống to một tiếng lập tức một cỗ kim Quang liền bắt đầu từ trong thân thể của hắn bắn ra đồng thời trong thời gian ngắn liền bao vây hết thể tồn tại tạo thành một cỗ to lớn phong ấn đây là công đức pháp chế trọng yếu tác dụng trấn áp phong ấn hắn muốn nhân cơ hội này đem hết thể tồn tại toàn chon bước triệt để hóa thành năng lượng của hắn làm cho hắn một bước lên trời thu được nhân tiên sức mạnh kinh tiền bối, người đã làm ra chọn lựa như vậy ngoan cố chống cự Vậy ta các loại, chờ, chỉ có thể vận dụng toàn lực, đưa ngươi triệt để mà sách rồi. Đại đạo 3000, các loại không giống. Nay đạo huyền môn đệ tử đồng thời hét lớn một tiếng, lập tức vô số đạo hào quang liền bắt đầu phóng lên trời, diễn hóa ra dòng dã 3000 loại đạo pháp, âm dương, lương nghi, chúng sinh, luân hồi, vân vân, khí cảnh tượng bắt đầu xuất hiện, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không có. Đây chính là đạo huyền uy lực của đại trận, 3000 đại đạo, các loại không giống. Khi ba đại đạo đồng thời xuất hiện thời điểm, từng cỗ từng cỗ hơi thở của đạo trời bắt đầu xuất hiện, lớn lao, rộng, vĩ đại, có thể trấn áp tất cả, coi như là ngưng tụ đạo tâm, ý chí kiên định cực kỳ tồn tại, tại đối mặt khí tức như thế thời điểm đều sẽ cảm giác được chính mình nhỏ bé. Thủ đoạn như vậy, đã không phải là thuần tí sức mạnh hiện hiện, mà là ngưng tụ này tán hơn ngàn cái điệu tiên ý chí tinh thần, ẩm ẩm ẩm hướng về kinh bình nghiên ép. Hết thể tồn tại đều ngừng lại rồi hô hấp. Liền ngay cả chân ma giới tồn tại cũng không ở phát sinh cười nhạo, bởi vì coi như là chúng nó, cũng bị cố khí tức này chấn động, hơn nữa bọn họ có thể khẳng định, nếu như là nhóm người mình đối mặt thiên đạo này khí tức, trong phút chốc cũng sẽ bị nghiền ép thành bột mịn. Thế nhưng, tại này Cố Ngưng tụ hơi thở của đạo trời uy năng trước mặt, kinh bình thân thể không có nửa phần lay động, hôn độn thế giới đột nhiên lần thứ hai mở rộng. Lần này mở rộng, quả thực chính là bao phủ tất cả. Sức mạnh hơi yếu tồn tại toàn bộ kêu thảm biến thành một đống thịt nát. Sức mạnh bắt đầu bị kinh bình cưỡng đoạt mà đi. Đồng thời cái kia hơi thở của đạo trời dĩ nhiên không có phát huy ra chút nào tác dụng, 3000 đạo pháp trong thời gian ngắn đã bị rút lấy hơn một nửa, cùng lúc đó ẩn giấu ở bốn phía kim quang bắt đầu mãnh liệt lay động, phát ra từng cỗ từng cỗ trí cao vô thượng uy áp. Hết thể tồn tại nhất thời thân thể run rẩy, mạnh mẽ tinh thần áp lực cùng cuồng bạo hấp thụ lực, trực tiếp tạo thành sắc mặt của bọn họ cũng bắt đầu biến mạch cái kia đạo huyền đại trận hầu như liền một khắc đều không có chống đỡ, trực tiếp vỡ tan ra. Kinh hô hòa kêu thảm thiết bắt đầu không gián đoạn vang lên. a Điều này sao có thể? Đây là chúng ta 3.000 đạo pháp. Có thể ngưng tụ thành thiên đạo khí tức, trấn áp tất cả. Tại sao đối với hắn chút nào ảnh hưởng đều không tạo được? Tiểu tử này là quái vật, quái vật. Chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? liền ngay cả chúng ta liên thủ đều không làm gì được người này nửa phần, ai còn là hắn đối thủ. Chân ma giới chư vị, các ngươi cản mau động thủ đi, nếu là bằng không thì... Các ngươi cũng khó thoát diệt vòng một đường. Thất kinh tiếng gào bắt đầu chuyển đến, hầu như mỗi một cái chớp mắt đều có điệu tiên hóa thân bị cắn giết thành mảnh vỡ, sức mạnh bị bắt lấy, một màn này thật sự là quá mức đáng sợ. Mà còn lại những kia chân ma hóa thân cũng là sợ ngây người, thế nhưng nghe nói chân tiên giới tu sĩ lời nói, nhất thời rõ ràng nói không ổng, nếu là giờ khắc này không liên thủ lại giết kinh bình, ai cũng sống không được. Liều mạng, âm hồn tay, tăng phép kiếm, quỷ linh bảy hung Trong lúc nhất thời các loại âm tà quái dị pháp thuật bắt đầu đánh ra, dồn dập hướng về hố đen công kích mà đi, nỗ lực xóa bỏ Kinh Bình. Một đám đạo quân ổ hợp, còn muốn ngăn cả ta. Kinh Bình đối với những công kích này không thèm để ý, hỗn độn thế giới biến thành to lớn vòng xoáy, hết thảy đều cho ta tiêu diệt giết đi. Vòng xoáy sức mạnh mang theo mãnh liệt chuyển hóa lực lượng, cái kia lúc trước bị thôn vệ tất cả sức mạnh, giờ khác này toàn bộ tràn vào đến trong thân thể của hắn, ngay lập tức sẽ tạo thành sức mạnh biến hóa Vô số long hổ bắt đầu ở trong cơ thể hắn không ngừng mà đi khắp, nhưng vào lúc này, vô cùng long hổ trong thời gian ngắn đỉnh chỉ phun trào, sau đó trong giây lát buộc phát ra. Không hề bất ngờ liền bài trừ đại thừa đỉnh cao cuối cùng một đao bình phong. Đồng thời dư thế không suy, tiến quân thần tốc, mãnh liệt xung kích hướng về phía nhân tiên bình cảnh. Ẩm ẩm. Thân thể của hắn bên trong dĩ nhiên bùng nổ ra tiếng vang ầm ẩm, ẩm, xung kích nhân tiên bình cảnh sức mạnh dĩ nhiên chưa thành công. Sức mạnh vẫn là không đủ à? Hỗn độn thế giới cho ta thôn. Dự trữ sức mạnh bắt đầu rót vào đến hôn độn thế giới ở trong, vòng xoáy kia cắn giết lực lượng bắt đầu trở nên càng cường đại hơn, vô số tồn tại bên trên thân thể đều phát ra một trận làm người răng chua lôi kéo âm thanh. Là tốt rồi là một cái diện đoàn, lại bị bàn tay lớn lôi kéo, hơi yếu một chút trực tiếp hóa thành phần vụn thi thể, cường chút còn có thể kiên trì. À, ta không cam lòng à, vì làm chỗ tốt gì tất cả đều bị một mình ngươi đạt được, thiên địa bất công, thiên địa bất công Một ít muốn đục nước béo cò đại thừa tu sĩ bắt đầu phát ra không cam lòng kêu thảm thiết, bọn họ khổ sở tu hành cả đời, thế nhưng kết quả là vẫn là tránh không được trở thành không tưởng kết cục Hừ, phế vật chính là phế vật, chỉ biết là hoán trời trách đất. Hết thể đều chết đi cho ta. Kinh bình không có nửa điểm lưu tình, những này kêu gào tồn tại liền bắt đầu phát sinh nổ tung tiếng, sức mạnh bị lấy ra đi. Những này đại thừa tồn tại tuy rằng không phải chân tiên chân ma, nhưng như thế dụng tâm hung ác, đối với hắn không xấu hảo ý. Đương nhiên muốn giết, bằng không hạng giá áo túi cơm vô cùng vô tận, phiền phức liên tục. Mỗi một cái tồn tại, trên người đều hoặc nhiều hoặc ít có mang một ít pháp bảo hoặc là của cải, thế nhưng hiện tại, những này diệt vong tu sĩ, hết thể của cải toàn bộ bị kinh bình cướp đoạt, tổn chữa đến thế giới trong hồ lô, tạm gác lại ngày sau tăng tiến môn nhân đệ tử tu vi. Kinh bình, ngươi hành sự như vậy tàn nhẫn, ngày sau tất sẽ có trời phạt. Ác giả á báo. Sớm muộn có ngươi hét thảm ngày đó. Ngươi nếu là hiện tại thả chúng ta, Nói không chắc còn có một ngày đường sống, ta sẽ xin tha cho ngươi. chương 592, thê chất thành núi, máu chạy thành sông. Không sai, chúng ta từng cái từng cái có thể đều là có thế lực nhân vật, lẽ nào ngươi muốn cùng chúng ta hết thẻ thế lực là được sao? Đúng, có thể đến nơi đây, không phải một phái trưởng môn, chính là một thế lực nào đó cao tầng, ngươi tiên giới vừa thành lập không nghĩ tới gặp phải chúng ta tấn công đi. Kinh bình, ngươi không muốn tại tự chui đầu vào dọ, chúng ta tuy rằng không nhúc nhích được ngươi. Thế nhưng ngươi những thuộc hạ kia, ngươi thế giới ở trong tất cả, đều sẽ đem chịu đến trả thù. Vô số tiếng gào bắt đầu truyền ra, chân tiên giới, chân ma giới, thậm chí là chư thiên vạn giới đại thừa tồn tại, toàn bộ bắt đầu uy hiếp lên kinh bình đến, hy vọng hắn có thể có chỗ cố kỵ. Bọn họ cũng biết, ý nghĩ này chỉ là hy vọng xa vời, thế nhưng tại đối mặt áp lực như thế giới, đây đã là bọn họ ngọn có cứu mạng, nhất định phải mạnh mẽ nắm lấy. Ừm, chết đến nơi rồi còn dám uy hiếp ta. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ thế lực của các ngươi. Chờ ta sau khi ra ngoài, liền đem các ngươi này mỗi một môn phái thế lực đều cho tuyệt diệt. Ta ngược lại muốn xem xem ai có thể ngăn chờ ta. Kinh bình tàn nhận nói rằng, lập tức vòng xoáy sức mạnh trở nên càng cường hoành hơn, trực tiếp tiến vào thân thể của bọn họ bên trong tiến hành phá hoại, làm cho thân thể của của bọn hắn cùng nội tạng toàn bộ trở thành một đống hồ rán, dồn dập bắt đầu to lớn nổ tung. Vô cùng năng lượng bắt đầu bị hắn dự trữ. Pháp chế trong phong ấn tồn tại đã bị Kinh Bình diệt tuyệt hơn một nửa, chỉ còn lại có một ít tu vi mạnh mẽ vẫn tại khổ sở chống lại. Kinh Bình biết, vừa nãy cướp đoạt những sức mạnh kia cũng không phải là rất mạnh, chân chính cao cấp năng lượng cùng của cải, ngay này gần một nửa tồn tại bên trong. Tu vi của các ngươi ngược lại là mạnh mẽ, lại có thể chống đối đến bây giờ, bất quá như vậy vừa vặn, các ngươi càng mạnh, ta chất dinh dưỡng thì càng nhiều. Kinh Bình mãnh liệt cổ động lên trong cơ thể long hổ thần lực, trong giọng nói. Quay về những kia chính đang chống đối tồn tại chính là một đào. Mánh liệt ánh đào mang theo dày đặc sắc ý, trong phút chốc liền bao phủ một mảnh địa vực. Không tốt. mau trong tàn ra. Kinh hô tiếng nhất thời vang lên, những này điệu tiên chân ma bắt đầu điên cuồng vận chuyển chính mình đào mạng thủ đoạn, có biến thành địa quang, có nhưng là hòa tan vào không gian, còn có triệu hồi ra pháp bảo, trốn trong đó, các loại thủ đoạn dồn rập xuất hiện. Những tồn tại này cũng không hổ là có thể kiên trì đến bây giờ nhân vật. Vừa ra tay chính là mỗi người có các thần diệu, bất kể là tốc độ vẫn là phòng ngự, khiến người ta chọn không ra một điểm thói xấu được. Đồng thời trong đó người xuất sắc, dĩ nhiên đang lẩn trốn chạy đồng thời phát ra thi triển hung tàn thủ đoạn, đem những tu sĩ khác đẩy lên phía trước của bọn hắn, chính mình nhưng là điên cuồng chạy trốn, và chạm kim quang. Đáng tiếc, kim quang này chính là công đức pháp chế ngưng tụ, là kiên cố nhất cực kỳ, một tầm đến sẽ chân áp hà nói đột phá. Mà kinh bình nhưng là không chút nào dừng lại. Trường đao trong tay mãnh liệt vung ra, trước mắt liền bao phủ một bộ phận lớn bị đem ra làm thị thuẫn tồn tại, trong ánh đao hàm chứa sắc bén vô cùng sức mạnh, chỉ là vạch một cái, bất kể là pháp bảo vẫn là không gian, hết thể dường như đậu hũ bình thường hai nửa, sau đó phát sinh mãnh liệt tiếng nổ vang. Trong đó vô số của cải cùng sức mạnh, toàn bộ bị Kinh Bình cướp đoạt một cái sạch sẽ. Chạy! Ta xem các ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Trong vòng một chiêu giết vô số tồn tại, thế nhưng Kinh Bình căn bản không có nửa phần trí ho Bàn tay lớn bỗng nhiên một chảo, công đức pháp chế kim quang trong thời gian ngắn bắt đầu tụ lại. Kim quang bên trong vậy cũng lấy chống đối tất cả phòng ngự, trực tiếp rung động vô số muốn chạy trốn nhân vật cường hành, đồng thời mạnh mẽ cứng rắn đem bọn hắn về phía sau đẩy vốn là mấy trăm phạm vi 10.000 giảm cấp tốc thu nhỏ lại đến trong vòng mấy chục ngàn giảm. a này là sức mạnh gì? Dĩ nhiên cường hành như vậy cùng kiên cố. Chúng ta một thân thực lực đều bị áp chế 6 tầng. Còn có thời gian quản những kia mạng. Chúng ta liều mạng với hắn rồi Không bính khó hoạt. Làm sao bính, tiểu tử này thủ đoạn tàn nhẫn, sức mạnh mạnh mẽ vô cùng, đồng thời vẫn có thể hấp thụ tất cả sức mạnh. Hơn nữa kim quang này chống đối, chúng ta một thân sức mạnh đã sớm 10 đi 7, 8 rồi. Không bính cũng phải bính. Cho dù tiêu hao chính mình pháp lực bản nguyên cũng muốn động thủ. Nếu là bằng không thì tất cả mọi người khó hoạt. Muốn liều mạng. Vậy cũng xem ngươi có hay không tư cách này. Kinh bình trong tay lưới đao xoay một cái, lần thứ hai rung động ra ngàn vạn ánh đao. Đồng thời một cái to lớn hồ lô bắt đầu xuất hiện, chỉ là hơi xoay một cái, liền tạo thành không gian cùng thời gian trồng chất sức mạnh, những này mạnh mẽ tồn tại thậm chí còn không có phản ứng lại, đã bị thời gian chồng chất cùng sắc bén ánh đao cho cắt thành thi khối. Pháp chế áp chế, hỗn độn thế giới lôi kéo, thế giới hồ lô thời không, thế giới chi đao sắc bén, tại thêm vào kinh bình cái kia chất phát sức mạnh, này mấy thứ hết thể xuất hiện, đừng nói liều mạng, liền ngay cả tự bạo bọn hắn đều không có tư cách. Tử vong sợ hãi bắt đầu bao phủ bọn họ, từng tiếng lời nói bắt đầu vang vọng lên, nhiêu ta một mạng. Chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng, ngươi muốn ta làm gì liền làm gì. Thậm chí làm ngươi cậu cũng được. Kinh bình, ngươi giết chúng ta có ích lợi gì, không bằng thu phục chúng ta, như vậy sẽ là một cô bao lớn sức mạnh. Đúng vậy đúng vậy, chỉ cần ngươi thu phục chúng ta, ngươi thì bằng với có một đội đại quân. Hơn nữa chúng ta biết đồ vật đều không ít, còn có rất nhiều bí mật, tất cả đều có thể kính dâng cho ngươi. Ngắm lại đi Giết chúng ta ngươi nhiều nhất là thu hoạch một ít sức mạnh, đồng thời còn có thể tại chư thiên vạn giới dựng lên địch nhân, ngươi không thể nào không biết trong đó lợi và hại đi. Ngươi là người thông minh, không nên làm ra ngu xuẩn lựa chọn. Đối mặt sinh mệnh tiêu vong, hết thể tồn tại đều là như thế. Khá khả, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng làm thủ hạ của ta. Kinh bình phát ra hai tiếng cười gắn, các ngươi cũng quá đánh giá cao chính mình, ở trong mắt của ta, các ngươi chỉ là một đống chất dinh dưỡng. trong giọng nói Cái kêu mạnh mẽ sức mạnh cũng đã đem phòng ngự của bọn họ đánh vỡ, trực tiếp phá hỏng thân thể của của bọn hắn. Trong lúc nhất thời chỉ nghe được xương gãy triệt thì không ngừng bên hai, vô số tồn tại đều phát ra kêu thảm thiết. a ngươi đến cùng muốn thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Như thế nào đều sẽ không bỏ qua? Ngươi này toán cao thủ nào? Có bản lĩnh bỏ chạy áp chế lực lượng của chúng ta, làm cho ta các loại, chờ cùng ngươi chân chân chính chính đối chiến một hồi. Như vậy cho dù chết chúng ta cũng không an. Không sai, Kinh Bình, nghe nói ngươi to gan lớn mật, hiện tại ta chính là khiêu chiến ngươi, muốn cùng ngươi tới một lần công bằng chiến đấu. Ta cũng là như thế. Khiêu chiến tiếng bắt đầu liên tiếp văng lên, những này mạnh mẽ tồn tại tâm tư linh hoạt, dĩ nhiên nỗ lực dùng lời nói làm tức giận Kinh Bình, để hắn thả ra pháp chế chấn áp chính mình hảo chạy trốn. Kha kha, quả nhiên đều là tâm tư hơn người hạ người, đầu tiên là nói điều kiện, sau đó huy hiếp, cuối cùng khẩn cầu, hiện tại lại tới nữa rồi một tay phép khách tướng. Kinh Bình cười lạnh nói, bất quá nói thiệt cho các ngươi biết, những này hết thể đối với ta đều vô dụ. Ta muốn giết các ngươi, chính là giết các ngươi, căn bản không kiêng rẻ các ngươi thế lực sau lưng, càng không để ý hơn kỹ cái gì mà mũi, vẫn đường đường chính chính một trận chiến, các ngươi phối sao. Một mình ta giết ngươi sao ngươi nhiều như vậy tồn tại, đã là đem các ngươi dâm đến đáy cốc. Ta vừa nãy cũng đã nói, ngày hôm nay, các ngươi hết thể đều phải chết. ầm ầm Ẩm. Liên tiếp tiếng nổ vang bắt đầu chuyển ra. Vô số tồn tại đều biến thành thứ nát, vô cùng sức mạnh cùng của cại bắt đầu bị kinh bình cư đoạn. Hung ác lời nói, mạnh mẽ thủ đoạn, trực tiếp tạo thành kinh bình tuyệt thế vô cùng mỹ phong, trong nháy mắt hết thể tồn tại cũng bắt đầu tuyệt vọng. Bất quá kinh bình cũng không để ý bọn họ tuyệt vọng không dứt vọng, trường đao trong tay liên tục chém vào, thế giới hồ lô liên tục chấn áp, cái gì điệu tiên hóa thân chân ma hóa thân, hết thể đều là gà đất chó sảnh, trực tiếp biến thành một bãi thứ nát. Mỗi giết một cái, lực lượng của hắn sẽ mạnh hơn một phần. Vì lẽ đó càng giết hắn liền càng mạnh, càng giết hắn liền càng mạnh mẽ. Liền khác nào một cái từ quỷ giới trong địa ngục xuất hiện tu la mang ra vô số thây chất thành núi, máu chạy thành sông. Đây là một trường giết chóc, triệt triệt để để tàn sát. Bọn họ hay là tại trước một khắc vẫn là cao quý nhân vật, thế nhưng hiện tại, cũng đã trở thành một đám tuyệt vọng cựu con. Trung kết Quen thuộc mà lại âm lánh hai chữ xuất hiện lần nữa ở tại kinh bình bên hai lập tức một thanh lué lên mở nhạt khí trường kiếm, đã xuất hiện ở kinh bình đỉnh đầu. Ma loạn sinh ngươi quả nhiên là thật can đảm kinh bình nhất thời vẻ mặt lạnh lẽo dơ tay chính là một quyền một quyền này đánh ra bầu trời đều phản phất bị đánh ra một cái lỗ thủng mở nhạt trường kiếm chốc lát thời gian đều không có dừng lại lần thứ hai biến thành mảnh vỡ khakha nhưng vào lúc này lại là một tiếng cười gần bắt đầu xuất hiện lập tức mặt khác một thanh mở nhạt trường kiếm bắt đầu ám sát mà ra lần này trực tiếp chỉ về kinh bình ngược bụng chỗ chương 593 ma thần sống lại Pháp Nai Ma Loạn sinh dĩ nhiên tinh thông ám sát chi đạo, lên trước đến chẳng qua là một cái huyết ảnh, đó lấy mới là nặng tay. Nhưng là Kinh Bình đối mặt này đánh, vẻ mặt bất biến, trường đao đột nhiên xoay chuyển, ánh đao nhất thời đón nhận. Cong. Một tiếng vang thật lớn chuyển đến, thế giới chi đao không hề ngoại lệ chém chúng chui này mở nhặt trường kiếm, đồng thời tại trong nháy mắt liền cho chém thành mảnh vỡ. Thế nhưng Kinh Bình hay là không có rừng, lại là một quyền bỗng nhiên về phía sau đảo đi. Ẩm. Sau lưng của hắn rõ ràng không người. Thế nhưng một quyền này đánh ra, nhưng chuyển ra như đánh trúng vật tâm thanh. Một bóng người bắt đầu lảo đảo xuất hiện, hắn cả người quần áo rách rách dưới dưới, trắng xám mà tuấn giật trên mặt đã tràn đầy vẻ thống khổ, thân thể từ lồng ngực đến tứ chi tất cả đều xuất hiện dạng nứt vết tích. Hắn chặt che vững vàng hứng chịu kinh bình một quyền này, không có nửa điểm né tránh, càng không có nửa điểm phản ứng thời cơ. Kinh bình một quyền này, tuy nói là bình thường, không nhìn ra có đặc biệt gì, thế nhưng trong đó ẩn chứa, nhưng là 999 vạn hỗn độn long hổ thần lực. Nguồn sức mạnh này, đủ để đánh vỡ tất cả hư vọng, tất cả chân thực, tất cả hình thể. Ma loạn sinh thân thể tuy rằng không có nổ tung ra, thế nhưng bên trong thân thể nhưng sớm liền trở thành một đoàn thịt giữa, xương cốt toàn bộ biến thành một phấn, phủ tạng trở thành mảnh vỡ, mãnh liệt thống khổ trải rộng toàn thân, làm cho hắn hơi run dậy. Ồ, bị ta một quyền lại vẫn có thể duy trì hình thể, xem ra ma thần bộ tộc không ít đối với ngươi bỏ công sức. Kinh bình cười lạnh, bất quá ngươi có thể chịu một quyền, có thể chịu hai quyền sau. Thoại nửa phần sau, Kinh Bình đã đã xuất hiện ở này ma loạn sinh trước người, đồng thời nắm đấm không hề bất ngờ lần thứ hai bắn chúng thân thể của hắn. Mạnh liệt sức mạnh bắn ra mà ra, tính chất hủy diệt sóng chấn động cũng không bao giờ có thể tiếp tục bị ma loạn sinh chấn áp, chỉ thấy thân thể của hắn bỗng nhiên muốn nổ tung lên, thịt nát bay tung tué, máu tươi thành mưa. Tất cả phản phất đã trở thành định cục, cái kia vô số nhân vật cường hoành vốn đang phát hiện một tia hy vọng, thế nhưng qua trong dây lát liền tiêu diệt xuống, lần này cảm thụ. Có thể nói là từ thiên đường rơi đến địa ngục, căn bản không cách nào làm cho nhân chịu được. Bọn họ tuyệt hơn nhìn. Bất quá Kinh Bình vẫn không có lộ ra nụ cười thỏa mãn, chỉ là thản nhân nói, "Ra đi, ngươi sẽ không liền chút buồn sự ấy đi." "Hử, thần ma vô thượng sống lại pháp." Ngay Kinh Bình lời nói rơi xuống đất trước mắt, cái kia âm lành âm thanh cũng bắt đầu xuất hiện, chỉ thấy đầy trời huyết nục phảng phất hứng chịu cái gì chịu hoán giống như vậy, chợt bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, huyết nục không ngừng mà phun trào, lập tức một cái hình người bắt đầu trong nháy mắt thành hình ma loạn sinh bên trên thân thể tràn đầy tân sinh hào quang bị kinh bình phá vỡ thân thể chẳng những không có thương tổn trái lại thật giống càng thêm để cao một tầng thể trước cùng lúc đó thân thể của hắn bên trên tràn đầy đặc thù phù hiệu những này phù hiệu mỗi một khắc đều đang biến hóa đồng thời tản mát ra cực kỳ yêu dị mở nhạt ánh sáng từng gỗ từng gỗ hủy diện chung kết khí tức bắt đầu rung động mà ra hết thể nhìn thấy một màn này tồn tại cũng bắt đầu sinh ra một cỗ kinh hoàng phản phất thấy được chính mình dạy vong chuyện này đây là ma thần khí tức. ma thần không phải vây ở vũ trụ biên giới bên trong sao người này là ai lại có thể nắm giữ khí tức như thế lẽ nào này biểu thị ma thần bộ tộc một lần nữa xuất thế mạng ta trời ạ loại này cực đoan tà ác chủ tộc chuyện quan trọng xuất hiện ngay lập tức sẽ là đầy trời đại kiếp nạ các ngươi từng cái từng cái còn có dội danh để ý cái gì đại kiếp nạ đều choáng vắng mạn chớ quên tình cảnh của chúng ta không sai này là cơ hội của chúng ta a Đại gia nỗ lực vận chuyển sức mạnh trong cơ thể, từng điểm từng điểm tránh thoát ra kim quang này áp chế à. Chỉ cần chúng ta có thể chạy trốn đi ra ngoài, quản hắn là ai, chính là chân chính thiên ngoại ma thần cũng được. Đúng, hiện tại cũng chỉ hy vọng tên tiểu tử này thực lực có thể mạnh hơn một chút, có thể kéo dài một lúc, nếu là bằng không thì chúng ta đều phải chết. Không muốn chết đều cho ta vận công giấy rùa. Từng đợt bí ẩn truyền âm tiếng bắt đầu xuất hiện, những này bị kinh bình nốt lại tồn tại lại một lần nữa phát hiện hy vọng ánh rạng đông. Bắt đầu nỗ lực vận dụng lên sức mạnh trong cơ thể, muốn thoát được một mạng. Đây chính là ma thần bộ tộc pháp thuật. Có thể hấp thụ đà kích sức mạnh, đồng thời rèn luyện tự thân. Quả nhiên là có chút môn đạo. Kinh Bình thản nhiên nói, trong ánh mắt không chút biểu tình, mà cái kia ma loạn sinh trên thân thể phù hiệu vặn bèo một lúc, sau đó liền chậm rãi tán đi, một cố càng thêm hơi thở mạnh mẽ bắt đầu rung động mà ra, hủy diệt cùng chung kết trực tiếp bao trùm trên thân thể của hán, tựa hồ tạo thành một bộ khôi giáp Kinh Bình Ngươi không nghĩ tới ta sẽ nhanh như vậy liền xuất hiện lần nữa đi, lực lượng của ngươi xác thực là hung hãn, thế nhưng ta có ma thần bộ tộc bảo vệ cùng truyền thừa công pháp, ngươi là giết không được ta. Ma loạn sinh lộ ra vẻ một tia cười gần, bất quá sao còn muốn cảm tạng ngươi, nếu không phải ngươi cường hoành như vậy, ta e sợ còn phải không tới ma thần đại nhân coi trọng, ta bây giờ, có thể nói là tập kết vô số ma thần đại nhân hy vọng, càng là có bọn họ bàn tặng sức mạnh. Cho nên ta tới. Hơn nữa muốn cùng ngươi mặt đối mặt tiến hành chiến đấu. Sau đó đưa ngươi xóa bỏ, chết để chứng minh giá trị của ta cùng ý nghiệm. Một cái bị ma quỷ ám ảnh phế vật, cũng dám quay về ta tên hiệu, thực sự là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ngươi ngu xuẩn cùng vô tri." Kinh Bình thản nhiên nói, "Ngươi cho rằng chống lại rồi ta một quyền liền có thể hung hăng. Ngươi cho rằng ma thần kia bộ tộc chó má pháp thuật sẽ làm ta e ngại. Cũng tốt, ta bây giờ liền đem ngươi cái kia cái gọi là pháp thuật cho phá tan, đem sự kiêu ngạo của ngươi toàn bộ lộ ra." Nhìn khi đó ngươi Vẫn sẽ có hay không có như vậy tự tin. Lại dám sỉ nhục ma thần đại nhân. Lại dám sỉ nhục ta. Chết đi cho ta. Vẹo. Ma loạn sinh bỗng nhiên ra tay rồi. Chỉ thấy trên tay của hắn không biết lúc nào xuất hiện một thanh mở nhạt trường kiếm. Đồng thời xuất hiện chấp mắt liền đã tới kinh bình hết hậu. Trung kết ngươi tất cả. Manh liệt hủy diệt sóng chấn động bắt đầu buộc phát ra. Đồng thời xuất hiện ở xuất hiện trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thế giới. Vô số tồn tại đều thân thể run dậy. Vô số thời không cũng bắt đầu mục nát phá diện. Mà đối mặt hung ác như vậy công kích kinh bình, nhưng không có một chút nào khiếp sợ cùng e ngại, ánh mắt bình tĩnh dường như biển rộng, dơ tay chính là một đạo kinh thiên ánh sáng, toàn bộ thế giới đều pháng phất bị chia ra làm hai. Đào kiếm tương giao chỉ là nháy mắt, nhưng là thật giống va chạm trăm nghìn vạn lần, cái kia mở nhạt trường kiếm trên xuất hiện vô số tinh tế dày đặc vết rách. Tuy rằng trường kiếm tràn đầy vết rách, thế nhưng ma loạn sinh nhưng không sợ chút nào, trong miệng đống nhiên lớn ma thần lực lượng Trường kiếm trên vết rách nhất thời bắt đầu bị bù đắp, đồng thời một cỗ sức mạnh mạnh mẽ rót vào đến trong đó, làm cho trường kiếm ám sát mỗi một cái đều là hung ác cực kỳ, không chỉ sức mạnh mạnh mẽ, hành tung càng là lơ lửng không cố định, quỷ thần đều kinh. Mà kinh bình trường đao trong tay lần thứ hai đón nhận, cùng trường kiếm kia mạnh mẽ va chạm vào nhau. Dâm dập, to lớn va chạm âm thanh bắt đầu chuyển ra, mỗi một cái đều là rung động không gian, mà nguyên bản này tiên duyên trong không gian vô số yêu ma, hầu như vừa xuất hiện đã bị chấn động thành bụi phấn Căn bản không tạo được một chút ít cản trở. Hết thảy tồn tại đều ngây dại, mà cái kia ngoại giới trong không gian, vô số thần tiên ý niệm nhưng là trầm mặt không nói gì. Một lúc lâu, rốt cục có một cái ý niệm trong đầu nói rằng, chư vị, chúng ta kế hoạch đã phá diệt. Đáng ghét, tiểu tử này làm sao cường hoành như vậy, chu diệt chúng ta hết thảy điệu tiên hóa thân, lần này bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ? Nên làm gì thì làm? Lần này lượng lớn điệu tiên đệ tử tổn thất hóa thân. Đồng thời vẫn đánh giết tiên giới chủ nhân không có kết quả, dĩ nhiên xúc phạm thiên đạo, nhất định phải đem những đệ tử này mau trong trục xuất muôn phái, đồng thời xóa bỏ sạch sẽ, như vậy mới là không sẽ bị thiên đạo trừng Hiện tại động thủ có phải hay không sớm chút, phải biết trong đó còn có một chút tu vi khá là cường hoành hóa thân tại, nói không chắc còn có cơ hội. Đúng, hơn nữa mới ra đến người này dĩ nhiên nắm giữ ma thần bộ tộc khí thức, nói không chắc hắn sẽ đem kinh bình triệt để xóa bỏ, đến thời điểm tại thanh lý những đệ tử này cũng không muộn a ta nói các ngươi đều chóng váng vẫn là làm sao? Phái hạ đệ tử đi vào tiêu diệt giết kinh bình, này đã để hắn tăng cao cảnh giác, đồng thời trọc giận tới thiên đạo. Nếu là ở cùng cái này nắm giữ ma thần sức mạnh thanh niên liên thủ, cái kia càng là phạm vào tối kỵ, thiên đạo trừng phạt ngay lập tức sẽ ráng lâm, các ngươi có tin hay không? Không sai, phải biết ma thần bộ tộc nhưng là vạn giới chúng sinh đại địch. Không thể kéo dài được nữa, nhất định phải mau chóng thanh lý những này địa tiên đệ tử, tránh cho chúng ta bị liên lụy đi vào. Một tiếng tu vi bị trở thành không tưởng. chương 594, Lưu Kinh Thần. Đúng, cho dù tốt bí mật, cũng muốn có mệnh hưởng thụ mới được, chúng ta đều là thần tiên, trải qua thiên tân vạn khổ mới đạt đến một bước này, không thể không cẩn thận. Chuyện này, ai, cũng chỉ có như vậy, nhưng là điều này làm cho nhân không cam lòng à, chúng ta khổ tâm thiết kế kế hoạch, dĩ nhiên chưa thành công. Quên đi, thất bại lần trước không tính cái gì, chỉ cần chúng ta có thể còn sống, liền có vô số thứ cơ hội. Chính là nảy lý, bất quá chúng ta cũng không có thể liền quên đi như thế. Đang lúc này, lại là một đạo ý niệm hung tàn nói rằng, ta có một kế, có thể làm cho tiểu tử này nguyên khí đại thương, vẫn có thể thu được công lao bằng trời. Ồ, tinh tế nói đến, hết thể ý niệm đều cũng bắt đầu nói rằng, kha kha, nhắc tới cũng là đơn giản, đó chính là mượn đao giết người. Chúng ta tiên đạo tu sĩ kiêng kỵ thiên đạo, hiện tại đã không thể ra tay, thế nhưng ma giới tu sĩ nhưng là không giống. Bọn họ từng cái từng cái cuồng ngạo cực kỳ, chính là có thể gây xích mít hảo đối tượng. Này ý niệm âm âm nói rằng, những này chân ma hóa thân mạnh yếu phân biệt cực kỳ nghiêm trọng, như long hôn tạp, đối mặt nguy cơ thời gian ta đạo huyền môn đệ tử có thể kết thành đại trợn, mà những này chân ma hóa thân nhưng từng người vì làm chiến, như vậy suy tính, nhất định là một ít tôm kép, hoặc là tán tù chi ma. Còn chân chính ma giới môn phái cũng không biết. Chỉ cần chúng ta đem kinh bình hành động lan truyền cho chân ma giới đại phái ngay lập tức sẽ có thể khiến cho các đại phái lửa dở. N. Hơn nữa chúng nó vốn là đối với Kinh Bình có mưu đồ lần này không chỉ cho chúng nó cớ, càng là cho chúng nó cơ hội, ngay lập tức sẽ không tiếp thủ đoạn, xóa bỏ Kinh Bình. Nhưng lại như vậy chẳng phải là đem bí mật chắp tay tặng cho chân ma giới. kha kha ai nói, Kinh Bình này thằng con hoang tuy rằng con ngạo, nhưng xác thực là có tư bản, ngươi nhìn hắn này thân thực lực, làm sao có khả năng sẽ bị dễ dàng đánh giết nói không chắc còn có thể để hắn tại trong nguy hiểm đột phá, thành tựu nhân tiên. Các vị, các ngươi không phải là không biết chưa, đột phá đến nhân tiên cảnh giới thời điểm, bất kể là nhân vật gì đều sẽ có một đoạn suy yếu kỷ, đến thời điểm tiểu tử này xuất hiện ở phi thăng đường hầm, lại là suy yếu kỷ, vậy chúng ta không phải dễ như trở bàn tay. Đồng thời ma đạo tu sĩ không tôn thiên đạo, đối với tiên giới chủ nhân ra tay, đồng thời liên hợp này nắm giữ ma thần sức mạnh thanh niên, này ba loại tính gục lại, thiên đạo ngay lập tức sẽ dáng lâm trừng phạt Đến thời điểm chúng ta tại Đường hầm không gian bên trong thi triển thủ đoạn Lưu lại những ma đầu này không đi Tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ hồn phi phách tán Lập tức diệt vong Cứ như vậy, chúng ta vừa là đạt được giết chóc ma đầu công lao Có thể đổi lấy một ít khen thưởng Hay là có thể thu hoạch vô lấy cái này thẳng con hoang Cha hỏi bí mật Ba còn có thể không đếm xìa đến Không bị tất cả giảng buộc Chẳng phải là một múi tên ba điều rượu kế Lời này ngự không ngừng mà nói ra Đến câu này liền im bật đi Mà toàn bộ trong không gian những thần tiên khác ý niệm tất cả đều bị dại ra, ai có thể nghĩ đến, vẫn còn có như vậy độc kế. Lưu sư huynh, ngài thực sự là quá cao. Này mưu kế quả thực chính là thiên ý vô Phùng Được, việc này không nên chậm trễ, vậy thì như thế định, lưu sư huynh kinh tài tuyệt diễm, trí mưu vô song, đến thời điểm cũng không nên đối với chúng ta những sư huynh này để ra tay là được. Lời này vừa nói ra, hết thể thần tiên ý niệm đều là chấn động, trong đáy lòng tuần ra thấy lạnh cả người. Này lưu sư huynh có thể nghĩ ra như vậy độc kế, tự nhiên quay về cướp đoạt bí mật cũng là có mạnh mẽ thủ đoạn, làm sao sẽ chấp tay dâng cho người. Không dám, đều là sư huynh đệ, ta nơi nào có lá gan đó độc thủ, chớ quên, trong môn phái chúng ta có thể đều là có ghi chép. Này lưu sư huynh nói chuyện, lại nói nữa, mọi việc đều có văn nhất, này mưu kế tuy được, nhưng là không nhất định có thể thành công. Thành công không thành công đều là như thế, chẳng qua là chỗ tốt to nhỏ vấn đề, chiếm được tự nhiên là chúng ta bản lĩnh. Không chiếm được vậy cũng không cần cơ cầu, mệnh mới là của mình. Lời này nói không sai, được rồi, chuyện này cứ như vậy định, các vị mau chóng đi thanh lý đệ tử đi. Lưu sư Minh ngươi đẻ mưu kế, này ma giới đưa tin sự tình cũng là giao cho ngươi. Được, vậy ta chờ phải. Qua trong giây lát mấy chục cái thần tiên ý niệm liền trở nên yên lặng, chỉ còn lại có rất ít mấy cái ý niệm khá là mạnh mẽ dừng lại. Nếu cực kỳ sư huynh có mệnh lệnh, vậy ta lưu kinh thần này liền đem tin tức lan truyền ma đạo giới. Đồng nhiên Ý nghĩ này bắt đầu hiển hóa ra thân ảnh, Thản nhiên nói: "Này một cái khuôn mặt cực kỳ tuổi trẻ, trên người mặc nho trang, tay cầm quạt giấy tuấn dật người, mặc dù chỉ là hư ảnh, thấy không rõ cụ thể hình dạng, nhưng vẹn vẹn thông qua này cỗ tử tiêu sái thông dong hơi thở sách vở, liền có thể kết luận người này nhất định là khí chất thâm hậu, tu vi cao siêu, đồng thời suốt đêm đại đạo nhân vật." Haha, ha, vậy thì khổ cực Lưu sư đệ." Mấy cái thần tiên ý niệm dồn dập nói rằng, trong giọng nói tràn đầy khách khí. "Hẳn là Hẳn là, lưu kinh thần nợ nụ cười hai tiếng, thế nhưng nhưng trong lòng thì chuyển xuất ra ác độc ý niệm, cái gì chó má đồng môn sư vinh, một đám ngu xuẩn, lại muốn ta hướng về ma giới lan truyền tin tức, có phải hay không muốn lấy đây là áp chế? Hừ, ta lưu kinh thần bất quá ngàn năm liền tu luyện tới mức độ như vậy, làm sao sẽ không biết các người ý đồ kia? Các loại, chờ, tiểu tử kia phi thăng đến tiên giới đường hầm sau, ta ngay lập tức sẽ vận dụng sư tôn cho ta thiên địa thân phụ, triệt để cướp giật bí mật lên cấp cái kia chí cao vô thượng kim tiên. Này lưu kinh thần dĩ nhiên dùng không tới ngàn năm thời gian liền tu luyện đến thần tiên cảnh giới, có thể nói trên là một cái vạn cổ thần tài, tâm tư cũng là ác độc có thể, nếu để cho cái khác thần tiên biết rồi, e sợ ngay lập tức sẽ có kiếm kỵ, bất quá bây giờ, bọn họ cũng không biết. Nhiều kế vừa xuất hiện, mà ở tiên duyên trong không gian chiến đấu kinh bình nhất thời có cảm ứng. Mặc dù là ở trong chiến đấu, thế nhưng trong đầu của hắn nhưng là hiện lên một bộ tranh vẽ chỉ thấy kim quang như trước dạng ngời rực rỡ, thế nhưng trải rộng tại quanh thân hắc khí nhưng là đã càng ngày càng dày đặc, đồng thời đã đạt đến một cái cực kỳ dày đặc mức độ. Đây là thập tử vô sinh cục diện. Ừm. Dĩ nhiên hung hiểm như vậy, Kinh Bình nhất thời trong lòng cả kinh, lập tức vận chuyển bản đồ tinh không, bắt đầu tỉ mỉ suy tính. Chỉ thấy hắc quang tuy rằng dày đặc cực kỳ, nhưng là tới tập hợp hợp, đồng thời cuối cùng chỉ có một đạo cực kỳ bí ẩn hắc khí bỗng nhiên lớn mạnh, đem kim quang tổn phệ. Thì ra là như vậy. Thần tiên bên trong thậm chí có cao nhân, lợi dụng chân ma giới hướng về ta ra tay, đồng thời đột phá nhân tiên sau sẽ có một đoạn suy yếu kỳ, khi đó ta sẽ bị trở thành huyết áp, tùy ý bọn họ sâu xé. Kinh bình ý niệm liên tục phun trào, qua trong dây lát liền đem sự tình rõ ràng cái đại khái, nếu muốn phá cục, nhất định phải mau chóng tăng lên sức mạnh, đem chính mình tu vi tấn thăng đến nhân tiên đỉnh cao. Nay suy yếu kỳ tuy rằng cường đại, thế nhưng là không làm khó được ta, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, ta liền sẽ không suy yếu. Hừ. Quả nhiên là tính toán tinh thâm vô cùng, không hổ là sống mấy trăm ngàn năm lão quái vật, bất quá bây giờ ta đã cơ bản biết được, vậy thì tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thu được thành công. Nghĩ lại trong lúc đó, Kinh Bình cũng đã đã quyết định, đồng thời trường đao trong tay mãnh liệt vung lên, ánh đao trong phút chốc mạnh mẽ gấp 10 lần, trực tiếp đem ma loạn sinh trong tay mở nhạt chi kiếm đánh cho nát tan Ma loạn sinh chính đang chém vào bên trong, vốn đang cho rằng lần này nắm chắc, tất nhiên có thể đem Kinh Bình xóa bỏ, thế nhưng nơi nào có thể nghĩ đến đối phương chỉ là một đ Liên đứt đoạn rồi chính mình mở nhạt chi kiếm, mãnh liệt sức mạnh liền thân thể của hắn đều cho rung động xuất ra vết thương. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia vẻ khó tin, mới vừa muốn nói điều gì, thế nhưng kinh bình trường đao cũng đã lần thứ hai chém vào hạ xuống. Lần này ánh đao, so với lúc trước không có bất kỳ phân biệt, thế nhưng ma loạn sinh nhưng ở trong đó cảm nhận được chân chính tử vong nguy cơ. Hắn vội vội vã vã thân thể lui về phía sau, muốn né tránh, thế nhưng nơi nào có thể nghĩ đến, kinh bình kim quang đã chiếu đi trực tiếp phong ấn chặt hành động của hắn. A! Ma thần áo giáp! Ma loạn sinh mãnh liệt hét lớn một tiếng, trên người hoàng hôn sắc sức mạnh bắt đầu trong dây lát bộc phát ra, tại trên thân thể của hắn tạo thành một bộ to lớn áo giáp, vô số dữ tợn khuôn mặt bắt đầu ở áo giáp trên hiện lên, một cỗ mê hoặc lòng người sức mạnh bắt đầu tràn ngập vùng không gian này. Răng rắc. Thế nhưng kinh bình trường đao căn bản không có dừng chút nào lưu, trực tiếp bổ đến bộ này khôi giáp bên trên, đồng thời trong nháy mắt liền để này khôi giáp bắt đầu nứt ra. Hắn thân thể kia nhất thời bị chia ra làm hai. Thật sự cho rằng ngươi và ta có thể đánh cái hòa nhau. Kinh Bình lạnh lùng cười nói, chỉ là muốn nhìn ma thần bộ tộc Pháp thuật đến cùng là kiểu gì mà thôi. Không nghĩ tới vậy chính là như vậy, phế vật thứ tầm thường. chương 595, khó chơi cực kỳ. Không thể nào. Ta không tin. Bị chém thành hai khúc ma loạn sinh nhất thời phát ra giống giận ma thần vô thượng sống lại Pháp. Theo hắn giống giận hô lên. Hắn cái kia hai nửa thân thể lập tức tản ra một cỗ cực kỳ quỷ dị sóng chấn động, chỉ thấy vốn là cái kia hai nửa thân thể chỗ hồng nơi, dĩ nhiên một lần nữa sinh trưởng xuất huyết thì đến, đồng thời biến hóa này cực kỳ nhanh chóng, hầu như liền ở trong chớp mắt cũng đã hoàn thành. Vốn là một cái ma loạn sinh, bây giờ lại biến thành hai cái. Đồng thời hai người này khí tức sức mạnh đều đều không chút nào kém, không thật không giả, thiên biến vạn hóa. Haha, ha, kinh bình, ngươi cho rằng ma thần bộ tộc pháp thuật vẹn vẹn đơn giản như vậy sao Thực sự là vô tri à, hiện tại ta liền để ngươi mở mang, ma thần sống lại pháp chân chính uy lực. Hung hăng lời nói bắt đầu từ trong miệng của hắn nói ra, đồng thời tại trong giọng nói, hai cái ma loạn sinh cũng đã vừa vặn nhào trên, mãnh liệt chung kết khí tức hầu như phá diệt hết thệ thời không, trực tiếp giết hướng về phía Kinh Bình. Quả nhiên là mạnh mẽ vô cùng pháp thuật, lại có thể hấp thu lực lượng của ta, làm ra một cái khắc tồn tại đến, mượn lực hóa hình. Kinh Bình nhìn hai cái ma loạn sinh thế tới, bất quá Lực lượng của ta chính là của ta sức mạnh, ai cũng đoạt không đi. Cho ta nổ tung. Kinh bình trên thân thể nhất thời bùng nổ ra một cỗ dẫn dắt lực lượng, trong cơ thể hốn đột thế giới liên tục xoay tròn nhiều tiêu cực kỳ thần diệu liên hệ bắt đầu tiến vào hai cái ma loạn sinh trong thân thể, đem hắn sức mạnh của bản thân bắt đầu dẫn ra. Cái kêu ma loạn sinh sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn chỉ cảm giác mình trong cơ thể pháng phất tăng thêm một cỗ cực kỳ nổ tung năng lượng, đồng thời cố năng lượng này đã biến thành long hổ. Tại thân thể của hắn bên trong không ngừng mà loạn va xông loạn, một cỗ tan nát cói lòng đau đớn nhất thời xuất hiện, chính đang công kích hai cái thân thể của hắn bắt đầu không ngừng run dày run, liền ngay cả công kích tư thế cũng ngừng lại. Hấp thu năng lượng của ta là ngươi to lớn nhất nét bút hỏng. Kinh bình thản nhiên nói, đồng thời theo lời nói âm thanh lan truyền, ma loạn sinh thân thể bắt đầu điên cuồng bắt đầu vạn mẹo, đồng thời cấp tốc tại phòng lớn. Da rẻ, xương cốt, huyết nụ, bắt đầu dồn dập băng liệt. Từng cô từng cô ma liệt thống khổ bắt đầu chiếm linh thân thể của hắn. Lực lượng của ngươi đã sớm hẳn là bị ta hấp thu đồng hóa, tại sao còn có thể phản kháng a? Hai cái ma loạn sinh đồng thời mở miệng, quay về kinh bình phát ra chất vấn, tựa hồ căn bản không thể tin được đang phát sinh ở trên người bọn hắn tất cả. Hỗn độn long hổ thần lực là thuộc về kinh bình sức mạnh, có thể dung nạp tất cả, hấp thu tất cả, có thể nói là tất cả sức mạnh bản nguyên hình thái. Tất cả bản nguyên chính là hỗn độn, nếu là bản nguyên sức mạnh Cái nào thì làm sao có thể sẽ bị đồng hóa? Chẳng nói là hỗn độn long hổ thần lực biến hóa, ẩn nút tiến vào ma loạn sinh trong thân thể, chỉ cần kinh bình nghĩ, ngay lập tức sẽ có thể tạo thành phá hoại. Loại này bản nguyên sức mạnh vô cùng thần diệu cùng cao cấp, căn bản không cách nào cân nhắc, cũng không thể độ chạm, chỉ có kinh bình mới là hiểu rõ tất cả người. Phế vật thủy chung là phế vật, ngươi lại có tư cách gì làm cho ta giải thích cho ngươi? Nổ tung. Tiếng nói vừa dứt, hai cái ma loạn sinh thân thể nhất thời bắt đầu bay ra. Mà máu tươi chỉ là xuất hiện nháy mắt, đã bị phân giải trở thành hư vô. Chạy a. Đột nhiên, Kinh Bình sau lưng những kia tồn tại bắt đầu phát ra giống to, cả người sức mạnh chợt bắt đầu khôi phục non nữa, lão đảo muốn chạy trốn. Kinh Bình, ta và ngươi không để yên. Ngươi chờ ta, chỉ cần lao tử chạy ra ngoài, nhất định xoắn suất môn hạ thế lực, diệt thế giới của ngươi. Thu này chúng ta nhớ lấy, ha ha, ngươi sẽ trở diệt vong. Ầm ẩm! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến vốn là mạnh mẽ kim quang dĩ nhiên lần thứ hai hào quang tỏa sáng, đồng thời trong đó để lộ xuất ra từng cỗ từng cỗ huyền diệu công đức khí tức, phẳng phất ẩn chứa vạn giới chúng sinh, trực tiếp trấn áp này vô số tồn tại. Chuyện này, đây là công đức pháp chế. Không thể nào. Đây cũng là chỉ có đại la mới có thể ngưng tụ pháp chế lực lượng, có thể trấn áp tất cả. Lực lượng của ta, lực lượng của ta dĩ nhiên phát huy không ra một tiên rồi. Lẽ nào thật sự chính là công đức pháp chế mạng? Tên tiểu tử này có mang chí cao vô thượng Đại La huyền bí à? Đại La? Dĩ nhiên là Đại La, chúng ta phát tài rồi. Ha ha ha, Kinh Bình, lần này ngươi là chạy trời không khỏi nắng. Chờ ta trở lại liền đem tin tức tiêu tản, xem ngươi còn có thể sống đến khi nào. Ngươi sẽ trở chết đi. Hết thể tồn tại đều điên rồi, bọn họ vốn là cho rằng Kinh Bình trên người có mang bí mật nhiều nhất vậy chính là đặc thù pháp quyết loại hình. Làm sao có thể nghĩ tới đây là được xương quay đi quay lại trăm ngàn lần. Vinh hằng bất diệt Đại La huyền bí. Đây cũng là Đại La. Trí cao vô thượng Đại La. Là tất cả người tu luyện mục tiêu cuối cùng, từ khai thiên lập điệu tới nay, nắm giữ Đại La cảnh giới bất quá rất ít mấy người, nhưng là bây giờ, lại bị kinh bình đạt được. Như vậy huyền bí, đủ để khiến hết thể tồn tại điên cuồng. Vốn là muốn chạy tồn tại nhất thời dừng lại, không phải là bọn hắn ốc, mà là dự định bỏ qua này một bộ hóa thân trực tiếp đem tin tức lan truyền đến bản thể bên trong, tiến hành giải tin tin tức có tin tức có kia Không cần nói là một bộ hóa thân cái giá phải trả, coi như là pháp lực bản nguyên, ba hồn bảy vĩa cũng có thể cam lòng, môn phái sẽ trước tiên cho bọn hắn dạy đặc cực kỳ khen thưởng. Ồ, các người đam giác rời này, cũng biết đây là đại la huyền bí. Kinh Bình cười lạnh, lập tức nói rằng, bất quá ta dám phóng thích cho các ngươi xem, liền không sợ các ngươi tản bộ tin tức. Trong giọng nói, vạn giới pháp chế chân chính sức mạnh liền bắt đầu buộc phát ra, mãnh liệt phong ấn lực lượng trực tiếp phong tỏa nơi này tất cả. Vô số lan truyền tin tức đều dồn dập đụng vào hào quang màu vàng kim bên trên, phát ra ẩm ẩm tiếng vang, nổ tung dập tát. Vừa nay hắn sở dĩ không có sử dụng vạn giới pháp chế toàn lực, chính là không muốn đi lọt tin tức, nếu là bị chân tiên giới chân ma giới những đại năng kia tồn tại biết rồi, nhất định sẽ không tiếc hạ giới tàn sát. Thế nhưng hiện tại, bản đồ tinh không suy tính ra mới nguy cơ, vậy hắn thì không thể tại lãng phí thời gian, nhất định phải lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai giết chết nơi này tất cả, vì mình dự sức mạnh Đồng thời vạn giới pháp chế nắm giữ trấn áp tất cả năng lực, này quần tồn tại chính là cao hứng hơn nữa, cũng không cách nào lan truyền ra tin tức, chỉ có thể ngoan ngoan bị nghiền nát. Không tốt, này vạn giới pháp chế thật sự là quá mức mạnh mẽ, tin tức của chúng ta không cách nào lan truyền ra ngoài. Làm sao bây giờ? Ừ, nổ tung này cụ hóa thân, để ý niệm bay ra, lan truyền tất cả tin tức. Được, cái kia cứ làm như thế. Những tồn tại này ngay lập tức sẽ phản ứng quá hiện tại tin tức. Bắt đầu điên cuồng chuẩn bị lên sức mạnh của bản thân, đồng thời quy làm một điểm, toàn bộ tập trung ở mi tâm bên trong, muốn tự bạo. Đều chết đi cho ta, đại thế giới. Kinh Bình không quan tâm chút nào đối phương nổ tung cử chỉ, chỉ là đột nhiên một trường, trực tiếp vận dụng hắn công kích cường đại nhất thủ đoạn, đại thiên hấn. Trong cơ thể long hồ bắt đầu điên cuồng gầm hết lên, Kinh Bình bàn tay mặc dù coi như cũng không lớn, nhưng chỉ là vừa ra, ngay lập tức sẽ tạo thành khủng bố cực kỳ sóng chấn động. Những này muốn nổ tung tồn tại chỉ cảm giác mình quyền khống chế thân thể đều bị chân ác, vốn là muốn nổ tung cử động nhất thời đình chỉ lại. Vạn giới pháp chế chân ác, hơn nữa đại thiên ấn mạnh mẽ sức mạnh, trực tiếp tức đoạt những này hóa thân tất cả, chỉ có thể cương đứng ở đó, không thể động đậy một chút nào. Một cái có ý thức tồn tại, nhất định có thể điều khiển chính mình, nói thí dụ như đói bụng hắn sẽ ăn, khát hắn liền có thể uống, muốn lúc đi có thể đi, muốn dừng thời điểm có thể dừng, này có thể nói là bản năng đồ vợn. Khắc họa tại linh hồn nơi sâu xa nhất. Thế nhưng Kinh Bình trực tiếp vận dụng thủ đoạn, liền những tu sĩ này nhất là cơ bản bản năng không chế đều chấn áp. Không thể không nói, ngón này thực sự mạnh mẽ quá đáng. Hết thể tồn tại kế hoạch, lại một lần nữa phá diệt, đồng thời này Kinh Thiên tin tức, bọn họ cũng không còn cách nào để bản thể biết, chỉ có thể kèm theo thân thể nổ tung, triệt để tiêu vong. Hôn độn thế giới, cắn giết tất cả. Cách cách cách cách. Những tồn tại này thân thể, từng cái từng cái tất cả đều biến thành thi khối đi rơi trên mặt đất, phát ra buồn nôn âm thanh. Vô cùng sức mạnh cùng của cải bị Kinh Bình cướp đoạt sạch sẽ, sức mạnh khổng lồ tại trong cơ thể hắn lan lột, tựa hồ sau một khắc, liền có thể đột phá đến nhân tiên cảnh giới. Kinh Bình, ngươi quả nhiên là mạnh mẽ vô cùng, liền ngay cả nắm giữ ma thần bộ tộc pháp thuật ta đều không phải là đối thủ của ngươi, xem ra kế hoạch của ta sẽ biến động. Một trận âm âm âm thanh bắt đầu chuyển ra, một cái trong suốt hư ảnh xuất hiện, dĩ nhiên lại là ma loạn sinh Này ma thân ngực ma thần bộ tộc vô thượng pháp thuật, hầu như chính là thân thể bất tử, bất kể là che giấu thân phận, vẫn là sức mạnh hùng hậu trình độ, tất cả đều vô cùng mạnh mẽ, đồng thời một bụng âm yêu, quả thực là khó chơi cực kỳ. chương 596, tính cách và mèo Vậy chính là kinh bình có thể nhiều lần đưa nó đánh bại, nếu như đổi thành bất luận là một tu sĩ nào, đều sẽ bị này ma sống sờ sờ tính toán hồn phi phát tán. Thực sự là đáng tiếc ca, ngươi vừa nay cái kia phiên thủ đoạn đúng là lợi hại cực kỳ Bất quá thần hồn của ta hứng chịu ma thần bộ tộc chúc phúc cùng che chở, lực lượng của ngươi mạnh hơn thì lại làm sao, vẫn là không cách nào xúc phạm tới ta căn bản. Lời nói nói, một cái thân thể liền lần thứ hai ngưng tụ thành hình, khuôn mặt ngũ quan chính là ma loạn sinh. Ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi hai lần. Nhan nhạt lời nói từ kinh bình trong miệng nói ra, đồng thời kèm theo lời nói, trong cơ thể hắn cái kia kế tục hùng hậu năng lượng cũng bắt đầu lay động, phát ra sóng biển bình thường ầm ầm ầm nổ vang vì hắn tăng thêm vô cùng uy nghiêm. Kinh Bình, ta trước đây bội phục tồn tại, chỉ có ma thần bộ tộc, thế nhưng hiện tại nhưng có thêm một cái, đó chính là ngươi. Ma loạn sinh thấy được cố uy thế này, không có một chút nào biến sắc, chỉ là lạnh lùng nói, tâm cơ của ngươi, thủ đoạn, bí mật, ngoại trừ ma thần đại nhân bên ngoài, tất cả đều là ta bình sinh gặp đệ nhất. Không người có thể cùng ngươi đánh đồng. Ngươi bội phục, làm cho ta cảm giác được sỉ nhục. Kinh Bình không chút lưu tình châm chọc đạo: Bởi vì ngươi chỉ là một tên phế vật mà thôi. Phế vật liền phế vật, ngược lại ta đã đem ngươi coi trở thành đối thủ. Ma loạn sinh đối với những này xỉ nhục không chút Phật lòng, thản nhân nói, ngươi trên người có đại la huyền bí, ta đây biết đạo, ma thần bộ tộc đại nhân cũng biết, đồng thời chúng nó tại lan chuyển cho ta sức mạnh thời điểm cũng đã phân phó, nếu như thực sự không phải là đối thủ của ngươi, liền đem ngươi bí mật này giải đi ra ngoài. Ngươi có biết ta tại sao không làm như vậy? Cũng là bởi vì ta không phục. Ta ma loạn sinh từ khi Giáng sinh tới nay, chính là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Phàm là cùng ta đối nghịch, toàn bộ đều là một cái kết quả diệt vong. Chỉ có ngươi có thể lặp đi lặp lại nhiều lần thấy ta đánh bại. Vì lẽ đó chỉ có giết ngươi, mới có thể chứng minh giá trị của ta, mới có thể chứng minh thiên phú của ta. Đón lấy ta sẽ tận ta tất cả sức mạnh, dùng ta mạnh nhất bản lĩnh, đưa ngươi đánh giết. Nếu như ngươi đánh bại ta, vậy ta liền đem ngươi tất cả tản đi ra ngoài. Cho ngươi rơi vào vô cùng phiền phức. Vì lẽ đó đánh bại ta ngươi là tử, không đánh bại ta còn là chết. Ma loạn sinh khuôn mặt và mèo, trong hai mắt tràn đầy sắc ý, lời nói sau khi rơi xuống rất, liền không hề dấu hiệu động thủ. Bùm bùm. Từng đợt tỉ mỉ tiếng nổ vang bắt đầu xuất hiện, vô cùng sức mạnh bắt đầu ở trong cơ thể hắn không ngừng mà rung động, mỗi một cái rung động đều nắm giữ đủ để hủy diệt một thế giới sức mạnh. Lập tức toàn bộ không gian cũng bắt đầu thay đổi, phản phất tất cả đều biến thành thế giới của nó, địa ma sức mạnh cùng trung kết khí tức dung hợp lại cùng nhau. Dĩ nhiên tạo thành một cái chó sói hình hung thú. Nga ô. Này hung chó sói lấy ngưng tụ thành hình, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, theo tiếng hú xuất hiện, một cô giết chóc bao táp liền trực tiếp xung kích hướng về phía kinh bình. Kinh bình vẻ mặt bất biến, thân thể ở ngoài đột nhiên bay lên một vệ kim quang, bao táp xung kích đến kim quang bên trên, lập tức sinh ra vô cùng rung động tiếng, phản phất ở một cái trong một sát na, cũng đã phát ra hơn vạn đạo tàn nhẫn công kích. Đây chính là vạn giới pháp chế sao, quả nhiên danh bất hư chuyển. Ma loạn sinh lời nói bắt đầu từ này cho sói thú bên trong phát sinh, mau chóng đem này pháp chế rút lui, cùng ta chân chính chém giết một hồi. Nếu là bằng không thì ta liền đem ngươi đại la huyền bí truyền khắp vạn giới. Cái gì gọi là đê tiện vô sỉ, tính cách vạn mẹo, ma loạn sinh chính là đại biểu. Chính là muốn giết ngươi, còn không cho ngươi vận dụng thủ đoạn đặc thủ, ngươi dám phản kháng, ta liền đem bí mật của ngươi nói cho mọi người, cho ngươi rơi vào phiền phước, ngươi không phản kháng còn không được, như vậy ta giết lên không có ý nghĩa Đạo lý trong đó rất là đơn giản, chính là cho ngươi phiêu phiêu sáng sáng thực ở dưới tay ta, làm cho ta cảm thấy là dựa vào bản lãnh thật sự đem ngươi giết, trong lòng thoải mái. Nếu là thiên ngoại ma thần biết rõ bản thân mình tốn hao cái giá cực lớn, lan truyền ra ma thần che chở cùng pháp thuật bị như thế một cái tính cách vặn vẹo biến thái lợi dụng, quả thực sẽ tức giận thổ hết. Ngươi thực sự là một cái tính cách vặn vẹo phế vật." Kinh Bình thản nhiên nói, "Bất quá ngươi nếu muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi." Trong giọng nói Kim quang bao phủ cũng đã hủy bỏ, kinh bình cùng ma loạn sinh hai cái, hoàn toàn hiện hiện ở tại tiên duyên trong không gian. ha ha ngươi cho ta đi chết đi. Ma loạn sinh biến thành chó sói thú đông nhiên bắt đầu chạy, trong đó mỗi một lần chạy trốn, đều là vượt qua vô cùng khoảng cách, tạo thành không gì sánh kịp phá hoại, thời gian nào không gian, cái gì yêu ma quỷ quái, hết thể đều bị nghiền ép thành phấn. Hung hoành khí tức bắt đầu tràn đầy cái này tiên duyên không gian, hết thể cảm nhận được này cổ hơi thở tồn tại tất cả đều tê cả ra đầu thân thể run rẩy. Ma ngoại giới thần tiên ý niệm tụ tập chỗ, nhưng cũng đã xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy vô số hư ảnh bắt đầu ngưng tụ, chỉ bất quá giờ khắc này hư ảnh, từng cái từng cái trên người đều mang theo dãy đặc sát phạt khí cùng lưu lại mùi máu tanh. Đều xử lý sạch sẽ. Một cái ý niệm trong đầu hỏi, yên tâm, hết thảy đều đã xử lý sạch sẽ, Phạm là tham dự lần này chiến đấu điệu tiên đệ tử, toàn bộ bị chúng ta xóa bỏ, không có sót lại một cái. Không sai, có chúng ta tự mình ra tay. Những đệ tử này nơi nào còn có đường sống Các ngươi làm rất tốt Cái kêu ý niệm nói Sau đó đem đầu xoay một cái Nhìn về phía lưu kinh thần Ngươi như thế nào Tin tức lan truyền đã qua không có Chuyện đã xảy ra đại khái đều chuyển tới Chỉ bất quá vừa nãy tiểu tử kêu kim quang đột nhiên đại thịnh Chúng ta không có tra xét đến cụ thể chi tiết nhỏ Hiện tại vừa ra tới Hết thể điệu tiên hóa thân chân ma hóa thân Tất cả đều biến mất rồi Hẳn là trong đó xảy ra biến cố gì Lưu kinh thần nói rằng trong giọng nói tràn đầy nghi vấn. Quản hắn biến có gì, ngược lại tiểu tử này không có chạy ra tầm mắt của chúng ta, này liền không cần phải lo lắng, có thể là thi triển cái gì mạnh mẽ thủ đoạn đi. Đúng, chỉ cần kế hoạch có thể thực hành, chúng ta liền nhất định sẽ thu được chỗ tốt lớn nhất. Lưu Kinh Thần tuy rằng còn có nghi hoặc cùng lo lắng, thế nhưng hắn cũng nghĩ không thông ngắn ngủi thời gian bên trong xảy ra cái gì, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, Ừ, vậy thì như vậy, chân ma giới đã biết rồi tin tức, nói vậy không quá đã lâu. Sẽ không tiếc cái giá phải trả đánh giết kinh bình. Khá khá, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Các ngươi mau nhìn, tên ma thần này bộ tộc tiểu tử thật giống rất cường hành. Mạnh mẽ là mạnh mẽ, thế nhưng tại kinh bình thủ đoạn bên dưới cũng là khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta không cần lo lắng, cứ việc xem kịp vui, chờ đợi thời cơ đến. Lập tức hết thẻ thần tiên ý niệm liền bắt đầu không nói thêm lời, tiên lặng nhìn chăm chú vào tiên duyên trong không gian tất cả. Giờ khác này ma loạn sinh biến thành chó sói thú đã cái hoàn toàn cuồng bạo lên, vô cùng sức mạnh ngừng tụ tại chó sói thân bên trên, cùng Kinh Bình triển khai điên cuồng va chạm. Rầm rầm dầm, Chó sói thú hoặc là cắn xé hoặc là chào đánh, mỗi một cái đều là hung hoành bên trong mang theo giả dối, không chỉ tốc độ thật nhanh, đồng thời sức mạnh mạnh mẽ, ra tay góc độ cũng vô cùng xảo quyệt, càng có vô số loạn tâm niệm đầu liên tục xuất hiện, ý đồ mê hoặc Kinh Bình tâm tỉnh, quả thực là lợi hại cực kỳ. Mà Kinh Bình vẻ mặt nhưng là trước sau bất biến, bất luận tại xảo quyệt công kích hoặc là thế tới tất cả đều có thể dễ dàng phá giải, đồng thời mỗi một cái đều là từng quyền đến thịt, 999 vạn long hổ thần lực quay vòng toàn thân, đánh ra một quyền liền để tiên duyên không gian chấn động không nứt, cái kia chó sói thú thân thể cũng là liên tiếp run dậy, mỗi chịu một quyền liền suy nhược một tia. Nay chó sói thú là ma đạo pháp lực cùng hủy diệt lực lượng dung hợp, ngưng tụ trở thành thực thể, mà cái kia ma loạn sinh trốn ở trong đó có thể nói là cực kỳ an toàn, kinh bình sức mạnh cho dù tại hung ác, cũng chỉ là xúc phạm tới chó sói thú. Nhưng đối với ma loạn sinh không tạo được nửa điểm thương tổn. Ha ha ha, kinh bình. Cảm nhận được lực lượng của ta đi. Biết rồi thủ đoạn của ta đi. Chó sói thú bên trong đột nhiên phát ra một trận điên cuồng âm thanh. Lực lượng của ta là vô cùng vô tận. mà ngươi nhưng chỉ có thể bị động chống đỡ. Ta sẽ từng điểm từng điểm đem lực lượng của ngươi tiêu tận. Sau đó từng điểm từng điểm thôn vệ thân thể của ngươi. Cho ngươi cảm nhận được ta cao thượng kính ý cùng đội phục tình. Chó sói thú tốc độ càng ngày càng nhanh Sức mạnh cũng càng ngày càng mánh, bắt đầu đối với kinh bình phát ra cuồng phong mưa rào công kích. Ngươi cái này cũng gọi là sức mạnh sao. Kinh bình âm thanh cũng bắt đầu truyền ra, chỉ bằng loại thủ đoạn này, ngươi chính là công kích ta 10 vào năm, một triệu năm. Đều không thể xúc phạm tới ta một kia. Trong giọng nói kinh bình trong tay cũng là liên tục, cùng cái kia đầu sói trong nháy mắt va chạm vô số lần, trực chấn động này cho sói thú thân thể cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. chương 597, Diệt vong chi tâm. Ngươi liền chút buồn sự ấy Còn có thủ đoạn gì nữa không có, hết thể biểu diễn ra đi, nếu như bằng không thì, ta đã có thể đem ngươi sinh sôi dây dưa đến chết. Kinh miệt thoại âm bắt đầu xuất hiện, kinh bình không có một chút nào tránh lui, song quyền nhanh chóng đảo ra, mỗi một cái cũng làm cho này chó sói thú khó có thể chịu được. Hừ, ngươi không muốn đáp ý. Cho ngươi xem tà chân chính thủ đoạn. Ma loạn sinh hét lớn một tiếng, giết chóc hành trình, chung kết tâm ý, diệt vòng chi tâm. Chó sói thú đông nhiên giít gào một tiếng. Trên người cái kia lít nha lít nhít vết rách bắt đầu trong thời gian ngắn khôi phục, vốn là dung hợp lại cùng nhau sức mạnh dĩ nhiên xảy ra va chạm, một viên đỏ chốt mà lại to lớn trái tim xuất hiện. tung tung tùng, to lớn tim đập tiếng bắt đầu xuất hiện, trong đó mỗi một lần chấn động, đều sẽ kích phát ra vô cùng tà ác khí tức, quả tim này giống như tập kết chư thiên vạn giới bên trong hết thể tà ác ngưng tụ đổ vật. Đây là diệt vong chi tâm. phạm là nhìn thấy vật ấy tồn tại, tất cả đều sẽ quả tim này chấn động thành mảnh vỡ. Trong giọng nói, trái tim này liền bắt đầu lần lượt bắt đầu nhảy lên, mỗi một cái nhảy lên tiếng, giống như liên lụy hết thể sinh linh trọng yếu nhất bộ phận, rung động một thoáng, liền vỡ tan một phần, cực kỳ ác độc. Bất quá kinh bình nhưng đối với này diệt vong chi tâm chấn động lực lượng ngoảnh mặt là ngơ, trong cơ thể hắn trái tim chính là thế giới chi tâm, ẩn chứa này toàn bộ thiên giới, làm sao sẽ sợ điểm ấy chấn động. Đừng nói là một cái diệt vong chi tâm, coi như là trăm nghìn cái cùng đi, đều không thể lay động hắn thế giới chi tâm một kia con tưởng rằng là thủ đoạn gì, nguyên lai chính là cái này cho má. Đón lấy ngươi liền cho ta xem đi, xem ta như thế nào đem trái tim này cho nắm nổ. Lời nói lạnh lùng âm thanh bắt đầu chuyển ra, kinh bình thân thể đột nhiên bắt đầu chấn động, 999 vạn hốn độn long hổ thần lực toàn bộ ngưng kết, đồng thời y theo giết hết đại trận thủ đoạn chỉnh hợp lại cùng nhau, vẫn không có ra tay, sức mạnh này sóng chấn động cũng đã đem toàn bộ tiên duyên không gian đều biến thành hải dương, vô cùng không gian bắt đầu vạn mẹo, giống như hải dương bên trong sóng lớn bắt đầu lan Toàn bộ tiên duyên trong không gian yêu ma quỷ quái giờ khắc này toàn bộ bị đẻ ép mà ra, vừa định muốn phát sinh cái gì giống giận, thế nhưng qua trong giây lát cũng đã bị chấn động trở thành một phấn, vô số sức mạnh bắt đầu bị kinh bình hấp thụ sạch sẽ, đồng thời hội tụ đến trong thân thể của hán. Trong phút chốc, này diệt vong chi tâm chấn động liền bắt đầu chịu đến kiềm chế, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ trực tiếp để trái tim chấn động tần xuất biến chậm lại. Đây chính là của ngươi sức mạnh mạn. Bang điểm ấy liền vọng tưởng đánh phá diệt vong chi tâm, quả thực chính là mơ hão. Đây là giết chóc lực lượng, ma thần lực lượng, ma đạo pháp lực, ba loại dung hợp. Có thể nói là tập kết tất cả tà ác cùng tội. Ngươi sẽ trở chết đi. Ma loạn sinh phát ra thâm độc giống to, đồng thời cái kia chó sói thú dĩ nhiên thủ hộ ở tại trái tim một bên, chống đối kinh bình sức mạnh sóng chấn động. Tử chính là ngươi. Kinh bình lạnh lùng nói rằng, ta bây giờ liền đem ngươi trái tim này cho nắm nổ, xem ngươi còn có thể hay không thể nói ra bực này phí lời. A. Diệt vong chi tâm, diệt vong tất cả. Ma loạn sinh thân thể đột nhiên bắt đầu chấn động, sức mạnh trong cơ thể bắt đầu không cần tiền rót vào đến trong trái tim này, diệt vong chi tâm nhất thời bắt đầu chấn động liên tục, cùng kinh bình sức mạnh kia song chấn động đối với đụng vào nhau, toàn bộ tiên duyên không gian đều phát ra từng đợt dường như sấm rền biển gầm nổ vang. Kinh bình nhưng là cười lạnh liên tục, sức mạnh trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, vẻn vẹn là thời gian ngắn ngủi, liền đem hết thảy sóng chấn động ngưng tụ tới phạm vi trong vòng một giảm. mạnh mẽ áp chế hướng về phía này viên diệt vong chi tâm quanh thân sinh ra một loạt nổ tung. Toàn bộ tiên duyên trong không gian yêu ma quỷ quái sớm đã bị thanh không còn một ngống, đồng thời bốn phía không gian hoàn toàn nghiền nát, thời không loạn lưu đều bị đánh thành hư vô, trở thành một mảnh khu vực chân không. Loại cấp bậc này chiến đấu cũng sớm đã vượt qua đại thừa cấp bậc, thậm chí có nhiều tia thiên tiên quyết đấu ý cảnh một. Mà cái kia ẩn nút trong bóng tối vạn giới đại thừa tu sĩ, sớm đã bị sợ hai đến tắc tắc run, nếu không phải kinh bình sớm bày ra vừa thành, một thành kim quang phòng hộ Bọn họ từng cái từng cái sớm đã bị dư âm rung động thành mảnh vỡ. Nhưng dù là như vậy, Kim Quang cũng phát ra từng đợt run rẩy đem những tu sĩ này sợ đến không nhẹ, đứng ở tại chỗ động cũng không dám động, chỉ lo lộn xộn phá hỏng Kim Quang ổn định, khiến chính mình bại lộ ở bên ngoài, bị dư âm rung động thành bụi phấn. a ma thần cân giận Hứng chịu kinh bình sức mạnh áp chế, này ma loạn sinh cũng không bao giờ có thể tiếp tục chịu đựng trực tiếp bùng nổ ra chính mình một chiêu mạnh nhất, cũng là ma thần bộ tộc truyền thụ cho hắn mạnh nhất công pháp Một cỗ thuần ngọn lửa màu trắng bắt đầu lừng hực bốc cháy lên, đồng thời lại xuất hiện trong nháy mắt, liền trải rộng toàn bộ Tiên duyên Không Gian, vô số không gian bích chướng bắt đầu bị đánh vỡ. Thời gian, không gian, các loại quy tắc, tất cả đều bị thiêu đốt, toàn bộ thiên địa đã hoàn toàn bị hỏa diễm tràn ngập. Đồng thời này cỗ thuần ngọn lửa màu trắng càng là thiêu đốt liền càng là hung mãnh, phản phất tất cả tồn tại, bất kể là hữu hình vô hình, vẫn là sinh vật vật chết, tất cả đều là ngọn lửa này nhiên liệu, chỉ cần một khi thiêu đốt mà lên. Liên Vĩnh Viễn sẽ không đình chỉ, mãi đến tận đốt sạch tất cả. Nay tuyệt diệt tất cả hỏa diễm, chính là ngươi mạnh nhất thủ đoạn. Ngươi nhưng là thực sự là tìm đúng người." Kinh Bình cười lớn một tiếng, trên người dĩ nhiên cũng bùng cháy lên một cỗ hỏa diễm. Chỉ bất quá này một cỗ hỏa diễm nhưng là xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy loại màu sắc. Bảy loại màu sắc hỏa diễm thiêu đốt, lập tức để Kinh Bình trên người xuất hiện một cô mỹ lệ hào quang, tùy ý này thuần ngọn lửa màu trắng thiêu đốt tại hung mánh, cũng chút nào không thương tổn tới hắn. Đây là thần thú Chu Tước tại lên cấp thời gian thi triển mà ra hỏa diễm, Chu Tước vốn chính là hỏa hệ thần thú, bất kể là cái gì hỏa diễm, đối với nó mà nói đều là chất dinh dưỡng, làm sao có khả năng xúc phạm tới nó. Không thể nào, đây là cái gì hỏa diễm? Lại có thể chống lại ma thần cơn giận? Ma loạn sinh điên cuồng giống to, trong giọng nói tràn đầy khó mà tin nổi, hắn vạn lần không ngờ, chính mình mạnh nhất thủ đoạn dĩ nhiên đối với kinh bình lên không tới chút nào tác dụng. Kha khà, ma thần bộ tộc cũng cứng đùa lửa. Kinh Bình cười gần hai tiếng, chỉ là thần thú chu tức khống hỏa phương pháp. Chư thiên vạn giới bên trong tối tuyệt đỉnh. Không thể nào, Chu tước tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là thần thú mà thôi, làm sao có khả năng so với trên ma thần bộ tộc. Chu tước hay là không thể nào, thế nhưng có ta hôn độn long hổ thần lực làm chống đỡ, vậy thì không có cái gì không thể nào. Kinh Bình trên người đột nhiên xuất hiện vô số hoàng kim long hổ, đồng thời cộng đồng xuất hiện ở thất sắc trong ngọn lửa, tiến hành chống đỡ sức mạnh. Giang giác giang giác. Thủy diệt chi tâm bắt đầu xuất hiện vết rách, ma loạn sinh nhất thời như bị xét đánh, cái kia chó sói thú khí tức càng trở nên hư nhược rất nhiều, từng cỗ từng cỗ cảm giác của cái chết bắt đầu bao phủ ma loạn sinh. Ta lệnh cho ngươi, mau chóng thanh hỏa diễm thu rồi. Nếu như bằng không thì ta liền đem bí mật của ngươi truyền khắp vạn giới. Giống to âm thanh bắt đầu xuất hiện, này ma loạn sinh dĩ nhiên tại thời khắc mấu chốt nói ra một câu như vậy uy hiếp. Ngươi cho rằng ngươi còn có nảy cơ hội. Phá diệt cho ta đi. Kinh bình trường đao đột nhiên xuất hiện, đồng thời trực tiếp biến hóa ra to lớn ánh đao, trực tiếp xuyên qua nải viên đại biểu giật vòng trái tim. A! Có tiếng kêu thảm thiết bắt đầu chuyển ra, bất quá kinh bình căn bản không có nửa phần lưu tình, ánh đao đột nhiên xoay một cái. Chỉ thấy giờ khắc này, khổng lồ cực kỳ trái tim lập tức bị ánh đao xoắn thành mảnh vỡ. Một cỗ tất dòng máu màu đen bắt đầu chung quanh phun. Toàn bộ tiên duyên không gian bên trong đều xuất hiện một mảnh đại dương màu đen. Cái kia cho sói thú cũng la kêu rên một tiếng. Cả người bắt đầu vỡ tan ra, trực tiếp tiêu tán vô tung. Một cái chân chùi, sắc mặt tái nhợt bóng người từ trong đó rơi xuống, trong thân thể của hắn bên trên tràn đầy màu đỏ máu tươi, từng giọt từng giọt rơi xuống tại màu đen huyết dịch hải dương ở trong, nhất thời tạo thành một bức hắc hồng tương giao quỷ dị cảnh tượng, tất cả mọi người có thể cảm nhận được này cỗ trong máu để lộ ra tà ác cùng hung lệ. Người chờ ta, nếu ta không giết được ngươi, vậy ta liền để chư thiên vạn giới cao thủ đến đây giết ngươi." Ma loạn sinh hung tàn nói rằng, Lập tức thân ảnh bắt đầu trở nên hư huyễn, dĩ nhiên lần thứ hai thi triển ma thần bộ tộc vô thượng ẩn nấp pháp thuật. Bất quá kinh bình nhưng là cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn đông nhiên lấy ra, xuyên qua vô số khoảng cách vô số không gian, phản phất từ cực kỳ nơi xa xôi bắt được cái gì, sau đó đông nhiên lôi ra. Một cái thân thể đầu bị hắn tóm lấy, khuôn mặt anh Tuấn cùng tỏa ra tà ác khí tức, chính là cái kia ma loạn sinh. Giờ khác này hắn cả người đã bắt đầu run lấy bẫy, trong ánh mắt chàn đầy vẻ khó tin điều này sao có thể Đây là ma thần bộ tộc vô thượng ẩn nấp pháp thuật, ngươi làm sao có khả năng tìm tới ta. chương 598, nguy cơ đến, chân ma ra tay. Đồng dạng thủ đoạn, vẫn vọng tưởng ở trước mặt của ta dùng hai lần. Kinh Bình cười lạnh nói, ta đã sớm nói, ngươi loại biến hóa này phương pháp đối với ta căn bản vô dụng, nếu như ta muốn nhìn đạp, cũng chưa có không nhìn thấy, nếu như ta muốn biết, cũng chưa có ta không biết. Trong giọng nói, Kinh Bình bàn tay lớn liền bỗng nhiên đem ma loạn sinh thân thể một ngã, chân đạp lên đầu của hắn. Một cố nồng đậm khuất nục tại ma loạn sinh trong lòng xuất hiện, không căm lòng, không thể tin tưởng, phẫn nộ, ba loại tâm tình kết hợp lại cùng nhau, làm cho hắn cả người đều bước lên một trận chít chít rồi rồi hòa diễm, phát ra giống to. Ta còn nói qua, nhưng ta chân đạp tại trên đầu ngươi thời điểm, ngươi sẽ phát sinh hết thảm Ma loạn sinh trong thân thể đột nhiên xuất hiện một cố lôi đỉnh, quay về thần hồn của hắn cùng nội tạng chính là một trận phích lịch, mãnh liệt thống khổ nhất thời để hắn giống to đã biến thành vang vọng đất trời hết thảm Mà Kinh Bình phản phất tại tinh tế lắng nghe cái gì, ma loạn sinh phát sinh mỗi một âm thanh gào thét, cũng làm cho hắn làm ra một bộ hưởng thụ vẻ mặt. Cái gì gọi là tàn nhẫn, đây mới gọi là tàn nhẫn. Lắng nghe một lúc, Kinh Bình thỏa mãn gật gù, hỗn độn thế giới, hấp thụ tất cả. Mãnh Liệt sức hút nhất thời hiện lên, này ma loạn sinh thân thể nhất thời bắt đầu cực tốc suy yếu, nhiều tia thần hồn lực lượng bị bức bách mà ra, mặt trên có chứa Mãnh Liệt mở nhạt ánh sáng, tựa hồ là tại chống đỡ Kinh Bình cướp đoạt. Hừ. Kinh Bình nhất thời hư lạnh một tiếng, trong thân thể sức hút lần thứ hai gia tăng, hào quang này cũng bắt đầu vỡ vụn, sau đó bị hấp thụ sạch sẽ. Ma loạn sinh tiêu thảm thiết im mà đi, một cái đường đường địa ma, nắm giữ ma thần bộ tộc pháp thuật cùng chúc phúc tồn tại, triệt để diệt vong. Đến tận đây, chân ma giới hóa thân tồn tại, chân tiên giới hóa thân tồn tại, tiên duyên trong không gian vô số âm tà lên lút, còn có chư thiên vạn giới bên trong một ít ra tay với hắn đại thừa tu sĩ, cùng với ác độc cực kỳ có thể nói là ma thần bộ tộc cuối cùng dư nghiệt ma loạn sinh, toàn bộ bị hắn giết cái không còn một ngống, cướp đoạt thành lực lượng của chính mình. Cố lực lượng này, thật sự là quá khổng lồ, cực lớn đến coi như là một thế giới cũng có thể tấn thăng đến tiên giới trình độ. Nếu là phổ thông tu sĩ, sợ là sớm đã bị một nguồn sức mạnh cho xung kích bạo thể mà chết, thế nhưng đối với kinh bình mà nói, tất cả những thứ này vừa được. Hắn hôn độn thế giới, hắn thân thể, dòng máu của hắn, căn cốt, phụ tạng Tất cả đều tràn đầy này dày đặc cực kỳ năng lượng, từng gỗ từng gỗ đột phá cảm ứng bắt đầu xuất hiện ở trong đầu của Hán. Nhân tiên cảnh giới, cho ta đột phá đi. Giống to một tiếng bắt đầu từ kinh bình trong miệng truyền ra, trong nháy mắt toàn bộ tiên duyên không gian đều vỡ tan một cái lối thùng to, thiên đạo ý niệm không thể ngăn trở, phi thăng kiếp số bắt đầu hàng lâm. Lôi đình, hỏa diễm, thẩm phán, phán quyết. Bốn loại sức mạnh đồng thời kéo tới, đồng thời lôi Đỉnh dĩ nhiên tạo thành vô số lôi đình chiến tướng Mỗi một cái đều là vô tình công thức, cường lôi sóng chấn động từ trong đó truyền ra, rung động tất cả. Mà ngọn lửa kia là ngọn lửa màu tím, đại diện cho nghiệp quả, thẩm phán nhưng là phán đoán không có trở thành tiên nhân trước đó chính là không phải ưu khuyết điểm, phán quyết chính là chân chính trừng phạt cường độ. Kiếp nạn cùng nhau xuất hiện, mà kinh bình nhưng là không sợ chút nào, chỉ thấy hắn đông dưng tại trong hư không ngồi xếp bằng xuống, chết để mở rộng hơi thở của mình, hấp dẫn kiếp nạn. Cùng lúc đó, ngoại giới thần tiên ý niệm nơi tụ tập Nhất thời xuất hiện quát to một tiếng, chư vị, tiểu tử này sắp tấn thăng đến nhân tiên cảnh giới. Đây cũng là thượng giai cơ hội. Liền xem ma giới ra tay không ra tay, chỉ cần bọn họ chịu ra tay, kế hoạch của chúng ta cũng đã thành công hơn một nửa Yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ ra tay, tuyệt đối không buông tha một cơ hội này. Ta có thể bảo đảm, ma giới tất nhiên sẽ xuất thủ. Cái kêu lưu kinh thần lập tức nói rằng, tính cách của bọn họ chính là cướp đoạt cùng giữ lấy, đồng thời lại có tiếp lời cùng thời cơ. Không ra tay quả thực chính là kỳ văn. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, một tiếng vang thật lớn bắt đầu truyền ra, chỉ thấy một cái đường hầm to lớn đột nhiên xuất hiện, đồng thời trong nháy mắt liền xuyên qua vô số không gian, trực tiếp kéo dài tới tiên duyên trong không gian đi. Này trong thông đạo che kín vô số ma khí, một cố mạnh mẽ tốc đoạt năng lượng bắt đầu ở trong đó liên tục chuẩn bị, nguồn sức mạnh này mạnh mẽ, đủ để xóa bỏ thiên tiên bình thường tồn tại. Haha, ha, chân ma giới ra tay rồi. Chúng ta kế hoạch thành công hơn một nửa. Nguồn sức mạnh này có thể hay không quá cường hoành rồi. Tiểu tử này nếu là gánh không được làm sao bây giờ? Yên tâm, hắn có mang to lớn như vậy bí mật, làm ra vô số có thể nói kỳ tích sự tình, làm sao sẽ không có có chút tài năng. Tất nhiên có thể chống lại. Đúng, hơn nữa này ma giới trong thông đạo dáng lâm sức mạnh cũng bất quá là thiên tiên cấp bậc. Tiểu tử này tại đại thừa sơ cảnh liền đánh giết quá thiên tiên, húng chi hiện tại đã đột phá đại thừa đỉnh cao, đang suy nghĩ nhân tiên cảnh giới chuyển hóa. Không cần lo lắng quá mạnh mẽ hoặc là quá yếu, bởi vì dù như thế nào, vượt qua phi thăng chi kiếp người tiên, đều sẽ có một cái suy yếu kỳ cùng chuyển hóa kỳ. Hắn nhất định phải đi tới phi thăng đường hầm, mới có thể thu được chân tiên giới khí tức tiến hành triệt để cải tạo, mà khi đó liền là cơ hội của chúng ta, không chỉ có thể một lần giết chết chân ma giới mấy vị cứng giả, càng là có thể thu được tiểu tử này bí mật. Chúng ta lập tức liền có thể thành công. Các loại thâm độc tiếng cười lớn bắt đầu ở bên trong không gian này truyền ra. Vô số thần tiên ý niệm đều điên cuồng. Tiên duyên trong không gian, ngồi xếp bằng ở hư không chỗ kinh bình tuy rằng đóng chặt hai mắt, thế nhưng khỏe miệng vẫn như cũ lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ thấy toàn bộ tiên duyên không gian đều xuất hiện một cái to lớn cực kỳ đường hầm, từng cỗ từng cỗ hơi thở mạnh mẽ bắt đầu rung động mà ra, liền ngay cả thiên kiếp này đều phảng phất bị suy yếu đi rất nhiều. Không bố chấn động bắt đầu xuất hiện ở toàn bộ tiên duyên không gian, mà cái kia bị kìm quang bảo vệ chư thiên vạn giới đại thừa tu sĩ, lúc này đã hoàn toàn sợ ngây người. Đây là chân ma giới khí tức. Cái gì? Chân ma giới dĩ nhiên vào thời khắc này nhúng tay rồi. Thực sự là thâm độc A, thâm độc A. Kinh Bình chính đang lên cấp nhân tiên cảnh giới, tiếp thu thiên kiếp thử thách, nhưng là bây giờ chân ma giới đột nhiên xuất hiện, e sợ lần này hắn nhất định phải chết. Hắn vừa chết, chúng ta đều đến theo chết. Chớ quên, chúng ta kim quang này phòng hộ đều là hắn bày xuống. Chân ma giới hung tàn cực kỳ, chân tiên giới cũng không ra chống đối mạng. Nay quần chó ma chân tiên. Bọn họ mới là không sẽ quản sự chết sống của chúng ta. Đáng ghét ta. Hiện tại liền xem kinh bình, nếu là hắn có thể chống đỡ, vậy chúng ta còn có đường sống, nếu là không được, vậy chúng ta nhất định phải chết. Nếu kinh bình là chúng ta duy nhất sinh cơ, vậy chúng ta chỉ có thể tận lực. Chư vị, chúng ta đem trong cơ thể pháp lực đều chuyển vận quá khứ đi, giúp hắn một tay. Chúng ta sức mạnh có ích lợi gì, so với chân ma giới bên trong sức mạnh, quả thực chính là như mối bỏ biển a Vậy cũng phải rút rút có thể giúp một kia liền một kia. Ngược lại dù sao cũng hơn chúng ta ở chỗ này làm nhìn cường. Không sai, như vậy cho dù chúng ta đã chết cũng coi như là không có chết vô ích, đều là chống lại hai lần. Vô số lời nói bắt đầu truyền ra, những này đại thừa tu sĩ, dĩ nhiên trước tiên thấy rõ thế cuộc, phải giúp giúp kinh bình. Bọn họ sinh cơ ngay kinh bình trên người, nếu là bằng không thì, vẹn vẹn là nguồn sức mạnh này dư âm, cũng đủ để, để bọn hắn hồn phi phách tán vô số về, làm sao dám không giúp. Trong nháy mắt vô cùng đại thừa sức mạnh bắt đầu không ngừng mà cách không rót vào đến kinh bình trong thân thể, không có nửa điểm ác ý, thuần tuy đó là có thể lượng. Ừm, những tu sĩ này đến là xem thanh hình thức, chẳng những không có nghĩ chạy trốn, trái lại muốn giúp ta. Cảm nhận được sức mạnh rót vào, kinh bình lập tức sẽ hiểu tất cả, được, vốn là các ngươi không có ra tay với ta, ta liền dự định cho các ngươi một bộ phận chỗ tốt, hiện tại có thể tại bước ngoặt nguy hiểm giúp ta một tay, cái kia càng là phải cho các ngươi chỗ tốt cực kỳ lớn. Qua trong giây lát, Kinh Bình liền đã hạ quyết tâm, dự định cho này quần tu sĩ càng nhiều chỗ tốt. Phải biết có thể tại nguy hiểm bước ngoặc trợ giúp người khác người đã rất ít, dù cho bọn họ là bị bách, này vẫn như cũ rất chân quý. Nếu là đổi thành tâm tư ác độc hạ người, nói không chắc sẽ thừa dịp này cố nguy cơ thời gian, lẹn vào đến Kinh Bình bên người, đánh lén chém giết, sau đó sẽ hướng về chân ma giới tranh công tình thường. Bất quá bọn hắn không có làm như vậy, đây chính là đáng quý. Vô cùng lôi đỉnh chiến tướng bắt đầu bài binh bài trận. Từng cái từng cái phương trận bắt đầu ngưng tụ mà thành, đây là lôi đỉnh chính mình ngưng tụ, trong đó mỗi một đạo lôi đỉnh, đều nắm giữ có thể xóa bỏ đại thừa vi năng, hơn nữa bây giờ lại vẫn sắp xếp trở thành đại trận hình dạng, lần này, ngay lập tức sẽ có thể xóa bỏ tất cả. chương 599, Thẩm phán Điện Phủ, Đại La Hậu Duệ, Phi Thăng Chi Kiếp, chính là chư thiên vạn giới hết thể tu sĩ to lớn nhất một cái khe. Đã qua, chính là đồng thọ cùng trời đất, nắm giữ gần như ta vô hạn tuổi thọ, không qua được đó chính là hồn phi phế tán, vô số nam tu vi bị trở thành không tưởng. Ngọn lửa màu tím đang không ngừng mà thiêu đốt, ngọn lửa này chính là nghiệp quả chi hỏa, kinh bình từ khi tu luyện tới nay giết chết hết thể tồn tại, hết thể sinh mệnh, giờ khác này tất cả đều bắt đầu ở trong ngọn lửa xuất hiện, đồng thời điên cuồng thiêu đốt thân thể của hắn. Ngọn lửa này vẹn vẹn là cửa thứ nhất mà thôi, nhưng chính là cửa ải này, rất rất nhiều tu sĩ liền không chịu đựng được, bởi vì phàm là tấn thăng đến đại thừa đỉnh cao tu sĩ, người nào không có từng giết người Người nào không có trải qua gian nan hiểm trở, mà ngọn lửa này chính là trừng phạt, đại biểu giết chết người trừng phạt. cường độ, tự nhiên chính là căn cứ giết người giết bao nhiêu mà phong thích. Rất rất nhiều tu sĩ tại cửa thứ nhất này thời điểm, khiến cho hỏa diễm vẹn vẹn là như vậy mấy đóa bất quá cho dù là một đóa cũng có thể để đại thừa tu sĩ thần hồn câu diệt, huống chi hiện tại kinh bình trên người thiêu đốt không phải dùng đoá đến tính toán, mà là một cái biển lửa. Toàn bộ tiên duyên trong không gian, tất cả đều tràn đầy ngọn lửa màu tím Đừng xem kinh bình thời gian tu luyện không dài, nhưng chính là trong một thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn giết chết người, cũng đã vượt qua vô số đại thừa tu sĩ, coi như là chân tiên giới thiên tiên cũng là không cách nào so với. Trong ngọn lửa xuất hiện vô số mặt, mỗi một khuôn mặt đều là tràn đầy hoán độc cùng quen thuộc, bọn họ điên cùng cổ vũ, máng, thiếu đốt, liền dường như vạn quỷ phệ thân, đáng sợ cực kỳ. Các người sống sót thời điểm đều không làm gì được ta, huống chi là hiện tại. Kinh bình vẻ mặt bình tĩnh vô cùng. Trở về thiên đạo tàn dư ý chí, chung quy chỉ là tàn dư, coi như là toàn bộ ý chí mà đến, cũng cuối cùng rồi sẽ sẽ bị ta đánh tan, thôn phệ. Một cú khổng lồ sức hút bắt đầu từ trên thân thể của hắn truyền ra, này đầy trời nghiệp quả chi hỏa liền phán phất hứng chịu cái gì hấp dẫn giống như vậy, cấp tốc rung nạp đến trong cơ thể hắn. Không hề có một tiếng động gào thét bắt đầu ở những này trên khuôn mặt xuất hiện, thế nhưng liền dường như kinh bình nói tới giống như vậy, khuôn mặt bắt đầu nát tan, hỏa diễm bị kinh bình hấp thu sạch sẽ trở thành lực lượng của hắn. Cứ như vậy phá diệt nghiệp quả chi hỏa. Đây quả thực là trước này chưa từng có. Năm đó ta quá cửa ải này thời điểm, cũng là phế bỏ sức của chín châu hai hổ mới miễn cưỡng vượt qua. a Đồng thời vẫn không chỉ như vậy, cửa ải này chẳng những không có cho hắn tạo thành chút nào quái nhiễu, trái lại bị hắn hấp thu sạch sẽ, trở thành năng lượng của hắn. Ta là lần đầu nhìn thấy có thể hấp thu nghiệp quả chi hỏa quái vật. Người này nhất định phải giết, bí mật nhất định phải quy chúng ta. Không sai. Chân ma giới hiện tại chỉ là đánh ra đường hầm, khả năng cũng đang đợi hắn đối mặt một lần cuối cùng lôi đình thẩm phán lúc đồng loạt ra tay, như vậy nhất định sẽ thu được kỳ hiệu. Vậy tiểu tử này có thể hay không kháng trụ? Vạn nhất bị giết làm sao bây giờ? Giết càng tốt hơn, cái kia càng bớt đi phiền phức của chúng ta, đến thời điểm trực tiếp phối hợp thiên đạo, ngược lại tiêu diệt giết ma đầu. Thì ra là như vậy. Vô số tiếng bàn luận bắt đầu ở ngoại giới trong không gian xuất hiện. Vô số thần tiên ý niệm tại nhìn thấy kinh bình dễ dàng phá tan rồi nghiệp quả chi hỏa thời điểm, đều phát ra khiếp sợ cùng càng khái. Bất quá bất luận bọn họ làm sao nghị luận, làm sao lập kế hoạch, thắng lợi cuối cùng nhất định không phải là bọn hắn, bởi vì chân ma giới chư vị, cũng không phải là cái gì kẻ ngu si. Người này đơn giản như vậy liền bài trừ nghiệp quả chi hỏa thiêu đốt, đồng thời hút vào trong cơ thể, quả nhiên là người mang đại bí mật người A. Đây là tin tức tốt, nhưng cũng là có chút phiền phức, này tiểu tử loài người lợi hại như vậy Vậy chúng ta tiêu hao sức mạnh như thế mở ra đường hầm, ngưng tụ thiên ma một đòn sức mạnh, có thể hay không cũng bị hắn hấp thụ, đến cuối cùng thất bại trong găng tớc. Hừ, thành công cố nhiên được, không thành công vậy thì đang phi thăng trong thông đạo tiến hành chặn giết. Ngược lại dù như thế nào, tiểu tử này đều là chúng ta. Then chốt là tin tức kia là chân tiên giới chuyển, trong đó có thể hay không hàm chứa âm như gì. Đơn giản chính là mượn đao giết người thôi, bọn họ làm cho chúng ta động thủ. Chính là nghĩ đến thời điểm muốn mượn thiên đạo sức mạnh đem chúng ta trấn áp đánh giết, khà khà, này quần chân tiên giới kẻ ngu si thực sự là tự cho là thông minh, ai giết ai còn chưa chắc chắn rồi. Chúng ta ra tay đã là trái với thiên đạo quy tắc, nhưng là bọn họ đem tin tức chuyện đưa cho chúng ta giống nhau là trái với thiên đạo quy tắc, đến thời điểm thiên đạo trừng phạt sẽ cộng đồng hạ xuống, chúng ta ma đạo đối với thiên đạo có nhất định đối phó thủ đoạn, nhưng là này quần tiên đạo tu sĩ có nhưng chỉ là kinh nghệ, đến thời điểm thiên đạo trừng phạt giáng lâm. Bọn họ nhất định sẽ sợ vỡ mật nước, khi đó chúng ta cơ hội ngay lập tức sẽ tới. Ha ha, nói không chắc vẫn có thể nhân cơ hội này nhất cử lưỡng tiện, chẳng những phải bí mật, vẫn giết chân tiên giới chân tiên, đến thời điểm chúng ta cho dù không được chia bí mật, cũng có thể lĩnh đến không ít khen thưởng. Khà khà, quả nhiên là diệu kế. Nghị luận tiếng tại chân ma giới bên trong chuyên gia, nếu là chân tiên giới chư vị biết rồi những này chân ma đàm luận, nhất định sẽ tức đến nổ phổi. Thiên hạ quả đen bình thường hắc, người nào không biết ai. Mà cùng lúc đó, tiên duyên trong không gian thiên kiếp, cũng phát sinh ra biến hóa. Nghiệp quả chi hỏa bị kinh bình hấp thu sau, toàn bộ không gian lập tức khôi phục kiến tĩnh, thế nhưng ai cũng biết, đây chỉ là báo tắp đến trước kiến tĩnh. Hỏa diễm mặt sau, chính là thẩm phán. Một cái thật cao điện phủ xuất hiện, chung quanh tuy rằng đều là chỗ ngồi, nhưng cũng không có một người hình tồn tại, có chỉ là nghiêm nghị cùng chầm mặc. Cả tòa điện phủ, hoàn toàn là do hư ảnh cấu tạo mà thành, bất quá tuy rằng cũng không chân thực nhưng cũng vẫn như cũ tản ra từng cỗ từng cỗ uy nghiêm, đồng thời này cỗ uy nghiêm trực tiếp thẩm thấu tiến vào thần hồn, tiến hành thuần túy nhất tra hỏi. Kinh Bình từ khi sinh ra đến bây giờ, đã phát sinh tất cả, trải qua tất cả, toàn bộ bắt đầu tránh qua đầu góc của hắn, cùng lúc đó, này cỗ tra hỏi âm thanh chợt bắt đầu rót vào đến này đã phát sinh tất cả ở trong, tiến hành sửa chữa. Mà Kinh Bình bản thân, thật giống đột nhiên trở lại vô số năm trước bên trên vách núi kia, đối mặt với hắn giết chết người thứ nhất, cũng là hắn đệ một lão sư Trương Hoành, Kinh Bình, ngươi tên nghịch đồ này. Ngươi nhiên dám thí sư mạng. Trương Hoành giống lớn đạo, đồng thời trên người dĩ nhiên ra chỉ một cỗ thẩm phán sức mạnh, này hét một tiếng âm thanh chuyển đến, ngay lập tức sẽ là rung động tâm thần. Thẩm phán ý niệm thật giống đang nói, ngươi không nên giết chết sư phụ của ngươi. Kinh Bình trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là đột nhiên hai tay vừa rơi xuống, song đao cảm giác lần thứ hai hiện lên mà ra, Trương Hoành trực tiếp bị chặt trở thành thịt vụ. Thẩm phán ý niệm bắt đầu nổi giận Nó là đại diện cho thẩm phán, cũng đại diện cho phi thăng chi kiếp ở trong trọng yếu nhất một câu. Chỉ cần ngươi dựa theo thẩm phán ý niệm đi làm, vậy thì chứng minh ngươi đã thần phục cùng thẩm phán ý niệm dưới, sau đó cửa ải này đều sẽ rất nhanh tắn đi, mà sau phán quyết sẽ trở nên ung dung một ít, lôi đỉnh cũng sẽ tùy theo yếu bất không ít. Bất quả đáng tiếc chính là, kinh bình chẳng những không có thần phục, mà là nửa phần do dự đều không có, trực tiếp dùng đao bể nát này cô hình ảnh. Ta làm thế nào sự, không cần ngươi dạy Càng không dùng tới người đến thẩm phán nhan nhạt lời nói âm thanh từ kinh bình trong miệng tốt ra Lời nói tuy đạm, nhưng là không thể nghi ngờ Nắm giữ mánh liệt tự mình ý niệm Lớn mật Một tiếng kinh sợ vũ trụ gầm lên bắt đầu xuất hiện Toàn bộ thẩm phán điện phủ đột nhiên trở nên càng cao to hơn Đồng thời ngưng tụ trở thành thực chất Ma ngoại giới tồn tại thấy cảnh này đều đều sợ ngây người Chuyện này Đây là thẩm phán điện phủ giáng lâm Lẽ nào cái kia trong vũ trụ cái kia nắm giữ đại đạo một phần sức mạnh Nám Dữ thẩm phán quyền lợi Đại La Hậu Duệ xuất hiện mạng. Nghe đồn thẩm phán điện phủ chính là một vị trí cao vô thượng Đại La sáng tạo, vị này Đại La tự hào Lôi Thánh, là khai thiên tích điệu tới nay nhóm đầu tiên sinh linh, mà hậu duệ của hắn tự xưng Lôi Thần bộ tộc, vẫn nắm giữ thẩm phán cùng Lôi đỉnh sức mạnh. Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì, lại có thể đưa tới Lôi Thần bộ tộc Giáng Lâm. Phải biết bọn họ tuy rằng không phải Đại La, nhưng cũng có siêu việt kim tiên sức mạnh. Cư ngụ ở vũ trụ thần bí nhất thời không bên trong. Song song tiểu tử này chết chắc. Không ai có thể tại Lôi Thần bộ tộc thẩm phán bên dưới tiếp tục sống sót. Tiểu tử này bí mật chỉ sợ cũng phải bị đánh nát, chúng ta kế hoạch tất cả đều phá diệt rồi. Chân ma giới cùng chân tiên giới đã hoàn toàn đúng kinh bình không ôm có hy vọng, nhận định kinh bình tất nhiên sẽ hồn phi phách tán, liền ngay cả một điểm cặn đều sẽ không xuất hiện. Đây cũng là Lôi Thần bộ tộc, Đại La hậu duệ, nắm giữ thiên đạo thẩm phán quyền lợi, càng nắm giữ siêu việt kim tiên sức mạnh, coi như là chân tiên chân ma giới đại năng cũng không dám trêu chọc. Chương 600: Đập phá điện phủ, nuốt Lôi đỉnh. Chẳng những là không dám trêu chọc, đồng thời nhìn thấy sau còn muốn hành lễ, biểu thị cung kính. Bằng không ngay lập tức sẽ nên đón Lôi thần bộ tộc lửa giận. Lôi thần bộ tộc chính là tượng trưng cho chân tiên giới cùng chân ma giới chân chính cao cấp tồn tại cùng quyền lợi. Tiếng hét phẫn nộ đột nhiên xuất hiện, thẩm phán điện phủ ngưng tụ trở thành thức chất, mà kinh bình trước mặt, cái kia vốn là chống chân không cũng chõ ngồi, đột nhiên xuất hiện một cái nhàn nhạt hư ảnh. Cái này hư ảnh không có lộ ra ngũ quan diện mạo. Nhưng vẻn vẹn là bằng vào trên người hắn tản mát ra khí tức, cũng đủ để khiến tất cả thần phục. Khí tức như thế, không phải hết sức làm ra vẻ liền giả vờ, mà là vốn là tồn tại, từ lúc sinh ra đã mang theo. Đây cũng không phải là cấp độ chiến lệnh, mà là sinh mệnh bản chất không giống, giống như một người là đại tượng, mà một người là con kiến chiến lệnh. Dây đặc cảm giác nột ngạt bắt đầu xuất hiện ở thẩm phán trong điện phủ, nếu như đổi thành sự hiện hữu của hắn, cho dù là chân tiên hoặc là chân ma, đều sẽ sợ đầu sợ đuôi, tâm hồn đều kinh. Nếu là ở nhỏ yếu điểm, nói không chắc cũng đã nằm sấp trên mặt đất run dậy. Nhưng là kinh bình vẫn không nhúc ních, mà chẳng những là vẫn không nhúc ních, liền ngay cả trên người hắn quần áo đều không có bị kinh động một kia, bình tĩnh dường như vũ trụ. Ngươi, trái với thẩm phán ý chí, chọc giận tới thiên đạo, càng chọc giận tới chúng ta lôi thần bộ tộc. Đông dưng, cái này thân ảnh lan truyền xuất ra một cô âm thanh, không có bất kỳ tồn tại, có thể trái với thẩm phán ý chí, vì lẽ đó, ngươi đem tiếp thu nghiêm trọng nhất phán quy Thanh âm này thật giống không giống nhân sinh, chỉ là một cỗ thuần túy ý niệm mà thôi, nhưng dù là như vậy, như trước tạo thành ma thần điện phủ chấn động, đồng thời trực tiếp háp mạch đến kinh bình trên người. Lôi thần bộ tộc. Kinh bình lông mi hơi động, nhưng lập tức chính là cười lạnh một tiếng, cái gì chó má lôi thần bộ tộc, các ngươi cũng xứng đàm luận thiên đạo. Muốn động thủ liền cứ đến, nói nhảm gì đó. Cái gì? Này hư ảnh dĩ nhiên hô khẽ một tiếng, thật giống chưa từng có nghe qua loại lời nói này, trái lại sợ ngây người. Thế nhưng lập tức Này hư ảnh trên người liền bắt đầu lượn lờ một đống bùm bùm chấp giật này sấm xét phản phất ẩn chứa nhất là bản nguyên thiên đạo ý chí mãnh liệt uy áp hầu như có thể nghiền nát tất cả chưa từng có bất kỳ tồn tại dám sỉ nhục ta lôi thần bộ tộc người đều sẽ chịu đến ta lôi thần bộ tộc chân chính trừng phạt hiện tại ta tuyên bố lôi thần thẩm phán vạn quân lôi kiếp thân ảnh ấy tức giận rồi theo lời nói của hắn rơi xuống đất ngoại giới lôi đỉnh đại quân lập tức bắt đầu hét lớn một tiếng vốn là đủ để xóa bỏ đại thừa tu sĩ lôi kiếp hiện tại trực tiếp tăng cao đến một cái cực kỳ trình độ đáng sợ. Sức mạnh biến hóa, nhất thời khiến ngoại giới hết thể tồn tại nhận biết, này mạnh mẽ lôi đình đại quân, đã để chân tiên cùng chân ma trong lòng sợ hãi. Bọn họ những tồn tại này, mặc dù là thần tiên hoặc là thần ma cảnh giới, nắm giữ một vùng thế giới, nắm giữ có thể đảo loạn thời không sức mạnh, nhưng lúc này thấy đến lôi đình biến hóa nhất thời rõ ràng, cho dù đổi thành chính mình, cũng không thể đỡ được này lên tới hàng ngàn Hàng vạn lôi Đỉnh đại quân, tuyệt đối sẽ bị nghiền ép trí tử. Đây chính là lôi thần bộ tộc sức mạnh, nhẹ nhàng một lời ngữ, ngay lập tức sẽ có thể tạo thành thiên đạo biến hóa, khiến trừng phạt gấp bội. Đây chính là của ngươi thủ đoạn. Kinh Bình không quan tâm chút nào nói rằng, ngươi đã ra tay, vậy ta cũng không khách khí, hiện tại ta liền này cái gì chó má điện phụ đập phá. Soạn! Trường đao hiện ra, hào quang kinh thiên. Hầu như chính là tại trong giọng nói trước mắt, Kinh Bình cũng đã vung ra thế giới của mình chi đao. Đối với điện phủ này chém giết mà đi. Chỉ thấy điện phủ đột nhiên xuất hiện một đạo dây nhỏ, sau đó bắt đầu từ đó nứt ra, chia ra làm hai. liền ngay cả cái kia hư ảnh, đều bị một đao kia cho hóa thành hai nửa. Lớn mật. Lại dám đối với thẩm phán điện phủ làm ra phá hoại, đây là trái với thiên đạo cử động. Ta lấy lôi thần bộ tộc danh nghĩa, dáng lâm hạ trừng phạt. Biến thành hai nửa hư ảnh nhất thời phát ra giống to, mánh liệt âm thanh truyền khắp vũ trụ. Vô số tồn tại nghe được lời ấy đều phảng phất cảm giác được một ngọn núi lửa bạo phát, hai chân liên tục run rẩy, thậm chí có vẫn không nhịn được quỳ xuống. "Têu to cái gì, cút cho ta." Kinh Bình cười gần một tiếng, trường đao trong tay rung động ra vô số hào quang, mảnh liệt sắc bén tâm ý trực tiếp đem điện phủ này cho xem trở thành vô số mảnh vỡ, liên quan hư ảnh đều rơi vào cái chém thành muôn mảnh kết cục. Mà ngoại giới lôi đình đại quân thanh thế hạo đại vô cùng, nhưng đáng tiếc Kinh Bình căn bản không cho nó cơ hội để phát huy. Hỗn độn thế giới bỗng nhiên mở ra, chúng tồn tại giống như nhìn thấy một tâm có thể thôn phệ tất cả miệng, manh liệt đem này lên tới hàng ngàn, hàng vạn lôi đỉnh đại quân cho thôn không còn một ngống. Nguồn sức mạnh này một nuốt vào trong cơ thể, lập tức để kinh bình thân thể xuất hiện liên tục chấn động, này hơn vạn lôi đỉnh đại quân thật sự là quá mạnh mẽ, hắn nội tạng cùng căn cốt cũng bắt đầu liên tục lay động, phản phất hứng chịu ngàn vạn lần công kích. Bất quá chấn động cũng chỉ là nháy mắt, hôn độn thế giới bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo thần thánh kim quang, chỉ là hơi một chiếu, ngay lập tức sẽ để này Lôi đỉnh chiến tướng dồn dập phá diệt, biến thành nhất là bản Nguyên Lôi đỉnh. Sau đó hốn độn thế giới lại là một mài, này đủ để đánh giết bất luận nhân vật nào Lôi đỉnh lập tức biến thành quần quần thuần dương khí, tiến vào đến hắn kim quang bên trong, làm cho cái kia đại la khí tức trở nên càng lớn mạnh một chút. Một cú mạnh mẽ cực kỳ song chấn động bắt đầu ở trong cơ thể hắn truyền ra, cảnh giới của hắn bắt đầu cấp tốc đột phá. Nhân tiên sơ cảnh đột phá, nhân tiên bên trong cảnh giới đột phá, nhân tiên đỉnh cao cũng đột phá. Mà cái kia quần cuộn thuần dương khí tựa hồ không có bao nhiêu tiêu hao bắt đầu mang theo vô biên uy thế, vọt thẳng đánh về phía cái kia điệu tiên bình cảnh. Hết thể tồn tại đều sợ ngây người, bọn họ vẫn căn bản không phản ứng lại là xảy ra chuyện gì, kinh bình cũng đã liên tiếp đột phá nhân tiên tăm cảnh, hướng về điệu tiên đi tới. Chứ thiên vạn giới cũng bắt đầu chấn động, phản phất cảm nhận được cái gì nhân vật vĩ đại giống như vậy, mà vậy coi như kế vô số tồn tại tất cả đều bắt đầu giống to. Tại sao lại như vậy? Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì, làm sao đã đột phá nhân tiên tam cảnh, đây cũng là liền thời gian trong chớp mắt cũng chưa tới. Cái kia thẩm phán điện phủ lại bị hắn nghiền nát, đây là làm sao nghiền nát? Lôi thần bộ tộc dĩ nhiên thất bại sao? Cái này không thể nào. Lôi thần bộ tộc là Đại La Hậu Duệ, làm sao sẽ đơn giản như vậy liền thất bại? Hắn thậm chí ngay cả cái kia vô số lôi đình chiến tướng đều cắn ướt. Đây chính là ngay cả chúng ta đều cảm giác được hẳn phải chết năng lượng A. Đây rốt cuộc xảy ra cái gì? Kinh hô tiếng không ngừng mà từ chân tiên chân ma trong miệng phát sinh, vô số tồn tại liền con người đều cho trận lối ra, pháp lực cũng bắt đầu nhớ loạn. Điều này cũng không trách bọn hắn khiếp sợ, từ xưa tới nay liền nắm giữ vô thượng uy nghiêm lôi thần bộ tộc, dĩ nhiên đơn giản như vậy đã bị phá diệt, đổi thành ai cũng chịu không được. Mà kinh bình sở dĩ có thể làm ra như thế chấn động lòng người sự tình, cũng là bởi vì hắn người mang đại la bất diệt chân ý, có thể chấn áp đại la trở xuống vô số năng lượng, đặc biệt là lôi đỉnh, đây là hắn thích nhất đồ vật Trong đó ẩn chứa thuần dương khí có thể làm cho hắn Đại La bất diệt thánh quang trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà này cái gọi là Lôi đỉnh trừng phạt, kỳ thực cũng bất quá là ẩn chứa thiên đạo bên trong sức mạnh hủy diệt cùng Lôi thần bộ tộc tự mình ý chí, nếu là xóa hai thứ này, này Lôi đỉnh cũng chỉ là một cỗ thuần túy sức mạnh mà thôi. Trung hợp, kinh bình đại La chân ý liền có thể đem Lôi thần bộ tộc tự mình ý chí nghiên ép thành phấn, đồng thời thiên đạo sức mạnh hủy diệt cũng sẽ bị đại La chân ý dung hợp, vậy thì có thể bị hắn hấp thu. Đại La dưới Đều là run dế, có đại la chân ý, thì bằng với có có thể trấn áp tất cả tuyệt thế lợi khí. Lại nói kinh bình cảm ngộ đã sớm đạt đến đại la bên trên, thấy do vũ trụ vận chuyển, làm sao sẽ ngại này lôi đỉnh. Không tốt, tiểu tử này đã liền phá nhân tiên tăm cảnh, đồng thời liền cơ bản nhất suy yếu kỳ cũng không có. Hơn nữa hắn bây giờ chính nỗ lực đột phá điệu tiên. Người khác tiên liền nắm giữ sức mạnh như thế, đến điệu tiên vậy còn không ngã thiên đi, nhất định phải ngăn cản hắn. Làm sao ngăn cản, hắn đại thế đã thành. Chúng ta lại là chân tiên, căn bản không cách nào ra tay, bằng không thiên đạo ngay lập tức sẽ hạ xuống trừng phạt. Chỉ có thể dựa vào chân ma giới, chỉ sợ bọn họ không dám ở ra tay. Vô số thần tiên chính đang không ngừng mà trò chuyện, mà chân ma giới cũng tại chặt chẽ thương nghị. Làm sao bây giờ, chúng ta ra tay không ra tay? Tiểu tử này quá lợi hại, nhất định phải đem việc này đăng báo, huống hồ cho dù chúng ta ra tay cũng không nhất định có thể bắt, đồng thời còn có thể cùng người này trở mà ta. Đúng vậy. Hắn thậm chí ngay cả lôi thần bộ tộc thẩm phán điện phủ đều cho đánh nát. Đây quả thực là một cái tuyệt thế quái thai. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy có thể thôn vệ thiên kiếp tu sĩ. Chương 601, thành tựu điệu tiên. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Đang lúc này, một cái cầm đầu ma đầu nói chuyện, chúng ta tiêu hao to lớn như vậy cái giá phải trả, nhiều như vậy sức mạnh, làm sao có khả năng hiện tại từ bỏ. Hắn bây giờ chính là nỗ lực đột phá điệu tiên thời cơ tốt. Nói không chắc nhân cơ hội này, chúng ta liền có thể đem hắn đánh giết. Nhưng là... Không cái gì nhưng là... Chúng ta tại mở ra đường hầm một khắc, cũng đã cùng người này trở mặt, hắn lại không biết ý tứ của chúng ta mạng. Ngược lại đã trở mặt, vậy còn có cái gì hảo do dự, vận chuyển năng lượng của chúng ta, chuyển vào chúng ta thần ma cảnh giới khí tức, hắn chính đang nỗ lực xung kích điệu tiên cảnh giới, chỉ cần chúng ta ra tay rồi, nói không chắc là có thể đánh giết. Nay cầm đầu ma đầu lúc này quyết đoạn, lập tức liền làm ra phản ứng. Cái khác ma đầu nghe nói lời ấy, cũng lập tức thân thể chấn động, rõ ràng hiện tại hình thức. Vừa nãy bọn họ hoàn toàn bị kinh bình thủ đoạn khiếp sợ, thế nhưng hiện tại, nhưng một lời thức tỉnh người trong ngộng. Đã như vậy, chúng ta cấp tốc độc thủ, này là cơ hội của chúng ta, cũng là chúng ta cơ hội tốt nhất. Giết. Ngưng tụ thần ma khí thức, phải một đòn giết chết. Mạnh liệt tiếng gào thét bắt đầu chuyển ra, này vô số ma đầu bắt đầu dồn dập đánh ra lực lượng của chính mình, từng cỗ từng cỗ hung hãn khí tức bắt đầu ngưng tụ trở thành một thể Bánh liệt hắc quang bắt đầu ngưng tụ trở thành một cái to bằng nắm tay hình cầu hình dạng. Tuy rằng vẹn vẹn là to bằng nắm tay, thế nhưng trong đó tán phát ra song chấn động nhưng là kinh khủng vô cùng. Tựa hô ẩn chứa thần ma cảnh giới đặc thù khí tức, thời không thiên địa đều sẽ bị chuyển hóa. Đi thôi. Chúng ma nhất thời phát ra giống to một tiếng, lập tức cái này to bằng nắm tay hình cầu liền hóa thành chấp giật, từ trong thông đạo bắn nhanh mà đi. Ẩm Ẩm. Tiên duyên trong không gian thật giống đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen nổ Toàn bộ không gian đều phảng phất một thoáng biến đen kịt cực kỳ, mãnh liệt chấn động trực tiếp làm cho toàn bộ không gian bắt đầu dồn dập vỡ vụt, vô số yêu ma quỷ quái đều đều phát sinh hết thảm, đại địa bị đen kịt sức mạnh giáng nước, thanh thiên nghiền nát, toàn bộ chính là một độ ngày tận thế cảnh tượng. Kia chớp màu đen này đến cực nhanh, chỉ là chớp mắt công phu, liền oanh kích ở tại kinh bình trên người, đen kịt bao phủ hết thể phát sinh tất cả, không có ai biết trong đó đến cùng xảy ra cái gì, càng không có ai biết trong đó xuất hiện biến hóa gì. Hác cám phản phất có thể thôn phệ tất cả, ở bên ngoài thần tiên cũng bắt đầu rung động linh giác, muốn thăm dò vào trong đó, thế nhưng đều không ngoại lệ đều bị thôn phệ. Liên linh giác loại này hư vô mở mịt đồ vật đều bị nuốt ăn sạch sẽ, huống chi là nhân. Thành công! Tiểu tử này chết rồi. Những này chân ma hao tốn như vậy giá cả to lớn, trong đó ẩn chứa thần ma cảnh giới khí thức, tiểu tử này coi như là tại người tiên, cũng không thể nào sống sót đi. Không nhất định, sự tình không tới thời khắc cuối cùng. Ai cũng không biết kết quả này là cái gì. Lưu Kinh Thần lúc này vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, bởi vì sự tiến triển của tình hình đã nằm ngoài dự tính của hắn, ta làm dự tính xấu nhất, đó chính là tên tiểu tử này còn sống, chỉ bất quá nhưng sẽ phải chịu một ít thương thế. Được, chỉ cần có thể để tiểu tử này trọng thương, đó lấy chính là chúng ta động thủ thời cơ. Tiểu tử này nếu như chết rồi, đó cũng là chúng ta động thủ thời cơ. Dù như thế nào, bí mật này cũng không thể bị chân ma giới ma đầu đặt được, bởi vì đây là chúng ta. Không sai, mà lại nhìn trong đó có biến hóa gì đi. Từng đợt nghị luận tiếng bắt đầu chuyển ra, sau đó hết thể quan sát tồn tại đều khôi phục trầm mặc. Bọn họ đang đợi, chờ đợi kết quả cuối cùng, chờ đợi động thủ thời cơ. Bất quá đang lúc này, cái kia trong bóng tối xuất hiện một tia hào quang. Loại biến hóa này, nhất thời đưa tới hết thể tồn tại nhìn kỹ, bọn họ từng cái từng cái trận to hai mắt, muốn nhìn rõ đến cùng xảy ra cái gì. Hào quang này khởi điểm rất nhỏ bé, nhưng lập tức liền chậm dại lươn lên. Phạm Phật đang cùng quanh thân Hắc Ám làm cái gì đấu tranh, mỗi một cái chớp mắt đều giống như liều mạng vô số lần. Từng cỗ từng cỗ chân tiên khí tức bắt đầu chuyển ra, thời không vặn vẹo đối kháng thời không vặn mẹo, tiên đạo khí tức đối kháng khí tức của ma đạo. Soạt. Trong một sát na, hào quang này liền chiếm lĩnh một nửa khu vực, cùng cái kia Hắc Ám đối lập lên. Đây là, thần tiên cảnh giới mới có thế giới thời không. Hắn làm sao sẽ nắm giữ? Một thanh em đột nhiên kinh hô lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy không thể tin tưởng đáng ghét, đáng chết. Chúng ta chuyển vào điệu tiên đệ tử hóa thân bên trong thần tiên sức mạnh, toàn bộ bị hắn hấp thụ, giờ khác này lại bị hắn dùng ra. Lưu Kinh Thần là phản ứng nhanh nhất, lực lượng của chúng ta bị hắn lợi dụng. Cái gì? Lời vừa nói ra, nhất thời kinh hô liên tục, theo sát vô số thần tiên đều phản ứng lại đây, từng cái từng cái tức giận tóc đều từng căn dựng thẳng lên, hỏa diễm ở xung quanh người thiêu đốt. Chúng ta lại bị lợi dụng, ghê tởm này tiểu tử. Chúng ta khổ tâm kinh doanh tất cả lại bị lấy tới làm chống lại chân ma thủ đoạn. Chúng ta bị chơi rồi. Những này đều không trọng yếu. Ngay hết thảy thần tiên đều tức đến nổ phổi đồng thời, Lưu Kinh Thần còn nói thoại, tiểu tử này lập tức liền muốn đột phá điệu tiên, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở phi thăng trong thông đạo. Tuy rằng kế hoạch của chúng ta một lần lại một lần thất bại, thế nhưng này cũng không nhắc tới minh chúng ta cũng chưa có cơ hội. Hắn chỉ cần xuất hiện ở phi thăng trong thông đạo, ngay lập tức sẽ vận dụng toàn bộ thủ đoạn đem đánh giết. Không sai, chỉ là một chỗ tiên còn có thể làm sao chúng ta không được. Cấp độ tranh lệch không phải là tốt như vậy vượt quá. Lần này chúng ta muốn vận dụng toàn lực, chớ quên, sau lưng còn có này chân ma giới tại mắt nhìn chằm chằm. Đem ẩn dấu sâu nhất bảo bối đều dùng ra đi, tên tiểu tử này, nhưng là có mang thành tiểu kim tiên bí mật. Ngay những thần tiên này thảo luận đồng thời, kinh bình nhưng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong thân thể thuần dương khi đã nồng nặc đến thực chất, trong dây lát phun trào mà ra, mượn thần tiên tâm ý bao phủ, bắt đầu cấp tốc nuốt đen Chỉ là thời gian ngắn ngủi, vô số đen kỳ thảo quang đã bị hắn cắn nuốt hơn nữa, mạnh mẽ sức mạnh bắt đầu phun trào, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn trái tim bắt đầu không ngừng mà nhảy lên. Kim Mục Thủy Hòa Thổ, ngũ hành khí tức bắt đầu ở trong cơ thể hắn vận chuyển mà ra, nhân tiên là rèn luyện thân thể pháp lực cấp độ, mà điệu tiên tắc là muốn ngưng tụ ngũ hành, đặt đến ngũ khí chiêu nguyên, sinh sôi liên tục, có thể cấu trúc một thế giới cấp độ. Vốn là đột phá cảnh giới này vẫn cần đại lượng ngũ hành khí tức. Đồng thời trải qua vô cùng gian khổ rèn luyện cùng dưỡng dưỡng mới có thể đạt đến, nhưng Kinh Bình là tiên giới chủ nhân, ngũ hành bản nguyên nồng nặc cực kỳ, đã sớm cùng hắn cả người hợp nhất, cảnh giới này đột phá thứ cần thiết đối với hắn mà nói căn bản là không là vấn đề. Ngũ khí chiêu nguyên, sinh sôi liên tục. Kinh Bình trong cơ thể đống nhiên bắn ra một cỗ nồng nặc sinh cơ, 999 vạn hốn độn Long hổ thần lực không ngừng mà giết gạo, chư thiên vạn giới, không10 không chấn động. Phản phất là tại hoan hô, lại phản phất là tại chúc mừng càng giống như là đang run rẩy cùng e ngại. Mạch liệt cộng minh bắt đầu xuất hiện, Chư Thiên Vạn Giới ngũ hành khí thức, tựa hồ cũng thừa nhận kinh bình sức mạnh tuyệt đối, từng cỗ từng cỗ thần phục ý niệm bắt đầu bị hắn nhận biết. Thì ra là như vậy, vậy sẽ là của ta điệu tiên cảnh giới. Kinh bình khỏe miệng nở một nụ cười, lập tức nụ cười càng ngày càng to lớn, đến cuối cùng trực tiếp ngửa mặt lên trời cười to. Phổ thông địa tiên đều là ngưng tụ kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành, nam tử có thể cấu trúc một thế giới năng lực đồng thời có thể làm thủ đoạn công kích, tiến hành oanh kích, uy năng cường hoành vô cùng. Thế nhưng Kinh Bình thành tiểu điệu tiên, nhưng là có thể câu thông vạn giới, thiên đạo phi thăng quy tắc trực tiếp đối với hắn không đúng tác dụng, hắn muốn phi thăng liền có thể phi thăng, hắn muốn lưu lại liền có thể lưu lại. Lần này, chính là đoạn tuyệt chân tiên chân ma tính toán, vốn là bọn họ tính toán phải chờ tới Kinh Bình đạt đến nhân tiên hoặc tất nhiên tiên cảnh giới thời điểm tiến vào phi thăng đường hầm, sau đó là có thể thực thi dết chóc kế hoạch Thế nhưng hiện tại cũng đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hơn nữa còn không ngừng là đơn giản như thế, hắn điệu tiên cảnh giới câu thông chư thiên vạn giới, liền ngay cả chân tiên giới cùng chân ma giới đều chuyển ra thừa nhận hơi thở của hắn, thiên đạo đều thả ra từng cỗ từng cỗ thiện ý. Nay trực tiếp biểu lộ hắn sau đó con đường là cái gì, đó chính là trở thành vạn giới chủ nhân. Một thế giới chủ nhân liền hứng chịu số mệnh che chở, phúc duyên thâm hậu, công đức vờn quanh vân vân chỗ tốt, nếu là vạn giới chủ nhân, nào sẽ là khái niệm gì Vũ trụ vô địch. Bất quá kinh bình biết, hắn cách cái mục tiêu này còn có một bộ phận lớn khoảng cách, nhưng ít ra không giống như trước kia như vậy xa xôi, cho nên hắn mới ngửa mặt lên trời cười to. Đây là biết được chính mình con đường vui sướng. chương 602, Mệnh Môn. Vui sướng to lớn vô cùng tiếng cười bắt đầu chuyên ra, ngoại giới tồn tại đã triệt để nổi giận. Đáng ghét, thiên giới tiếp dẫn lực lượng làm sao vẫn chưa xuất hiện. Tiên tiểu tử này rõ ràng đã đạt đến điệu tiên cảnh giới, hẳn là bị truyền tống A. Chuyện gì xảy ra, hắn dùng phương pháp gì chống lại thiên đạo tiếp dẫn lực lượng? Lẽ nào là bởi vì hắn là muốn giới chủ nhân duyên cớ? Không thể nào, tiên giới chủ nhân cũng muốn bị truyền tống. Chớ quên chúng ta trong thế giới còn có một thế giới chủ nhân. Hắn cũng không như thế bị truyền tống lên tới. Nhưng này sự tình chính là như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Không được, nhất định phải đang đợi các loại. Nay quần thần tiên bắt đầu nôn nóng rồi, toàn bộ kế hoạch, trọng yếu nhất một khâu, cũng là kinh điển nhất một khâu. Dĩ nhiên chưa thành công. Vốn là trong kế hoạch này chuẩn bị vô số phụ gia thủ đoạn, có thể nói tất cả đều là quay về Kinh Bình mà đến. Thế nhưng hiện tại, những này phụ gia thủ đoạn toàn bộ bị Kinh Bình cho đánh nát tan phá diệt, liền ngay cả trọng yếu nhất phi thăng đường hầm kế hoạch, đều không có thực hiện bọn họ dự liệu. Loại này cảm giác bị thất bại, thật sự là quá sâu, đặc biệt là bọn họ vẫn là đường đường thần tiên, chân tiên giới bên trong cao tầng, bây giờ lại bị Kinh Bình một người chơi xoay quanh, hết lần này tới lần khác bọn họ vẫn không có cách nào Nhưng là thất bại không chỉ là bọn họ, còn có chân ma giới trừ vị ma đầu, bọn họ cũng rất là thất bại. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta liên hợp thi triển má ra công kích, làm sao lại dễ dàng như vậy bị phá giải rồi? Tiểu tử này thông minh cực kỳ, xem ra là sớm liền nghĩ đến dụng thần tiên ý chí đối kháng chúng ta thần ma ý chí, lần này xem như là tính sai. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Mau chóng đi vào phi thăng đường hầm, mai phục giết tiểu tử này. Ai dám ngăn trở, giết chết không cần luận tội. Hắn đã là chúng ta chân ma giới đại huy hiếp. Cũng may chân tiên giới cũng đã tham dự trong đó, nhất định sẽ hai mặt mai phục giết, tiểu tử này mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng là sẽ bị chúng ta chém giết. Nhưng là bây giờ tiếp dẫn lực lượng vẫn chưa từng xuất hiện. Đáng ghét, không biết tiểu tử này dùng thủ đoạn gì, bất quá ta còn không tin hắn có thể vẫn không đến. Đi, chúng ta liền đi phi thăng trong thông đạo chờ đợi. Chân ma giới chư vị ma đầu. Giờ khác này chỉ có thể làm ra như vậy lựa chọn, bọn họ tiêu hao đại lực khí nhưng không có được nửa phần chỗ tốt, trái lại vô duyên vô cớ đắc tội Kinh Bình như thế một kẻ địch, có thể nói là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Mà chân tiên giới chư vị thần tiên, càng là không thể tiếp thu, nhưng sự thực chính là như vậy, ai cũng không cách nào thay đổi, vì lẽ đó trước tiên liền đã tới phi thăng đường hầm ẩn nút, nóng nhìn Kinh Bình đến. Tiếng cười dần hiết, Kinh Bình nhìn cái kia ma giới đường hầm cùng ngoại giới không gian, chậm dại nói rằng. Chân tiên giới, chân ma giới chư vị, kế hoạch của các ngươi thất bại. Lời này vừa nói ra, nhất thời hết thể tồn tại đều là chấn động, bất quá như trước không có ai đáp lời, tựa hồ vẫn tại ôm kinh bình phi thăng hy vọng. Kế hoạch của các ngươi, từ đầu tới cuối vẫn bị ta nhìn thấu, các ngươi là không phải đang đợi ta tiến vào phi thăng đường hầm. Sau đó đối với ta tiến hành mai phục giết. Nói thiệt cho các ngươi biết, ta là tiên giới chủ nhân, chiếm được thiên đạo thừa nhận, càng chiếm được đặc thù quyền lợi, có thể ngưng lại tại hạ giới Các ngươi liền cho ta chờ xem, xem ta từng cái tuyệt diệt các ngươi tại hạ giới đạo thống, đứt đoạn rồi các ngươi số mệnh, xem ngươi làm sao lại tính toán. nhan nhạt lời nói âm thanh xuất hiện, lời nói tuy rằng đạo, thế nhưng ý tứ trong đó nhưng là để hết thẻ thần tiên không rét mà run. Kinh bình một chiêu này, có thể nói là rút tuổi dưới đáy nổi, chân tiên giới tại sao phải cường đại như vậy, một trong số đó là năng lượng cao cấp, thứ hai chính là chiêu nạp vạn giới số mệnh trở về vị trí cũ kỳ dùng mà bọn họ chiêu nạp số mệnh thủ đoạn, không nằm ngoài liền thành lập môn phái, thu nạp tu sĩ, đồng thời bán mạng cho bọn hắn. Chỉ cần Kinh Bình đem khoản này đứt đoạn rồi, như vậy toàn bộ chân tiên giới đạo huyền môn ngay lập tức sẽ số mệnh không đủ, môn nội thái thượng lao tổ thực lực sẽ tùy theo suy nhược, môn phái nào tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhân lúc hư mà vào, một lần đem này đạo huyền môn tiêu diệt. Muốn trở thành vì làm đại phái tồn tại, không biết được bao nhiêu, tường đổ mọi người đẩy, đạo huyền môn mạch máu bị Kinh Bình trưởng cầm ở trong tay. Nếu là nói khủng bố một điểm, chân tiên giới, chân ma giới, hết thể môn phái mạch máu toàn bộ ở trong tay của hắn năm giữ. Vừa nghĩ tới loại này hậu quả, chân tiên giới chư vị thần tiên lập tức không nhịn được, kinh bình, chúng ta ước định được rồi. Ngươi tấn thăng đến nhân tiên cảnh giới, nhất định phải muốn tới đến chúng ta chân tiên giới, lẽ nào ngươi muốn nuốt lời không được. Đối phó người vô sỉ, vậy thì không chỉ có so với hắn càng vô sỉ hơn. Kinh bình cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cho ta tin thủ lứa hẹn. Quả thực chính là chuyện cười. Lời vừa nói ra, bọn họ thật sự là hoảng loạn, lần này sự tình nếu như bị trong môn phái bộ biết rồi, bọn họ mỗi một người đều đến chịu đến hồn phi phách tán trừng phạt. Kinh bình, ngươi lợi hại, thế nhưng ngươi có biết hay không, ngươi đây là đang tự chui đầu vào dọ. Ngay này hoảng loạn khi khẩu, Lưu Kinh thần đột nhiên nói chuyện, ngươi nắm giữ chân tiên giới cùng chân ma giới mạch máu, loại thủ đoạn này là thật sự là quá mức đáng sợ, thất phu vô tội, ma ngọc mắc tội, ngươi có tin hay không? Chỉ cần chúng ta đem tin tức kia đăng báo, ngươi ngay lập tức sẽ rơi vào kết cục chắc chắn phải chết. Chân tiên giới cùng chân ma giới đại năng sẽ như vậy trơ mắt nhìn người nắm giữ loại thủ đoạn này mà. Hiện tại mau chóng tiến vào phi thăng đường hầm, tuân thủ ngươi hứa hẹn, như vậy ta có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Ngươi ngược lại là có chút mưu kế. Kinh Bình tán thưởng một tiếng, nhưng lập tức liền cười to nói rằng, bất quá này mưu kế cũng không tránh khỏi quá buồn cười một điểm, chân tiên giới cùng chân ma giới sẽ đem ta cho rằng kiều địch. Các ngươi dám Chỉ cần ta tùy tiện kết giao một môn phái, sau đó hứa hẹn đối phương có thể lưu lại truyền thừa, ngươi nói sẽ có bao nhiêu chân tiên hoặc là chấn ma đồng ý giúp giúp ta. Coi như là các ngươi chân tiên giới cùng chân ma giới liên hợp lại cùng nhau nhất định phải giết ta, vậy ta còn là có lựa chọn, giết chóc tu sĩ như thế nào? Thiên ngoại ma thần như thế nào? Các ngươi có tin hay không, chỉ cần ta để lộ ra hợp tác ý đồ, ngay lập tức sẽ chịu đến trước nay chưa từng có che chở. Giết chóc tu sĩ cùng thiên ngoại ma thần sẽ không thi. C cái giá phải trả bảo vệ ta Mà các ngươi nếu muốn giết ta Trước tiên đem này hai cổ thế lực đuổi đi Bất quá chờ các ngươi đuổi song thành Thủ đoạn của ta cũng đã ứng nghiệm Đến lúc đó ai còn có khí lực giết ta Lời nói này nói ra Lập tức để chân tiên giới cùng chân ma giới Người hết thể biến sắc Trong lòng kinh hoàng đã không thể diễn tả bằng ngôn tử Ngươi đây là điên rồi Lưu kinh thần giờ khác này cũng bảo trì không ở kia ổn định và âm Bắt đầu quá to, ngươi chớ quên Ngươi cũng là tu sĩ nhân t Ngươi đây là đang cùng chúng sinh đối nghịch. Thực sự là ngu không ai bằng. Kinh bình thản nhiên nói, cái gì cùng chúng sinh đối nghịch? Ta chỉ là tuyệt diệt các ngươi đạo thống, làm sao lại cùng chúng sinh đối nghịch? Ngươi có biết hay không, bằng ngươi vừa nãy một câu nói, các ngươi môn phái sẽ đưa ngươi chém. Chớ quên, ta bây giờ nhưng là nắm giữ các ngươi mạch máu nhân vật. Ngươi, lưu kinh thần bị biệt á khẩu không trả lời được, đầy ngập lửa giận cũng không dám phát tiết, chỉ có thể chịu. Chỉ cần ta nghĩ. Trực tiếp đối với các ngươi môn phái chuyện một câu nói, các ngươi cũng phải chết đi cho ta. Kinh Bình cười nói, đúng rồi, nói đến còn muốn cảm tạ các ngươi, nếu là không có các ngươi này liên tiếp thủ đoạn cùng tính toán, chỉ sợ ta hiện tại không đạt tới điệu tiên cảnh giới, nắm giữ thủ đoạn như vậy. Phúc! Lưu Kinh Thần cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp phun ra một cái đại huyết. Đường đường thần tiên, lại bị Kinh Bình sinh sôi tức giận thổ huyết. Có có thể ngưng lại thủ đoạn, chính là có thể uy hiếp chân tiên giới chân ma giới đại phái. Ai không phục tùng, ngay lập tức sẽ hủy diệt đạo thống. Ngược lại những kia cao cấp tồn tại cũng xuống không được, cho dù hạ xuống, cũng muốn tốn hao đại lực khí, mà Kinh Bình lại có qua lại vạn giới thủ đoạn, đến thời điểm trực tiếp lợi dụng giết chóc tu sĩ hoặc là thiên ngoại ma thần cao tầng chống đối, ai có thể cản hắn? Một chiêu này có thể nói là xoay trái xoay phải cực hạn. Chư thiên vạn giới, làm sao lại xuất ra như thế một cái quái vật? Chân ma giới bên kia cũng rốt cục không tiếp tục cần giấu, trực tiếp phát ra một tiếng ứ ức lời nói. Chân ma giới chư vị, cẩn trọng các ngươi ngôn tử. Kinh Bình khẽ mỉm cười, nói thêm câu nữa, có tin ta hay không bỏ chạy đi vào ma giới, đem các ngươi truyền thừa giết cái không còn một ngống. Uy hiếp, uy hiếp trắng trợn. Những này chân ma lúc nào chịu đựng quá cái này, lửa giận trong lòng quả thực có thể đốt cháy tất cả, nhưng chúng nó vẫn hết lần này tới lần khác còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ lo chọc giận Kinh Bình, đến cái triệt để thanh tẩy. Mệnh môn bị người bắt được cảm giác, chính là như thế bất ức, dám nói nhiều. Ngay lập tức sẽ cho ngươi môn phái phá diệt, hồn phi phách tán. chương 603, đàm phán giao phong. Làm sao bây giờ, chúng ta phải làm gì? Chúng ta hao hết tâm cơ, dùng hết thủ đoạn, đến cuối cùng nhưng đổi lấy một kết quả như thế. Xong, chúng ta xong. Tin tức kia nếu như bị chân tiên giới chân ma giới tông phái biết rồi, nhất định là đầy trời đại sự, chúng ta từng cái từng cái tất cả đều trốn không thoát. Đáng ghét ta. Chúng ta bây giờ đối với hắn là bó tay toàn tập. Lẽ nào chỉ có thể nghe do hắn bài bố mạng? Lưu Kinh Thần, đều là ngươi. Nếu không phải ngươi hoa ngôn xảo ngữ đầu độc chúng ta, sự tình làm sao sẽ phát triển đến nước này? Đúng, chúng ta mau chóng đi vào môn phái, hướng về cao tầng bẩm báo sự thực mạng nguồn, chính là Lưu Kinh Thần đầu độc chúng ta mới. Thôi lắm. Lưu Kinh Thần vốn là tức giận thổ huyết, hiện tại lại hứng chịu này quần thần tiên sát tâm lời nói, lập tức mắng to một tiếng, các ngươi này quần ngu xuẩn, hiện tại đã nghĩ từ chối trách nhiệm được đều giao cho ta, ta ngược lại muốn xem xem không có ta, các ngươi ai có thể sống sót. Lời vừa nói ra, nhất thời để hết thể thần tiên một trận biến sắc, trong đó có Tu Vi Thâm hậu vội vàng nói, Lưu sư đệ chớ trách, chúng ta cũng là nhất thời xuất ruột, khẩu có sai lầm ngộ, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Đúng vậy đúng vậy, Lưu sư đệ, chúng ta bây giờ là lòng người bàng hoàng, không biết nên làm thế nào cho phải, mới có hơi nói sai, ngàn vạn tha thứ, ngàn vạn tha thứ. Lưu sư đệ có gì rượu kế mau nói đi. Chúng ta này quần sư tính mạng của huynh đệ, có thể đều ép ở trên thân thể ngươi. Hừ. Lưu Kinh Thần lập tức hừ lạnh một tiếng, hắn đã sớm biết này quần thần tiên vô sĩ trình độ, có chỗ tốt, tranh tương cấp rất, có nguy hiểm, lập tức nội loạn, hận không thể có thể đem đối phương thần hồn đều tiêu diệt. Trơ mặt so với lật sách còn nhanh hơn, đây chính là đạo huyền môn thần tiên. Chư vị sư huynh sư đệ, chúng ta bây giờ là người trên cùng một thuyền, chỉ cần này thuyền thiên, ai cũng đừng nghĩ hoạt. Lưu Kinh Thần lạnh lùng nói rằng. Muốn nói gì mưu kế, ta cũng không có, hiện tại chỉ có thể trước tiên ổn định tên tiểu tử này, không làm cho hắn tuyệt diệt chúng ta đạo thống, bằng không không quá ba ngày, chúng ta tất nhiên hồn phi phách tán. Lời vừa nói ra, nhất thời để hết thể thần tiên thân thể chấn động, nhất thời rõ ràng này trong giọng nói ý tứ, trước tiên giữ được tính mạng lại nói, chỉ cần có tính mạng, ngày sau đều sẽ có mưu kế cùng phương pháp, nếu như bằng không thì bọn hắn đều phải chết. Nhưng là hắn đã biết chúng ta ra tay với hắn, làm sao có khả năng sẽ bỏ qua chúng ta không bông tha chúng ta là chắc chắn, chẳng qua là muốn lợi dụng chúng ta một phen. Hắn tuy rằng nắm giữ chân tiên chân ma mạch máu, nhưng tình cảnh cũng không phải là thật tốt, không cần nhiều lời, chỉ cần chúng ta đem tin tức kia lan truyền cho cao tầng, hắn ngay lập tức sẽ đưa tới hồn phi phách tán thai hương. Liệu kinh thần chậm dài nói, trong mắt tránh qua đạo đạo tinh quang, hắn ngoài miệng nói muốn cùng giết chóc tu sĩ hoặc là thiên ngoại ma thần hợp tác, đây cũng chỉ là nói một chút mà thôi, các vị chớ quên, hắn cũng là tu sĩ nhân tộc, chỉ cần một cùng ma thần hợp tác Ngay lập tức sẽ là xúc phạm thiên đạo, số mệnh sẽ tự động tiêu giảm, đồng thời ma thần cùng giết chóc tu sĩ sao lại bị dễ dàng đánh động. Nhiều nhất là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, các loại, chờ, ma thần cũ. NG giết chóc tu sĩ lợi dụng xong hắn, giống nhau là lấy mạng của hắn, chẳng hắn hồn. Hiện tại hắn nhìn như nắm giữ chân tiên cùng chân ma mạch máu, nhưng thực tế cũng là có rất lớn kiên kỵ, làm không cẩn thận chính là lưỡng bại câu thương, để ma thần cùng giết chóc tu sĩ kiếm lợi. Chuyện ngu xuẩn như thế hắn làm sao sẽ làm ra. Vì lẽ đó, chúng ta bây giờ hình thức tuy rằng không tốt, nhưng là không phải quá xấu, tất cả đều còn có rất lớn chuyển cơ. Lưu kinh thần này liên tiếp lời nói nói ra, ngay lập tức sẽ để hết thể thần tiên đều rõ ràng hiện tại hình thức, trong lúc nhất thời tất cả đều đối với vị này tên điều chưa biết lưu sư để bay lên bội phục chi tâm. Vậy ta các loại, chờ, phải nên làm như thế nào? Cái gì cũng không muốn làm, tất cả giao cho ta, các loại, chờ. Chuyện này hoàn thành sau, các ngươi liền đem chuyện này nát tại trong bụng, đối với người nào cũng đừng nói, hơn nữa Chân Ma giới bên trong cũng có có thể nhận, hẳn là sẽ cùng chúng ta đạt thành ăn ý, ai cũng sẽ không đem việc này để lộ nửa phần." Lưu Kinh Thần lời nói nói, cũng đã đem thần niệm lan truyền đến Chân Ma giới một phương, mà bên kia quả nhiên cũng làm ra đáp lại. "Được, nếu đã đạt thành nhận thức chung, vậy thì giải quyết hơn một nửa, đó lấy liền xem này thằng con hoang có yêu cầu gì." Lưu Kinh Thần truyền âm nói rằng, Lập tức thả ra âm thanh, Kinh Bình, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, người muốn cái gì. Nói ra đi, chỉ cần không phải quá phận quá đáng, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. nay là được rồi. Kinh Bình cười gần nói rằng, phải biết ai là chủ nhân, ai là nô lệ. Sau đó nói với ta thoại trước đó, nhớ tới muốn thêm vào đại nhân hai chữ. Lời vừa nói ra, chư tiên chư ma tất cả đều tâm trạng nổi giận, hận không thể đem Kinh Bình lột ra sách cốt, sinh ăn thịt. Nay trực tiếp là đem bọn hắn sỉ nhục trở thành nô buộc, bọn họ đường đường thần tiên thần ma, mỗi người đều là huy nghiêm vô tận nhân vật, nơi nào chịu đựng qua cái này. Bất quá không chịu nổi, còn phải chịu. Mạch máu đều tại nhân ra trong tay nắm bắt, có tư cách gì nổi giận. Được, kinh bình đại nhân. Lưu kinh thần trong lòng tuy rằng cũng là vô cùng phẫn nộ, nhưng như trước cô nén nói rằng, không biết ngài có cái gì nhu cầu. Kính xin từng cái đưa ra, chúng ta này quần hạ nhân, nhất định sẽ giúp ngươi tận lực làm được. Ha ha. Kinh Bình nghe những lời này, lập tức bắt đầu cười lớn lên, "Ừm, cái nhu cầu này sao, cũng rất là đơn giản, chỉ cần các ngươi cộng đồng gọi ta ba tiếng Kinh Bình Tổ ra ra, ta sẽ cân nhắc tạm hoán một thoáng hủy diệt đạo thống cử chỉ." Ầm ầm. Ngoại giới không gian bắt đầu chấn động, chân ma giới cùng chân tiên giới tồn tại đã triệt để phân nộ, từng cỗ từng cỗ nồng nặng năng lượng bắt đầu xuất hiện, vô số thời không quy tắc cũng bắt đầu vặn vẹo va chạm, toàn bộ tiên duyên không gian đã hoàn toàn bị cỗ khí tức này kinh sợ, phát ra rung rung Kinh Bình, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Giết người bất quá đầu điểm địa, như vậy trêu chọc chúng ta tính là cái gì? Kinh Bình, ta khuyên cáo ngươi, mọi việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp lại. Không muốn không biết tốt xấu, được voi đòi tiên. Từng đợt giống to tiếng bắt đầu chuyển đến, đối mặt loại khuất nhục này, bọn họ cũng chịu không nổi nữa. Gọi Kinh Bình tổ ra ra. Bọn họ mỗi một cái đều là tu luyện mấy ngàn vạn năm nhân vật, mà Kinh Bình mới tu luyện thời gian bao lâu? Coi như là đem kinh bình chân chính tổ ra ra gọi tới, chỉ sợ cũng là so với không được một phần vạn. Kinh bình sắc mặt trầm xuống, chỉ là lặng lặng đứng ở cái kia, một câu nói đều không nói. Giống to tiếng bắt đầu cấp tốc khôi phục lại yên lặng, hết thể chân tiên chân ma đều cho rằng khí thế của mình đem kinh bình đẻ xuống, cũng là thấy đỡ thì thôi, không cần phải nhiều lời nữa. Tính mạng của bọn hắn mạch có thể đều là tại kinh bình trong tay nắm bắt, nếu là lại kêu gào như vậy hai câu, nhất định sẽ đem kinh bình hướng về tuyệt lộ trên bước mà bọn họ hậu quả, cũng tất nhiên là hồn phi phách tán kết cục. Hoặc thời gian càng dài, lại càng sợ diệt vong. Bất quá Kinh Bình như trước tại Trờ Mặc, lần này để chư vị chân tiên chân ma trong lòng càng có sức lực, trong đó Lưu Kinh Thần nói rằng, "Kinh Bình, ngươi là nắm giữ tính mạng của chúng ta mạch, nhưng là chúng ta cũng nắm giữ ngươi mạch máu. Ngươi cho rằng giết chóc tu sĩ cùng thiên ngoại ma thần sẽ chân chính bảo vệ ngươi? Chỉ cần ngươi dám cùng bọn họ thông đồng làm vậy, thiên đạo ngay lập tức sẽ cắt giảm ngươi số mệnh." Ngươi lại là nhân tộc thần, đến thời điểm nhất định sẽ phi thăng đến chân tiên giới, khi đó ngươi, có còn hay không đường sống. Cho nên ngươi hay nhất hiểu rõ, chúng ta bây giờ nhiều nhất là nói chuyện ngang hàng, ai cũng không sợ ai. Bất quá ngươi trước đó làm cho ta các loại, chờ, gọi ngươi một tiếng đại nhân, cái này ngươi muốn trước tiên bồi tội. Như vậy còn có nói xuống khả năng. Bằng không chúng ta liền lưỡng bại câu thương đi. Này lưu kinh thần quả thật là thâm độc cực kỳ, chỉ cần cho hắn một chút kẽ hở. Ngay lập tức sẽ là đuổi đánh tới cùng không chỉ muốn đem thế cuộc đảo ngược lại, còn muốn đổi khách làm chủ. Trước tiên đem Kinh Bình khí thế áp đảo đáy cốc, như vậy liền có thêm rất lớn nắm chặt. Người này, quả thực là một cái thiên tài. Loại này đàm phán giao phong, chính là về tinh thần tranh đấu. Khà khà. Ngay chân tiên chân ma dùng ngôn ngữ tạo áp lực, coi chính mình sắp thực hiện được thời điểm. Kinh Bình đột nhiên phát ra một tiếng cười gắn, lập tức bàn tay lớn xé một cái, không gian nhất thời bắt đầu vỡ tan. Vô cùng thế giới tọa độ tại hắn quanh người hiện lên. Các người đám giác rưỡi này, thật sự cho rằng ta kinh bình là nói đùa. Kinh bình cười lạnh liên tục, nhìn quanh người thế giới tọa độ, các ngươi cũng không phải là không có kiến thức, đây chính là chư thiên vạn giới tọa độ, không phải uy hiếp ta sao. Vậy ta trước hết giết các ngươi một thế giới đạo thống, xem ngươi còn dám hay không theo ta nói như thế. Dừng tay. Kinh bình, người đây là tự chui đầu vào dọ, không muốn thử tham chúng ta điểm mấu chốt. Người không muốn khư khư cố chấp. Bằng không hậu quả sẽ là ngươi vĩnh viễn dự liệu không tới. Chương 604, gọi ta tổ ra ra. Kinh Bình, ngươi dừng tay, có chuyện cố gắng nói. Như ngươi vậy căn bản không phải tại đàm phán, là tại đem chúng ta ép lên tuyệt lộ. Tuyệt đối không nên sai lầm. Bằng không lưỡng bại câu thương. Đây chính là kết quả mà ngươi muốn mạng. Chư vị chân tiên chân ma bây giờ là thật hoàng rồi, bọn họ thực sự là không nghĩ tới. Kinh Bình lại dám đánh mở ra thế giới tọa độ cho bọn hắn xem đồng thời ngay lập tức sẽ muốn ra tay. Hử! Kinh bình hư lạnh một tiếng, đối với cái kia đầy trời lời nói âm thanh liền không thèm để ý, tùy ý điểm một chỗ tiểu thế giới, đồng thời cấp tốc liền đi tìm trong đó đạo huyền môn đạo thống, đồng nhiên một trường đánh ra. Ấm ẩm! Cường lực sức mạnh nhất thời đánh ra một cái thời không đường hầm, đồng thời nguồn sức mạnh này trực tiếp xuyên qua vô số khoảng cách, cấp tốc ráng lâm ở cái này tiểu thế giới đạo huyền môn bên trên. Chỉ nghe được vô số kinh hô tiếng bắt đầu vang lên Nhưng còn không chờ cái này, đạo người của Huyền môn vật có hành động, mãnh liệt sức mạnh cũng đã đem toàn bộ đạo huyền môn cho san thành bình địa, hết thể ở trong đó đạo huyền môn đệ tử toàn bộ diệt vong, liền thân hồn đều bị đánh thành mảnh vỡ. Vốn là kêu gào chân tiên trấn ma lập tức ngậm miệng lại, trong lòng tràn đầy ngơ ngác cùng khiếp sợ, lần này, bọn họ có thể coi là là thấy được kinh bình dung nhan thực xác. Được voi đòi tiên. Ta nhìn các ngươi mới là tại được voi đòi tiên. Phá hoại đàm phán. Các ngươi có tư cách gì cùng ta đàm phán? Lệnh lùng thoại âm bắt đầu từ kinh bình trong miệng chuyển ra, chỉ thấy trên mặt của hắn tràn đầy cười gắn, đồng thời ngón tay cấp tốc điểm hướng về phía một cái thế giới khác. Kinh bình đại nhân, kinh bình đại nhân. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a Chúng ta sai rồi, thật sai rồi. Kính xin kinh đại nhân thà thứ chúng ta. Chịu thua âm thanh bắt đầu liên tiếp văng lên, thế nhưng kinh bình động tác trong tay liên tục, lại mở ra một thế giới, đồng thời bàn tay lần thứ hai đánh ra. Chỉ thấy cái thế giới kia đạo huyền môn cũng đã hoàn toàn bị san thành bình địa, môn nhân đệ tử liền thần hồn đều bị đánh tan. Ngày hôm nay này âm thanh tổ ra ra, các người gọi cũng phải gọi, không gọi cũng phải gọi. Kinh Bình cười lạnh nói, lúc nào kêu, lúc nào cho ta biết một tiếng, bằng không ta cứ tiếp tục. Ngược lại muốn xem xem là các ngươi sưng nạnh, vẫn là của ta tay nạnh. Trong giọng nói, Kinh Bình tay lại một lần nữa điểm hướng về phía một thế giới. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Hết thể cho ta gọi. Chúng ta so với hắn tổ tông còn muốn lớn tuổi vô số lần, làm sao có khả năng cứ như vậy kê Đây quả thực là trần chuỗi xỉ nhục. Ta không chịu nổi, ta cũng gọi không ra. Lẽ nào các ngươi muốn chết phải không? Lưu kinh thần giờ khắc này khuôn mặt đã hoàn toàn giữ tợn, hắn cũng là bị lửa giận tràn đầy toàn thân. Không gọi đúng không, không gọi tất cả đều phải chết. Ngàn tỷ năm tu vi toàn bộ hóa thành cho tàn, đây chính là các ngươi muốn mạng Này nhất thời chi nhục đáng là gì? Chỉ có chịu đựng xuống mới có thể trở mình Nếu như mệnh cũng bị mất Nên cái gì cũng bị mất Vô số thần tiên lập tức á khẩu không trả lời được Bọn họ tu luyện vô số năm Đã trải qua vô số gian nan hiểm trở Mới có ngày hôm nay thần tiên tu vi Nơi nào có thể dễ dàng bỏ qua Cái gọi là không chấp nhận Cũng chỉ là trái tim phẫn nộ thôi Tổ Ra ra Một tiếng tràn đầy vô cùng khuất nục tiếng gào bắt đầu truyền ra Kinh bình nghe nói lời ấy Lập tức cười ha ha Mà cái kia tiên duyên trong không gian vô số đại thừa tu sĩ, tất cả đều tròn váng. Bọn họ những này vạn giới đại thừa tu sĩ, tâm tình đều là cực kỳ ổn định nhân vật. Bất quá hôm nay bọn họ đã thấy đến quá nhiều chấn động, chấn động đến mức bọn họ thần hồn cũng bắt đầu xuất hiếu, pháp lực cũng bắt đầu nhứ loạn. Bọn họ trước kia, từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân tiên, nhưng là hôm nay bọn họ thấy được. Bọn họ trước kia, đối với chân tiên tràn đầy kính nghề cùng ngong trông, thế nhưng hôm nay, kinh bình thành ngàn chu diệt. Chỉ dựa vào một màn này, cũng đã điên đảo bọn họ nhận thức, để bọn hắn tâm thần hỗn loạn, húng chi hiện tại, chân tiên giới chân chính cao thần, thần tiên cảnh giới nhân vật, dĩ nhiên đem kinh bình gọi trở thành tổ gia gia. Người nào thấy quá? Ai nghe qua? Đây quả thực là từ khai thiên lập địa tới nay đầu một lần, cũng là lần đầu. Nay quá khó mà tin nổi, nay quá chấn động lòng người. Bất quá kinh bình vẫn là không hài lòng. Chỉ thấy trong tay hắn liên tục, trong giây lát đánh ra hai trường. Lại có hai cái tiểu thế giới đạo huyền môn bị phá diệt, cùng lúc đó hắn thoại âm truyền ra, các ngươi nói cái gì? Ta không hề nghe rõ a kế tục cho ta gọi. Trong giọng nói, tay của hắn lại điểm hướng về phía bảy, tám cái thế giới, một màn này trực tiếp để những thần tiên này bắt đầu thổ huyết, thế nhưng là không dám có chút cái lời. Kinh bình tổ ra ra, ngài chính là chúng ta thân tổ ra ra. Văn cầu ngài đừng ở động thủ. Ta tổ ra ra à, tuyệt đối đừng động thủ lần nữa, có việc ngươi xin cứ việc phân phó chúng ta nhất định làm được. Đúng vậy đúng vậy, Tổ ra ra hạ thủ lưu tình. Ngược lại đã hô, vậy thì một lần gọi cái sảng khoái, mặc dù gọi ra thời điểm trong lòng bọn họ đang không ngừng mà dọn nhỏ máu, nhưng vẫn là đến gọi. Lần này có thể đặc sắc, vô số thần tiên không ngừng mà kêu Kinh Bình Tổ ra ra, hơn nữa còn không ngừng mà khẩn cầu. Lần này làm cho Kinh Bình cười ha ha, tốt, ta ngoan các con cháu, thật nghe lời, vậy ta trước hết không động thủ. Kinh Bình một thoáng liền ngưng thủ đoạn, lập tức nói rằng, chân ma giới chư vị Các ngươi tại sao không gọi? Tổ ra ra. Kinh Tổ ra ra, chúng ta mới vừa rồi bị Ngài Huy Phong thu hút, không có tới cùng gọi, Ngài nhiều thứ tội. Chân ma giới chư vị chân ma lập tức bắt đầu giải thích, trong giọng nói đã đem này Tổ ra ra gọi cực kỳ thuận miệng, thật liền đem Kinh Bình cho rằng bọn họ Tổ ra ra. Rất tốt, vậy ta liền hơi thi tiểu trường. Kinh Bình cười to liên tục, trong giây lắt đánh ra 8 đạo năng lượng, trực tiếp diệt tuyệt 8 cái tiểu thế giới ma đạo tu sĩ, làm cho này một đám chân ma theo kêu cha gọi mẹ. Buồn cười cực kỳ. Lần này thủ đoạn thật sự là quá độc ác, tàn nhẫn đến để bọn hắn một câu nói đều nói không ra, chỉ có thể nhận tài. Đều nhớ kỹ cho ta. Trên dưới có khác biệt, tôn ti có phần, ở trong mắt của ta, các ngươi chính là một đám phê vợ. Ta muốn làm sao đùa bỡn các ngươi, liền có thể chơi như thế nào làm các ngươi, ai dám không phục. Xử lý xong tất cả, kinh bình cười lạnh nói. Lời này hung hăng cực kỳ, nhưng nói nhưng là sự thực, chỉ cần hắn nghĩ là có thể tùy ý đùa bỡn. Những này chân tiên chân ma huy nghiêm đã toàn bộ nghiền nát, thế nhưng là không có ai tại dám làm tức giận Kinh Bình, mỗi một người đều bắt đầu nịnh nọt lên, không dám không phủ, không dám không phủ. Tổ ra ra huy phong cực kỳ, quét ngang bắt phương lục hợp, vạn cổ duy nhất. Nghe những này lấy lòng lời nói, Kinh Bình cười lớn một tiếng, sức mạnh, đúng là độ tốt. Được rồi, đón lấy các ngươi có thể lăn, ngày sau ta có yêu cầu thời điểm liền cút cho ta lại đây thỏa mãn, minh mạch chưa? Kinh Bình trong nháy mắt đỉnh chỉ nụ cười, lạnh lùng nói Vâng. Cẩn tuân tổ ra ra mệnh lệnh Lưu Kinh Thần xem thời cơ nhanh nhất, lập tức nói rằng, vậy chúng ta này liền cáo tử, tổ ra ra có thể tuyệt đối không nên lại phá hoại thế giới, có yêu cầu gì ngài cứ việc gọi đến, hư hào không tử. Lời nói này có thể nói là đem vị khúc cầu toàn giải thích đến cực hạ, hết thẻ thần tiên thần ma tuy rằng phẫn nộ trong lòng đã đạt tới một cái cực điểm, thế nhưng là không người dám nhiều lời, chỉ lo vị này tổ ra ra tại phá hoại mấy cái đạo thống truyền thừa, vậy bọn hắn thật là liền diệt vong. Mà kinh bình chỉ là tùy ý khoát tay háo, không ở nhiều lời. Chân ma giới đường hầm nhất thời đóng, mà ngoại giới thần tiên ý niệm cũng bắt đầu dồn dập lui lại, không có một cái tại dám lưu lại. Đến tận đây, hơn 1000 địa tiên cùng địa ma hóa thân bị phá nát tan tốn vệ, tiên duyên không gian cũng bị đánh rách rách dưới dưới, vô số yêu ma quỷ quái tiêu diệt gần 9 phần 10, phương tây thần linh bị tàn sát hết sạch, tất cả tất cả, tất cả đều trở thành kinh bình năng lượng để hắn đạt đến địa tiên. Uy Phong đã triệt để đứng thẳng. Mà phạm là nhìn từ đầu tới đuôi những tu sĩ này, tất cả đều sâu sắc nhớ lấy kinh bình đại danh. Có thể làm cho thần tiên gọi tổ ra ra, phần này bản lĩnh chính là vạn giới đệ nhất. Giờ khắc này, hết thể chân tiên đều tụ tập ở cùng nhau, bắt đầu dồn dập chửi ầm lên lên. Đáng ghét ta, chúng ta huy nghiêm triệt để không còn, lần này chúng ta xem như là bị thiệt lớn. Trộn gà không được còn mất nắm gạo, lưu sư đệ, người nói đón lấy bây giờ nên làm gì? Làm sao ta biết? Nên làm gì thì làm? Bất kể như thế nào đã ổn định tên tiểu tử này, nếu thật sự là không được, liền đem thiên đạo này hộ pháp lôi hạ thủy. Làm sao kéo? Ừ, ngược lại là hắn nói cho chúng ta trên người tiểu tử này có mang thành tiểu kim tiên bí mật, đồng thời trong bóng tối làm cho chúng ta tiến hành rất chóc, chuyện này hắn trốn không thoát trách nhiệm. Thật xảy ra chuyện gì? Liền tìm hắn. Nhưng là lúc này sẽ không trọc giận tới vị này hộ pháp đại nhân, phải biết hắn nhưng là kim tiên A. Chương 605, Kinh Bình Kế Hoạch Cái gì cho ma kim tiên, hắn có thể làm gì được chúng ta? Chớ quên, chúng ta có thể đều là thần tiên cảnh giới nhân vật, ở bên trong cửa là cao tầng, chúng ta nhiều người như vậy, hắn còn dám giết không được. Coi như là thái thượng Lao tổ đều không sẽ làm như vậy. Dù sao càng là nguy cơ, lại càng cần nhân thủ. Hốn hồn nếu không phải hắn, chúng ta có thể ăn thiệt tòi lớn như thế. Vốn là vô số thiên đạo trưởng Lao đã suy tính ra người này là ta đạo huyền môn bằng hưu. Tất cả đều là trong lòng hắn phẫn nộ mới một tay tạo thành như vậy hậu quả, liền tìm hắn. Lưu kinh thần giờ khắc này khuôn mặt đã hoàn toàn văn mẹo, thâm độc lời nói từ hắn trong miệng nói ra, có vẻ là như vậy đương nhiên. Được, cái kia cứ làm như thế. Cho dù chết, cũng muốn kéo cái chịu tội thay. Chính là hắn, đáng ghét thiên đạo hộ pháp. Trong lúc nhất thời, những này tham dự lần này tranh đấu thần tiên triệt để bao trở thành một đoàn, đem đầu mâu chỉ về bọn họ trong môn phái cực kỳ mạnh mẽ một vị kim tiên cao tầng. Sự tình đã đến trình độ này, ai cũng không có cái gì biện pháp tốt, nếu muốn phá tan cục diện này, nhất định phải có càng cường lực hơn nhân vật gia nhập, như vậy mới có thể có một đường sinh cơ. Còn có một việc, phi thăng trong thông đạo có chúng ta Trần tiên giới các môn phái lấy tay, còn có chân ma giới cùng giết chóc tu sĩ quần thể ẩn nút trong đó, làm sao bây giờ? Bọn họ có thể hay không thấy được tất cả những thứ này? giết Lưu kinh thần không chút do dự phun ra một chữ, bất kể là thấy không nhìn thấy, bọn hắn đều phải chết. Quản hắn là môn phái kia, phải nhớ tình cảnh của chúng ta bây giờ, thà rằng giết sai 1.000 cũng không có thể buông tha một cái. Chúng ta không thể để cho chuyện này có một tia khả năng bị đề lộ. Nếu là bằng không thì, môn phái trừng phạt tuyệt đối sẽ là mãnh liệt cực kỳ, thiên đạo này hộ pháp cái thứ nhất sẽ đến chúng ta vào chỗ chết. Chân ma giới bên kia thần ma khẳng định cũng đã ý thức được điểm ấy, đi. Chúng ta đi vào giết chóc. Hảo. Trong lúc nhất thời hết thệ thần tiên liền biến đằng đằng sắc khí. Chạy phi thăng trong thông đạo chạy đi, phàm là nhìn thấy vật còn sống, toàn bộ đều là một đòn thuân sát, lập tức trong lúc đó toàn bộ phi thăng trong thông đạo chính là một cái biển máu, tinh phong huyết vũ không ngừng mái nhắc lên. Mà giờ khắc này kinh bình, nhưng là vung tay lên, vô số kim quang cũng đã bị hắn thu hồi. Bị kim quang bảo vệ chư thiên vạn giới đại thừa tu sĩ giờ khắc này tất cả đều bình yên vô sự, vừa định muốn nói cái gì, kinh bình lời nói cũng đã nói ra, các người rất tốt, không có ở ta nguy cơ thời điểm tiến hành động thủ. Những này liền là tặng cho các ngươi, đầy đủ cho các ngươi tấn thăng đến chân tiên cảnh giới. Trong giọng nói, từng đạo từng đạo ánh sáng cùng bảo tàng liền bắt đầu bay vào những tu sĩ này trong cơ thể, trong đó bao hàm kinh bình độ phi thăng chi kiếp lúc càng ngộ, còn có một chút chân tiên giới mới có bảo tàng. Vô số tu sĩ đạt được này một cỗ chỗ tốt, khi tức lập tức lại bắt đầu biến hóa, từng cái từng cái phản phất với thiên đạo vận chuyển hiểu rõ rất nhiều, tâm trạng đại hỷ đồng thời cũng không có quyên đối với kinh bình phát sinh cảm tạ, đa tạ kinh tiền bối. Kinh Bình mỉm cười một thoáng, lập tức thân ảnh loại lên, liền trở về thế giới của mình. Nô trọng đám người lúc này cũng sớm đã tại Đại Thiên Điện bên trong chờ đợi, Kinh Bình vừa xuất hiện, trực tiếp liền đem lần này tại Tiên duyên trong không gian đã phát sinh tất cả đánh vào trong cơ thể bọn hắn, để bọn hắn tiến hành giải. Bất quá chốc lát công phu, nô trung đẳng nhân liền bắt đầu phản ứng lại, trong miệng cười ha ha, trưởng môn uy danh chuyển xa, lần này có thể coi là là để chân tiên chân ma bị thiệt lớn. Đồng thời trưởng môn thực lực tăng lên tới cảnh giới như vậy, Vẫn có thể ngưng lại tại hạ giới, đây quả thực là chuyện tốt to lớn. Ha ha, không sai. Để những này chân tiên chân ma gọi tổ ra ra, thực sự là sảng khoái A, sảng khoái A. Còn lại mấy người cũng bắt đầu cười to liên tục, trong thần sắc tràn đầy một mảnh kích động. Đây là ta từ tiên duyên trong không gian mang ra đến các loại pháp bảo cùng truyền thừa, hiện tại cứ giao cho các ngươi tự mình phân phối. Kinh Bình cười nói, trong giọng nói vô số pháp bảo, đang hăng dược, pháp thuật, truyền thừa, một mạch toàn bộ bị hắn đổ ra giao cho Ngô Trọng các loại trợ, cao tầng. Trong lúc nhất thời đại thiên điện bên trong bầu không khí nhiệt liệt, vô số người đều hướng chịu tới chỗ tốt, trong đó Ngô Trọng lấy ra mấy viên phổ thông viên thuốc, này viên đạn bề ngoài nhìn phổ thông, nội lực nhưng là tràn đầy một cỗ nồng nạc sinh cơ. Có thể khẳng định, tuyệt đối là có thể cải tử hoàn sinh thánh dược. Thật nồng nạc sinh cơ năng lượng, này mấy viên mượn quá khứ hiếu kính bá phụ bá mẫu. Ngô Trọng nói rằng, còn về những công pháp này, liền toàn bộ đưa về trong môn phái tàng pháp các ở trong. Pháp bảo một loại đại gia có thể đổi liền đổi, không thể đổi cũng đưa về bảo khố, sau đó tiến hành phạm vi lớn khen thưởng. Cái thứ nhất muốn thưởng chính là tại những khác thế giới thành lập môn phái đạo thống môn nhân, sau đó muốn thưởng đại thiên liên minh bên trong chấp pháp giả, còn có các phái đều muốn chia lại một ít, còn lại lại do chúng ta bản thế giới đệ tử tham ô. Từng cái từng cái mệnh lệnh bắt đầu từ ngô trọng trong miệng truyền đặt xuống, kinh bình ở một bên nghe âm thầm lật đầu, đầu tiên là chư thiên vạn giới môn nhân đệ tử, đây chính là ổn định lòng người gia cố môn phái liên tiếp, thứ yếu chính là đại thiên liên minh chấp pháp giả cùng các phái, cái này cũng là củng cố đại thiên liên minh cơ sở, cuối cùng mới trở về vị trí cũ chính mình môn nhân chi phí, đây là thượng phạt phân minh, xử sự, sự công đạo quyết đoán. Người người đều mới có lợi, đây chính là lợi ích thể cộng đồng, chỉ cần nắm chặt được rồi trong đó độ, liền có thể hô phong hoán vũ. Chốc lát công phu, nô Trọng cũng đã đem những đồ vật này phân phối xong xuôi, còn lại các vị cấp cao nhưng là dồn dập linh mệnh, phái phát món hàng đi tới. Nô Trọng, người đối với vật này đó đã càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, thực sự là đáng giá vui vẻ sự tỉnh Kinh Bình thỏa mãn nói rằng, không dám, so với trưởng môn đại cục đến, ta còn có rất nhiều không đủ. Nô Trọng lập tức nói rằng, lấy vũ trụ vì làm cách cục, lấy chúng sinh vì bản thân mặc cho, loại cảnh giới này chỉ có thể làm ta say mê. Ồ, ngươi dĩ nhiên có thể biết cái này. Kinh Bình lập tức hơi vui vẻ, được, này đại chức vị hộ pháp ngươi thực sự là khi đúng rồi. Chỉ là mấy năm thời gian ngươi dĩ nhiên liền có thể thông hiểu nói như thế lý, sợ là tại quá một quang thời gian, ngươi sẽ âm dương hợp nhất, đến ngộ thiên đạo. Ngô Trọng lập tức khẽ mỉm cười, chỉ là nụ cười này, liền tràn đầy cao thâm khó rõ, trong ánh mắt thật giống có ngàn vạn con đường. Kinh bình gặp này, càng thêm thỏa mãn, có thể quản lý một môn phái người, chính là một cái thiên tài, có thể quản lý một thế giới người, đó chính là thần tài, mà có thể quản lý chư thiên vạn giới, hơn nữa có thể chế định hạ phát triển phương châm. Đó chính là tuyệt thế đại hiền Quản lý, chính là quan sát Tâm dương Có thể làm được điểm này người là cực nhỏ Thế nhưng ngô trọng cũng đã làm được Lấy loại người như hắn cảm ngộ Cho dù không có thực chất tăng cảnh giới lên Thế nhưng trong lòng cảm ngộ Nhưng đã đạt đến một cái cực cao mức độ Tương tự với kinh bình Ngày sau chỉ cần có đầy đủ năng lượng Lên cấp dường như trò đùa Trường môn, ta có một nghi vấn Ngô trọng đột nhiên nói rằng Ngươi nếu đã nắm giữ chân tiên giới Cùng chân ma giới mạch máu Sao không trực tiếp chuyển đưa cho bọn hắn cao tầng, để bọn hắn trước tiên đem này quần tính toán ngươi người giết đi, như vậy một có thể lập huy, hai có thể trực tiếp cùng những này chân chính cường giả đàm phán, thu được vô cùng chỗ tốt, xoay trái xoay phải. Giết là nhất định phải giết, dám đến cho ta, cũng đã là kết cục chắc chắn phải chết, bất quá mọi việc không thể quá mức, lần này ta đã liên tiếp ngồi xuống mấy cái đại sự, không dễ tại cương mánh tinh tiến, đón lấy đúng là chậm chậm từng bước xâm chiếm lúc, lần này tham gia vạn giới tiên duyên. Trong đó có rất nhiều đại thừa tu sĩ đối với ta lòng mang ý đồ xấu, bọn họ hoặc là nào đó một môn phái cao tầng, hoặc là một gia tộc nào đó nhân viên, đây chính là chúng ta cớ, càng là chúng ta phát. Triển thời cơ, chờ một lúc ta liền trực tiếp đi vào chư thiên vạn giới mỗi cái thế giới, đem những môn phái này gia tộc toàn tiêu diệt, triệt để làm cho ta đại thiên môn tại mỗi một thế giới đều trở thành đại phái. Sau đó sáng lập đại thiên liên minh. Kinh bình chấm e giờ. Y nói. Trong giọng nói tràn đầy dày đặc sát ý cùng máu tanh, còn về cái kia chân tiên cùng chân ma cao tầng, nhưng không phải chúng ta hiện tại có thể gặp mặt, ta tuy rằng nắm giữ tính mạng của bọn hắn mạch, nhưng thỏ cuống lên vẫn cắn người, húng chi bọn họ này quần chân tiên chân ma cao tầng, hơn nữa chân chính cao cấp quyền lợi cùng tồn tại, cũng không phải là bọn hắn, mà là một ít đại la hậu Duệ Đám người kia mới thật sự là đại địch. Bọn họ đứng ở chân tiên giới cùng chân ma giới sau lưng, một cái không tốt, nói không chắc sẽ đưa tới to lớn nguy cơ. Vì lẽ đó chỉ có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm, các loại chờ, thực lực dự trữ dày đặc, không chỉ muốn đem những đại phái này cho phá diệt, liền ngay cả này cái gì đại la hậu duệ cũng muốn toàn bộ tiêu di. T. Lúc này mới có thể nhất lao vĩnh giật. Chương 606: Máu chạy thành sông. Thì ra là như vậy, sự tình không thể chỉ xem đại cục, cũng muốn kiêng kỵ tiểu phương, đây chính là từng khóa cái đinh, nếu là rút sai rồi, sẽ làm cho cả kế hoạch sụp xuống. Nội trọng nghe nói lời ấy, Có chút ngộ ra nói rằng, không sai, thế nhưng phải nhớ kỹ, tìm cái đinh cũng phải tìm làm mấu chốt nhất, bằng không chính là lo ngại, sẽ không chú ý chân chính đại cục Kinh Bình điểm gật đầu nói, quan sát âm dương, chính là muốn bận tâm đại cục đồng thời quan sát tiểu phương, như vậy mới có thể làm được hay nhất. Đa tạ trưởng môn chỉ điểm, cái kia chúng ta bây giờ liền tiến hành thành tẩy cùng dết chóc. Đúng, thời gian là quý giá nhất, những thần tiên này cùng thần ma đối với ta hận ý phi thường nồng nặc. Không dùng đến thời gian bao lâu sẽ nghĩ ra được độc kế, vì lẽ đó nhất định phải chiếm trước tiên cơ, cho bọn hắn đến cái xuất kỳ bất ý, trực tiếp tại chư thiên vạn giới thành lập đại thiên liên minh, để bọn hắn muốn đi đi, chờ hắn muốn xảy ra điều gì mưu kế, chỉ sợ cũng lúc này đã muộn. Kinh Bình cười lạnh nói, ừm, vậy chúng ta thành lập đại thiên liên minh sau, trực tiếp bức bách bọn họ gia nhập, không gia nhập chúng ta chính là chịu đến xa lánh, gia nhập chúng ta nhưng là nằm trong tay chúng ta, dù như thế nào, đều là chúng ta đi đầu. Như vậy coi như là thật có nhân không tiếc hạ giới, cũng muốn bận tâm Đại Thiên Liên Minh tồn tại, dù sao đây là liên nhận vô số đạo thống tập hợp thể, hơi hơi nhúc nhích chính là thiên đạo đi theo. Nô Trọng nói rằng: "Ha ha, chính là lẽ lý." Kinh Bình cười lớn một tiếng, ngươi ngược lại cũng là nhàn dỗi không có chuyện gì làm, không bằng hãy cùng ta đồng thời đi vào." Tuân trưởng môn pháp chỉ. Nô Trọng lập tức trả lời. Lập tức hai người thân ảnh trực tiếp biến mất, dáng lâm đến một cái tiên giới. Kinh Bình chỉ là vừa xuất hiện Liền không chút kiêng kỵ thả ra hơi thở của mình, vô số cảm thấy cố khí tức này môn nhân đệ tử lập tức tới rồi, đồng thời quay về Kinh Bình hành lễ. Bái kiến trưởng môn. Theo ta giết địch. Kinh Bình trực tiếp nói một câu, lập tức vung tay lên, liên quan vô số môn nhân đệ tử toàn bộ đi tới, cùng đi đến một môn phái trước đó. Môn phái này tên là Tụ Linh Môn, có mấy vị đại thừa cảnh tu sĩ tòa trấn ở cái này tiên giới tính được là là tiếng tâm lừng lây đại phái, không người dám trêu trọc. Vượt quá kinh bình dáng lâm sau, trực tiếp chính là một trưởng đánh ra 999 vạn long hổ thần lực ngưng tụ trở thành một bàn tay cực kỳ lớn, ầm ầm đệ xuống. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy cả ngọn núi đều bị đánh sụp đổ, Này tụ linh môn bên trong nhất thời xuất hiện vô số kinh hô tiếng, trên bầu trời bay ra mấy trăm cái luyện hư hoặc là hợp thể tu sĩ. Muốn chết, lại dám tấn công ta tụ linh môn. Đền mạng đi. Này vô số tu sĩ cũng bắt đầu phát ra hét lớn, đồng thời trong cơ thể pháp lực toàn bộ bắt đầu phun trào ngưng tụ trở thành công kích sắp ra tay. Giết cho ta. Kinh Bình cười lạnh trực tiếp hạ lệnh. Vô số đại thiên môn nhân đệ tử lập tức xuống lên, những môn nhân này đệ tử bất kể là pháp lực vẫn là pháp bảo, tất cả đều là tốt nhất tri tuyển, cùng một cảnh giới ít có đối thủ, chỉ thấy một cái xuống lên, ngay lập tức sẽ là mưa máu liên miên, gọi giết chết âm thanh liên tục văng lên. Trường môn, ngươi làm sao không tự mình động thủ? Nô Trọng thấy được một màn này, lập tức hỏi. Môn nhân đệ tử tóm lại là muốn đối mặt đại chiến, lần này liền quyền khi bọn hắn rèn luyện, ngày sau đối mặt chân chính kẻ địch thời gian cũng không trở thành biến thành một đống cựu con. Kinh bình hồi đáp, lập tức biến ảo ra vô cùng hóa thân, bay về phía vô cùng thế giới. Pham là trải rộng ở tất cả thế giới đại thiên môn đệ tử, tùy tùng ta hóa thân, giết chóc kẻ địch. cẩn tuân trưởng môn pháp chỉ. Một tiếng rung khắp vạn giới âm thanh bắt đầu xuất hiện, lập tức vô số thế giới đồng thời bắt đầu rung động. Trải rộng ở tất cả thế giới đại thiên môn nhân toàn thể điều động, đi theo kinh bình hóa thần đi vào đánh giết. Qua trong giây lát, chư thiên vạn giới đều buộc phát đại chiến, mà lúc này kinh bình cùng ngô trọng ngay trong vũ trụ đứng thẳng, lạng lặng nhìn vạn giới bên trong biến hóa. Chỉ cần có một thế giới đại thiên môn nhân hứng chịu tuyệt đối nguy cơ, như vậy kinh bình sẽ vung ra một trường, trực tiếp 5.000 ép thành một mịn, không có đụng phải tuyệt đối nguy cơ, liền để môn nhân đệ tử kéo dài dết chóc, rèn luyện bọn họ đối chiến năng lực đ Người đây là muốn làm gì, chúng ta một hướng về nước giếng không phạm nước sông, vì sao phải tàn sát chúng ta môn phái, giết chóc chúng ta môn nhân. Đang lúc này, trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện vài thiên đạo lưu quang, đều là mỗi cái môn phái đại thừa tu sĩ, ngồi ở vị trí cao. Bọn họ từng cái từng cái trong lòng dường như hỏa thiêu, không làm rõ được kinh bình đây là đang làm gì, lại muốn tàn sát bọn họ môn phái. Các ngươi trong môn phái cao tầng, tại vạn giới tiên duyên bên trong già tay với ta, cho nên mới phải giết chóc các người môn phái. Kinh Bình thản nhiên nói, hơn nữa không chỉ là của các ngươi môn nhân đệ tử, liền ngay cả các ngươi cũng muốn chết. Lời này vừa nói ra, những này đại thừa tu sĩ tất cả đều thần tình biến đổi, trong lòng hoảng loạn, bọn họ không phải là không biết trong môn phái đối với Kinh Bình là cỡ nào mưu đổ, thế nhưng bạn không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền thất bại, hơn nữa theo sát chính là đại thiên môn tản nhận phản kích, điều này làm cho bọn họ căn bản không cách nào chịu được. Kinh Bình, ngươi cái này tà ma, ngươi nói chúng ta cao tầng ra tay với ngươi, Chứng cứ nghi, chứng cứ đây. Nói miệng không bằng chứng, lấy ra chứng cứ đến. Nếu như bằng không thì chúng ta liền bẩm báo chân tiên giới, xem ngươi còn có thể hay không thể kiêu ngạo như vậy. Sức mạnh tại mạnh mẽ thì lại làm sao, chân tiên giới bên trong có vô số mạnh hơn ngươi nhân vật. Kinh bình, ngươi không nên cùng chúng ta là địch Mau chóng đỉnh chỉ tàn sát, chuyện này chúng ta coi như chưa từng xảy ra. Từng đợt lời nói bắt đầu văng lên, những môn phái này bắt đầu dùng nôn ngữ bức bách lên kinh bình đến. Bọn họ còn tưởng rằng chân tiên giới là bọn hắn chỗ dựa, chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết vạn giới tiên duyên bên trong đã phát sinh cụ thể sự tình, kinh bình đã thành tiểu địa tiên, cả người sức mạnh đạt đến một cái vô cùng vô tận, có thể chấn động vạn giới trình độ, đồng thời vẫn nắm giữ thiên đạo thừa nhận, có thể ngưng lại tại hạ giới không phi thăng, thần tiên cũng phải gọi tổ ra ra. Nếu là bọn hắn biết rồi, nhất định sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ, nơi nào còn dám ngôn ngữ bức bách. Người không biết không sợ. Lời ấy quả nhiên không sai. Kinh Bình khẽ mỉm cười, vẫn bẩm báo chân tiến giới, các ngươi cho là ta sẽ cho các ngươi cơ hội này. Cho dù lùi mười bộ, các ngươi bẩm báo thì đã có sao. Vẫn như cũ vẫn là hồn phi phách tán kết cục. Cũng tốt, ta trước hết đem các ngươi đầu lâu lấy xuống, sau đó bái phòng tại đại thiên liên minh trước cửa, đúc ra vô thượng uy nghiêm. Trong giọng nói Kinh Bình bàn tay chính là hơi vạch một cái, chỉ thấy một đạo dây nhỏ bắt đầu ở này tiến lên cái đại thừa tu sĩ cổ chỗ hiện lên lập tức thân đầu ở riêng, sinh cơ phá diện, chỉ là hơi vạch một cái, ngay lập tức sẽ muốn này hơn ngàn cái đại thừa tu sĩ đầu. Đây chính là sức mạnh chênh lệch, kinh bình vẫn tại đại thừa sơ cảnh thời điểm cũng đã có thể chém giết điệu tiên hóa thân, bên trong cảnh thời điểm sẽ giết một cái thiên tiên, huống chi hắn bây giờ đã đột phá đến điệu tiên cảnh giới, luyện hóa ngũ hành, rung động vạn giới, coi như là tiền tiên đỉnh cao nhân vật tới, như thế sẽ ở dưới tay hắn kêu rên dật vong, này mấy ngàn cái đại thừa tu sĩ lại tính là cái gì? Chẳng qua là một đám chuyện và thôi. Mấy ngàn viên đại thừa tu sĩ đầu người bị kinh bình lan truyền đến vô số tiên giới ở trong, một màn này để hết thể vẫn tại chống lại đệ tử thất tâm chán nản, dồn dập bị đại thiên môn đệ tử chém giết hầu như không còn, không giữ lại ai. Máu chạy thành sông, chân chân chính chính máu chạy thành sông, phàm là tiên giới, không có một cái không phải một trường máu me, mỗi một thế giới đại thiên môn nhân, liền dường như hồng thủy manh thu giống như vậy, diệt tuyệt vài cái đại phái. Mỗi một đệ tử đều chịu đựng vô số chiến đấu. Tuy rằng cũng có tổn thất, nhưng này so với thu hoạch muốn tới càng nhiều, đại thiên môn đệ tử trải qua bực này chiến đấu, thực lực nhất định sẽ tăng gấp bội. Nhìn này một bộ máu chạy thành sông cảnh tượng, nô trọng thở dài một tiếng, trưởng môn, làm như vậy là không phải quá độc gác một điểm, phải biết đệ tử của bọn họ đại thể đều là không biết chuyện. Tàn nhẫn liền tàn nhẫn đi. Kinh Bình thản nhiên nói, chỉ có máu tươi mới có thể đúc ra huy nghiêm, nhược nhục cường thực, chính là như vậy Ngươi nói bọn họ không biết chuyện, nhưng ngươi lại làm sao biết bọn họ không có hại hơn người. Cho dù thật không có thai hại hơn người, giống nhau là đáng chết, bởi vì đây chính là thiên đạo quy tắc, nhược đục cường thực. Chỉ có tại trong phế tích một lần nữa thành lập quy tắc, mới có thể làm cho nhân kính nghệ, thủ đoạn tuy rằng tàn nhẫn một chút, nhưng là tất nhiên. Nói đến đây, kinh bình trong ánh mắt liền lộ ra một tia lạnh lùng, hay là sau đó, trên tay của ta còn có thể nhiễm phải rất nhiều không biết chuyện nhân máu tươi, thế nhưng không biết chuyện không, có nghĩa là chính là vô tội. Chương 607, Thiên đạo hộ pháp lửa giận. Máu tanh tanh tẩy chính đang kết tụ, mỗi một lúc mỗi một khắc đều sẽ có vô cùng tu sĩ tại dị vong, chư thiên vạn giới đã hoàn toàn bị chấn động. Đại thiên môn không phát huy thì thôi, một phát huy chính là rung động vạn giới, trước đây chư thiên vạn giới tu sĩ chỉ là biết rồi một cái kinh bình, biết đại thiên môn là môn phái của hắn, thế nhưng hôm nay máu tươi cùng thủ đoạn, trực tiếp để bọn hắn đối với toàn bộ đại thiên môn có một cái cảnh trực quan mà rõ ràng nhận thức. Mỗi một môn phái, mỗi một tu sĩ trong lòng, tất cả đều đối với đại thiên môn sinh ra một loại kính nghề tâm tình. Kinh bình mang ra đến môn phái, quả nhiên là danh bất hư chuyển, không chỉ tu vi thâm hậu, càng là thủ đoạn tàn nhẫn, vẹn vẹn là chốc lát công phu, chư thiên vạn giới vô số môn phái sơn môn bị đập môn nhân đệ tử chỉ cần là có đầu hàng, đều có thể nhiều một trong số đó mệnh, ráng thành tôi tớ, đạo thống bị triệt để phá hủy. Đại thiên liên minh dồn dập thành lập, đầm địa máu đầu người tỏ rõ tuyệt đối Nghiêm Trong lúc nhất thời vạn giới quần hùng không gì không túi đầu, mà đạo huyền môn cùng đa bảo môn các loại, chờ, mấy cái đại phái, nhưng là thế đơn sức bạc, tuy nói không lên số mệnh suy nhược, nhưng cũng đã mất đi bảo đảm, chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào đại thiên liên minh bên trong, có thể cơ hội thở lấy hơi. Ngăn ngăn chốc lát, đại thiên liên minh đã trải rộng vạn giới, kinh bình một người hội tụ vạn giới pháp chế, trưởng vạn giới âm dương, ban bố luật pháp, người người vâng theo, công đức thiên hàng, khí thế chi thịnh, ép thẳng tới chân tiên chân ma Chuyện này, bất quá ngăn ngăn chốc lát, chúng ta cũng đã định vạn giới chi đỉnh. Nô trọng nhìn chư thiên vạn giới số mệnh lưu truyền, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Thời cơ đến thiên địa đều đồng lực, đi xa anh hùng không tự do. Kinh Bình thản nhiên nói, không phải chúng ta làm nhanh, mà là chúng ta tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Đại thế đã thành, hiện tại một lần bạo phát, đương nhiên là quét ngang bát hoang lục hợp, định vạn giới chi luật pháp. Này chính là vạn cổ không có việc. Chúng ta làm như thế. Có thể hay không uy thế quá thịnh, xúc thiên đạo." Nô Trọng Lo lắng nói, "Thịnh cực tất suy, tốt quá hóa dở, hiện tại uy thế dày đặc, nhưng chẳng biết có được không lâu dài a." Âm Dương Tương tế, mới có thể bắt nguồn từ xa xưa, đạo lý này ta tự nhiên rõ ràng, bất quá ngươi xem chúng ta tuy rằng bình định vạn giới, nhưng cũng chưa từng có áp bách cùng dạng buộc." Kinh Bình cười cười, lập tức một điểm chỉ, bản đồ tinh không diễn hóa ra vạn giới chi tựa. Đại Thiên Liên Minh chi luật pháp, chính là vạn giới các phái thương định. Chính là chúng sinh mong muốn, các phái chi vợ, chúng sinh tâm ý đều ở trong đó, đồng tâm cung đức, làm sao có thể không kéo dài. Chúng sinh tâm ý, chính là thiên ý, mà thiên ý chính là thiên đạo, ta đại thiên môn uy thế, liền là tới từ ở này, đến từ thiên đạo thừa nhận, đương nhiên sẽ bắt nguồn từ xa xưa, cho dù ngày sau có biến cách, đó cũng là chúng sinh chi nguyện, chúng ta thuận chi từ chi, tất nhiên có thể hưởng vĩnh viễn cơ nghiệp. Lời nói nói, này vạn giới chi tượng liền bắt đầu biến động, một lần lại một lần đại chiến nhắc lên. Trong đó có nhân đạo biến cách, tiên ma chi tranh, chỉ bất quá tất cả đều tại có thể không trong phạm vi, vô hạn tương lai cùng hy vọng trước sau tồn tại, đến cuối cùng, vạn giới tri tượng càng đổi càng nhanh, trong đó tuy có máu tanh, nhưng cũng không thể ngăn trở đi tới tiến bộ. Lô Trọng nhìn đến đây, nhất thời trong lòng chấn động mạnh, cảm thán nói rằng, ta Đại Thiên Môn Vĩnh Hằng chi cơ đã đọc lại, ngày sau chỉ cần bảo vệ chúng sinh, liền có thể đến thiên đạo thừa nhận, vĩnh hằng không tiêu diệt. Xưa nay cũng chưa có chân chính vĩnh hằng Kinh Bình lại là nở nụ cười, vô hạn tương lai cùng tiến bộ, mới thật sự là thiên đạo, đại thiên môn ngày sau lại sẽ phát sinh cỡ nào biến hóa. Nói không chắc sẽ mục nát, suy yếu, tới khi đó, mới biến cách người sẽ đúng thời cơ mà lên, chúng ta, nhưng là trước sau quan sát, bảo vệ, sau đó học tập chân chính biến hóa. Vậy cũng cùng coi là vĩnh hằng. Nô trọng lộ ra một bộ hiểu ra vẻ, sau đó hiểu rõ nở nụ cười nói rằng: Có thể hiểu như vậy. Kinh Bình gật gù, lập tức nói rằng: chỉ bất quá phàm nhân đế vương, còn có thành vương khó khăn, thành đế khó khăn, chúng ta bây giờ cần cơ tùy rằng đọc lại, nhưng cũng vẫn có đại kiếp nạn đột kích, chỉ có bài trừ mới có thể chân chính tiến vào một thời đại mới. Trưởng môn nói chính là. Ngô Trọng nói rằng, vậy ta này trở về đi, lo liệu vạn giới liên minh đại cục, chờ tất cả ổn định sau, ta tại rời khỏi. Ừm, chúng ta đi. Kinh Bình lập tức thân ảnh lóe lên, mang theo Ngô Trọng biến mất ở trong vũ trụ. Mà cùng lúc đó, Đại Thiên Liên Minh thành lập Cũng làm cho chân chính cao cấp thế lực cảm thấy được, trong đó chân tiên giới đạo huyền môn chư vị thần tiên, giờ khắc này liền thấy được tất cả. Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Lại có thể ngưng tụ vạn giới chi vận, còn có vô số đạo thống thừa nhận. Lần này ai có thể động hắn? Ai động ai chết? Xong. Chúng ta xong. Tiểu tử này uy thế chi nùng trước nay chưa từng có, lần này chúng ta nhất định chết không có chỗ chôn à. lưu sư đệ, chúng ta ứng nên đi nơi nào? Lẽ nào thật sự phải đợi chúng ta diệt vong thời gian sau? Ta không cam lòng a lưu sư đệ, người trí tuệ như biển, mau chóng nghĩ một biện pháp. Việc đã đến nước này, không thể văn hồi, chúng ta hy vọng duy nhất, ngay thiên đạo hộ pháp trên người, thực lực của hắn cao cường, đối với thiên đạo vận chuyển có vô cùng sâu sắc hiểu rõ, hắn sẽ có biện pháp. Lưu kinh thần trầm mặc một hồi, lập tức nói rằng, chúng ta này liền đi tìm thiên đạo hộ pháp, đem hết thể tình huống hết thể nói rõ, nhìn hắn làm sao bây giờ. Dù là lưu kinh thần tự phụ lưu kế tựa như biển, cũng không ngờ rằng sự tình sẽ phát sinh biến hóa như vậy, chỉ là lần này, liền tuyệt hắn muốn cướp đoạt bí mật ý niệm. Kinh bình hiện tại biến hóa, đã không phải là hắn có thể đối kháng hoặc là trường khống, chỉ có giao cho cao hơn, càng mạnh hơn, xem xa hơn tồn tại mới có thể giải quyết, hơn nữa coi như là giải quyết, mệnh năng không thể lưu lại đều là hay nói, vẫn có tư cách gì vọng tưởng kinh bình bí mật. Bọn họ hy vọng duy nhất. Chính là ở bên trong cửa cái kia cao thâm khó dò thiên đạo hộ pháp trên người Đây chính là sức mạnh mang đến chênh lệnh Tại sức mạnh tuyệt đối giới Bất kỳ âm như quỷ kế Cũng chỉ là mảnh vụn lưu sư đệ nói đúng Hiện tại chỉ có thể dựa vào thiên đạo hộ pháp Chúng ta bây giờ liền đi Báo cáo hết thể tình huống Hay không có một chút ít trì hoãn Nếu như bằng không thì Chờ tiểu tử vi thế tại nùng một ít Vậy cũng thực sự là không người có thể trị Không sai Ngay lập tức sẽ đi Đến thời điểm Thiên đạo này hộ pháp nếu như khởi sướng nộ đến, chúng ta có thể muốn cộng đồng chống đỡ, ngàn vạn không thể sổ đổ, bằng không cũng sẽ bị Thiên đạo này hộ pháp từng cái đánh tan, giết người diệt khẩu. Đúng, nhất định phải như vậy." Hết Thể thần tiên dồn dập nói rằng, đồng thời tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong liền xác định được rồi đối với Thiên đạo hộ pháp cưỡng bức kế hoạch. "Thế cuộc khẩn trương, cấp bách, chúng ta đem hết thể linh nghiệm toàn bộ hợp nhất, cộng đồng lan truyền cho Thiên đạo hộ pháp, xem hắn làm sao bây giờ." Lưu kinh thần một thoáng liền đánh nhị quyết định trước tiên đem chính mình linh nghiệm độ ra tạo thành một cái hư vô hình người còn lại thần tiên cũng không nửa phần do dự lập tức đem chính mình linh nghiệm độ ra chuyển vào đến này hư vô hình người bên trong biểu thị liên hợp lại cùng nhau ý nguyện lập tức lưu kinh thần đem chính mình nhìn thấy hết thể sự tình toàn bộ chuyển vào ở trong đó bao quát kinh bình làm sao tàn sát địa tiên hóa thân cùng chân ma hóa thân nhóm người mình làm thế nào sau đó kinh bình sỉ nhục bọn họ cùng với đón lấy vạn giới đã phát sinh biến động lớn từng tia từng tia điểm điểm, toàn bộ nội dung. Hư vô hình người tiếp thu tin tức như vậy sau, lập tức ánh sáng lóe lên, xuyên qua vô số không gian biến mất rồi. Ầm ầm. Nhưng ngay khi này hư vô hình người biến mất trong nháy mắt, một cỗ uy áp khổng lồ bắt đầu chuyển đến, trong đó hàm chứa lửa giận, trực tiếp đem những thần tiên này quần áo cũng bắt đầu thiêu đốt. Không tốt, đây là thiên đạo trưởng lão lửa giận. Lưu Kinh thần hô to một tiếng, mau trong tại đem linh nghiệm tập hợp lại cùng nhau, ta ngược lại muốn xem xem hắn còn dám thật đem chúng ta giết không được. Trong giọng nói, vô số thần tiên lần thứ hai đem đã phát sinh tất cả đều cho ngưng tụ, sau đó một cái khắc hư vô hình người xuất hiện, đồng thời thời khắc có nổ tung sóng chấn động. Chỉ cần một nổ tung, trong đó tin tức ngay lập tức sẽ chuyển khắp toàn bộ chân tiên giới, liền ngay cả thiên đạo hộ pháp, cũng khó thoát trừng phạt